Võ trưởng trên tượng đá trong nháy mắt đổ nát, trở thành một mịn. Nhớ kỹ, chúng ta đến từ vạn tộc đại lục hoang cổ Long Vực, nếu không phải dùng, bất cứ lúc nào có thể tới tìm chúng ta tính sổ. Dứt lời, đầu hắn cũng không về theo sắt trên. Tổ sư tượng đá bị hủy, thanh sơn kiếm phái mọi người con mắt đều đỏ, căm tức bóng lưng của hắn. Long thanh trần bất đắc di khẽ lắc đầu, đệ tam thập nhị tộc Lao chính là như vậy, rất keo kiệt. Vạn tộc đại lục hoang cổ Long Vực. Hoang cổ Long Vực không phải lòng tộc sao? sẽ không có sai rồi. rất nhanh, thanh sơn kiếm phái mọi người phản ứng lại như là bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh, hết lửa giận trong nháy mắt sẽ không có, sắc mặt trắng bệch lên. ông lão mặc áo đen khó khăn nuốt ngụm nước miếng, không phải là một pho tượng đá à kỳ thực, không có gì gây gớm, phá hủy cũng là phá hủy, còn có thể trùng kiến. thanh sơn kiếm phái trưởng môn từ trong hố lớn bỏ ra ngoài, quần áo rách nát, cả người vết thương đầy rẫy, kiên kỵ mà nhìn xa không. ba người rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm lên, đúng. Vị này tổ sư tượng đá, xây có hơn 1000 năm, quá cũ kỹ, ta đã sớm muốn trùng kiến. Lúc trước, kiến tạo tòa này tượng đá thời điểm, chúng ta Thanh Sơn kiếm phái chính là tương đối khó khăn thời điểm, dùng là là phổ thông thạch tài, trùng kiến thời điểm, chúng ta có thể dùng khá một chút thạch tài, cũng coi như là hiếu kính một hồi tổ sư, tổ sư chắc chắn sẽ không chú ý, thậm chí còn có thể cao hứng. Cái kia tiền bồi giúp chúng ta phá hủy tượng đá, cũng vừa hay bất đi chúng ta xuất lực. Những lao giả khác khẽ bước cầm biểu thị tán thành. Các đệ tử trận mắt ngoát mồm, không muốn nói chuyện. chương 342 Lang Tiêu Tông cùng Khương gia như thế, cũng là nhị thập tinh thế lực, cũng có tiên hoàng cảnh cường giả tòa chấn, đồng thời, ở tại hắn tinh cầu, có rất cường thế lực, vì lẽ đó, chờ một lúc, chúng ta không thể cứng ngắc đến, chỉ có thể cùng Lang Tiêu Tông đàm luận ra cả, mua kim phách. Khả năng lo lắng Long Thanh Trần không biết Lang Tiêu Tông, đệ lục tộc Lao nhắc nhở hắn. Biết. Long Thanh Trần tuy rằng lần đầu tiên tới thiên kinh đại lục, nhưng cũng nghe nói qua Thiên Kình Đại Lục một chuyện, Lăng Tiêu Tông xem như là Thiên Kình Đại Lục cao cấp nhất thế lực một trong. Cứ ngắc đến vậy không có chuyện gì. Đệ Tam thập nhị tộc lão không có vấn đề nói, lão đại, theo gọi theo đến, coi như Lăng Tiêu Tông có 10 cái tiên hoàng cảnh cường giả, cũng không phải lão đại đối thủ. Đệ Lục tộc lão lườm hắn một cái, chọc giận Lăng Tiêu Tông, hướng về những tinh cầu khác cầu viện, vạn nhất tới một người tiên quân đây. Đệ Tam thập nhị tộc lão không phản đối, tiên quân tính là gì? Chúng ta long tộc cũng có thể hướng về những tinh cầu khác cầu viện, tới một người long tôn, hoặc là, long đế trực tiếp giáng lâm, ngược lại, lang tiêu tông dù sao cũng không phải chúng ta long tộc đối thủ. Vì một kim phách, tất yếu náo động đến lớn như vậy sao? Đệ lục tộc lao tức giận nói, lang tiêu tông kim phách, có thể cầm thì cầm, không lấy được cũng không có quan hệ gì, thiên kình đại lục lớn như vậy, ta còn không tin, chỉ có lang tiêu tông mới có kim phách. Nhìn hai cái tộc lao đấu võ mộm, long thanh trần có chút buồn cười. Nhưng có thể lý giải, long tộc tuổi thọ vốn là rất dài, hơn nữa tu luyện mà đến tuổi thọ, cái kia càng thêm dài lâu, nếu như ngay cả một cái vạc đều không có, thật là nhiều thể nhạt. Cường giả đỉnh cao sợ nhất không phải kẻ địch mạnh mẽ, mà là cô độc. Thân thuộc, bằng hữu, thậm chí, địch nhân đều chết giả, chính mình lẻ loi địa sống sót, đến vào lúc ấy, thực lực mạnh đến đâu, lại có ý nghĩa gì? Vì lẽ đó, hắn tu luyện mục tiêu chưa bao giờ là chính mình trở thành cường giả, mà là dẫn dắt bên cạnh thân thuộc Bằng hữu đồng thời trở thành cường giả, mới có ý nghĩa. Vèo, vèo, vèo. Lấy hai vị tộc lão cùng Long Thanh Trần tốc độ, mấy vạn dặm lộ trình, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, đi tới Lang Tiêu Tông Thánh địa Chỉ thấy, Lang Tiêu Tông Thánh địa từ 73 ngọn núi lớn tạo thành. Mỗi một tòa núi lớn đỉnh điểm đều có một tòa tiên điện, mây mù lượn quanh, khắc nào tiên cảnh. Ngờ ngờ có thể nhìn thấy, mỗi ngọn núi lớn đều có xây rất nhiều tiểu viện, người đến người đi khá là hưng thịnh. Trung gian tòa kêu cao nhất núi lớn, tức là Lăng Tiêu Sơn, từ Lăng Tiêu Tông Tông chủ tự mình tòa chấn, còn lại 72 ngọn núi lớn, từ Lăng Tiêu Tông 72 trưởng lão tòa chấn. Đệ lục tộc lão cho Long Thanh Trần giới thiệu sơ lược một hồi Lăng Tiêu Tông đích tình huống, Lăng Tiêu Tông mãi mãi cũng chỉ có 72 vị trưởng lão, một người trong đó trưởng lão ngã xuống hoặc là chết giả, mới có thể tuyển ra một vị trưởng lão tiến hành thế thân, bằng không, to lớn hơn nữa công lao, mạnh hơn thực lực cũng không cách nào trở thành trưởng lão. Long Thanh Trần cười cận, như vậy, lang tiêu tông những người khác, chẳng phải là ước gì 72 trưởng lão chết sớm một chút. Cũng có thể nói như vậy. Đệ lục tộc lão cũng không nhịn được nở nụ cười, lang tiêu tông trong lịch sử, xác thực đã xảy ra rất nhiều ám sát trưởng lão truyền món. Hơn nữa, lang tiêu tông còn không quản, thậm chí, có chút rực dây ý tứ của, thông qua loại này tàn khốc cạnh tranh phương thức, khiến cho các trưởng lão trăm phương ngàn kế mà tăng lên thực lực, hiệu quả rất tốt. Lăng tiêu tông 72 cái trưởng Lao Tu Vi trên căn bản đều đạt đến tiên vương cảnh trở lên. 72 cái tiên vương. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, phải biết, ở hoang cổ Long Vực, Long Vương cảnh trở lên tộc lão cũng bất quá mười mấy. Đương nhiên, cũng không phải lăng tiêu tông tiên vương số lượng nhiều liền so với Long tộc càng mạnh hơn, từ cá thể thực lực mà nói, vẫn là Long tộc tộc lão càng mạnh hơn một ít. Dù sao, Long tộc tộc Lao rất nhiều đều là từ thái cổ thời kỳ, thượng cổ thời kỳ sống sót Lao bối Long Vương bản lĩnh thâm hậu, mà, Lăng Tiêu Tông Tiên Vương đại đa số đều là học cấp tốc tiên vương, mới lên cấp tiên vương, nói trắng ra là Lăng Tiêu Tông các trưởng lão là bị tàn khốc cạnh tranh chế độ ép lên tiên vương cảnh, thực lực khẳng định không sánh được vững chắc tu luyện long vương. Vạn tộc đại lục, Hoang cổ long vực, Đệ lục tộc lão, Đệ tam thập nhị tộc lão, Thánh tử Long Thanh Trần, bái phỏng Lăng Tiêu Tông. Hai vị tộc lão cùng Long Thanh Trần đáp xuống Lăng Tiêu Tông sơn môn ở ngoài, vì giảm thiểu phiền phức, Long Thanh Trần trực tiếp báo ra thân phận. Long tộc Hai vị tộc lao cùng thánh tử. Mười cái thủ vệ vì thế mà khiếp sợ. Dẫn đầu thủ vệ không dám thất lễ, không người thi lễ một cái. Hai vị tộc lao cùng thánh tử, xin chờ chốc lát, ta đi vào thông báo một chút. Dứt lời, hắn chính là chạm đích hướng về lăng tiêu sơn bay đi. Hai vị tộc lao cùng long thanh trần chờ đợi lên. Không lâu lắm, chỉ thấy, mây xanh sơn cùng mặt khác bảy hai ngọn núi lớn tiên điện. Từng người có một vị lao giả bay ra, hướng về sơn môn bên này bay tới. Long tộc hai vị tộc lão cùng thánh tử giá lâm lăng tiêu tông không có tử xa tiếp đón, thất lễ, thất lễ. dẫn đầu trường bào ông lão xa xa mà chắp tay ô quyền cười lớn tới đón. cái này trường bào ông lão từ lăng tiêu sơn tiên điện bay xuống, long thanh trần âm thầm suy đoán hẳn là lăng tiêu tông chủ. Long tộc tên uy hiếp hoàn vũ chư thiên, vạn tộc đại lục hoang cổ long vực chính là hết thể long tộc khởi nguyên chi địa, sớm muốn đi bái phỏng một phen, chỉ là lo lắng quá mức mạo muội chậm chạp không dám đi quậy rối. Không nghĩ tới, hai vị tộc lao cùng thánh tử, tới trước chúng ta lăng tiêu tông thánh địa, hoan nên cực điểm, vinh hạnh cực kỳ. Nghe nói, quang thời gian trước, long tộc thánh tử lấy được vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại vạn tộc trí tôn tên gọi, thật đáng mừng. Tuy rằng ở vào bất đồng đại lục, có điều, hoang cổ long vực cùng chúng ta lăng tiêu tông thánh địa đều bố trí vượt qua chuyện tống trận, ngược lại cũng thuận tiện, sau đó, hai nhà chúng ta còn phải nhiều vãng lai mới phải. Lăng tiêu tông các trưởng lão cũng là chắc tay, mang theo nụ cười. Nói một ít hàn huyên. Long Thanh Trần biết, những thứ này đều là câu khách sáo, không có gì dinh dưỡng, nghe một chút cũng là thôi, nếu như coi là thật, vậy thì sai rồi. Có điều, từ lăng tiêu tông thái độ đến xem, tựa hồ có ý định cùng Long tộc giao hảo, như vậy, kim phách chuyện, đã không khó làm. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, Long tộc làm 98 tinh siêu cấp đại thế lực, vũ trụ bá chủ một trong, không có thế lực kia không muốn cùng lòng tộc giao hảo, đương nhiên, có túc thủ thế lực ngoại trừ. Hai vị tộc Lão cùng Long Thanh Trần cũng là chắp tay đáp lễ, đệ lục tộc Lão cười nói, Lăng tiêu tông chủ hòa 72 trưởng Lão quá khách khí, sau đó, nếu có thì giờ ránh, bất cứ lúc nào có thể tới chúng ta hoang cổ Long Vực làm khách, chúng ta hoang cổ Long Vực những thứ đồ khác không có, rượu ngon đúng là rất nhiều. Ha ha ha, nhất định, nhất định, xin mời. Lăng tiêu tông chủ làm một cái thủ hiệu mời. Đệ lục tộc Lão cũng là làm một cái thủ hiệu mời. Liền! Lăng Tiêu Tông chủ hòa hai vị tộc lao trước tiên hướng về Lăng Tiêu Sơn bay đi. Long Thanh Trần cùng 72 trưởng lao theo ở phía sau, 72 trưởng lão không ngừng mà khen hắn, dáng vẻ đường đường, thiên phú tuyết thế, đứng đầu tuổi trẻ đại. Những này ca ngợi chi từ toàn bộ hướng về Long Thanh Trần trên người bắt chuyện, dù là hắn ra mặt không tệ, đều bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, nói mỏ lời nói thật chương 343, Kheo Hoàng. Đi tới Lăng Tiêu trên đỉnh ngọn núi Lăng Tiêu Tiên Điện, phân chủ khách ngồi xuống. Long Thanh Trần nói ngay vào điểm chính, "Quang thời gian trước, vị hôn thê của ta bị một tiên vương đả thương, cần cửu khối kim phách tiến hành liệu thương, hiện tại đã góp đủ tám khối, còn kém một khối, nghe nói Lăng Tiêu Tông có một khối kim phách, chúng ta lần này tới bái phỏng chính là vì kim phách mà đến, hy vọng Lăng Tiêu Tông có thể mang kim phách bán cho ta, vô cùng cảm kích." Lăng Tiêu Tông chủ hòa 72 vị trưởng lão nhìn nhau một chút, đều là trầm mặc không nói. Nhìn thấy Lăng Tiêu Tông cường giả môn không nói lời nào, Long Thanh Trần tiếp tục nói, Kim Phách là chú tạo hoàng đạo binh khí vật liệu, ta biết Kim Phách quý giá, có thể ra gấp đôi giá cả, thậm chí, gấp ba, bốn lần cũng có thể. Lăng Tiêu Tông chúa hơi xua tay, thánh tử hiểu lầm, đây không phải vấn đề giá cả, mà là ta chúng Lăng Tiêu Tông không có Kim Phách, nếu như có, coi như đưa cho Long Tộc, lại có gì phương. Long Thanh Trần cao mày, mấy ngàn năm trước, vạn tộc đại lục chủ nhà họ Khương đã từng du lịch qua giờ cao đại lục, hắn nghe nói Lăng Tiêu Tông có một khối Kim Phách. Hiện tại tại sao không có? Lăng tiêu tông chúa thở dài một tiếng, ở mấy ngàn năm trước, chúng ta lăng tiêu tông quả thật có nhất khối kinh phách, đáng tiếc, ở hơn 700 năm trước không thấy. Long Thanh Trần truy hỏi, làm sao sẽ không thấy? Lăng tiêu tông chủ hòa 72 vị trưởng lão lại là trở nên trầm mặc, tựa hồ có cái gì khó nói nên lời, toàn bộ tiên điện bầu không khí có chút nột ngạc. Cuối cùng, vẫn là lăng tiêu tông chúa phá vỡ trầm mặc, cười khổ nói, nói đến có chút mất mặt kỳ thực, cũng không phải bí mật gì. Thiên đình đại lục người đều biết, ở hơn 700 năm trước, Lạc Tinh cung tấn công chúng ta Lăng Tiêu Tông thánh địa, ở đây một trận chiến ở trong, một vị thái thượng trưởng lão, trước một đời tông chủ cùng hơn 20 cái trưởng lão chết trận, miễn cưỡng đánh lùi Lạc Tinh cung, nhưng là, chúng ta Lăng Tiêu Tông rất nhiều tu luyện tư nguyên bị rơi tình tông lực đoạn. Trong đó, liền bao quát khối nảy kim phách. Lạc Tinh cung. Long Thanh Trần đúng là nghe nói qua cái thế lực này, chỉ là không quá hiểu rõ. Đệ lục tộc lão cũng có chút nghi hoặc. Lạc Tinh Cung cùng Lăng Tiêu Tông như thế, đều là thiên kinh đại lục đỉnh cấp đại thế lực, hơn nữa, Lạc Tinh Cung lãnh địa cùng Lăng Tiêu Tông lãnh địa liên kết, xem như là hàng xóm, thời điểm trước kia, Lạc Tinh Cung cùng Lăng Tiêu Tông quan hệ coi như không tệ, Lạc Tinh Cung làm sao sẽ bỗng nhiên tập kích Lăng Tiêu Tông? Lăng Tiêu Tông chúa giải thích, vậy còn đến từ 13000 năm trước nói tới, khi đó, Lạc Tinh Cung cùng chúng ta Lăng Tiêu Tông quan hệ quả thật không tệ, sau đó, ở hai nhà lãnh địa biên giới, phát hiện một cái tiên linh thạch mạnh hơn mỏ. Nếu như là một loại tiên linh thạch mạch hầm mỏ, hai nhà chúng ta cũng không cho tới trở mặt thành thủ, nhưng là cái tiêu tiên linh thạch mạch hầm mỏ số lượng dự trữ cực kỳ phong phú. Phòng Đoán cẩn thận, đạt đến một tỷ tiên linh thạch trở lên, khi đó, chúng ta Lăng Tiêu Tông tổng thể thực lực so với Lạc Tinh Cung càng mạnh hơn một ít, liền, liền độc chiếm tiên linh thạch mạch hầm mỏ, từ đó về sau, hai nhà quan hệ liền băng liệt, Lạc Tinh Cung bắt đầu cừu thị chúng ta Lăng Tiêu Tông. Đây không phải phí lời sao? Long Thanh trần ánh mắt dị dạng ở vào song phương lãnh địa biên giới Tiên Linh Thạch Mạch Hòn Mỏ Lang Tiêu Tông ỷ vào thực lực càng mạnh hơn trực tiếp độc chiếm Lạc Tinh Cung không cửu thị mới phải quái sự đáng nhắc tới chính là rất nhiều thế lực trong lúc đó cửu hận đều là bởi vì tu luyện Tư Nguyên đưa tới đặc biệt ở vào lãnh địa biên giới tu luyện Tư Nguyên dễ dàng nhất gây nên phân tranh dù sao tu luyện giả cần nhất chính là tu luyện Tư Nguyên thậm chí có lúc tu luyện Tư Nguyên luận võ mạch Long Mạch còn càng quan trọng tỷ như một con phổ thông heo Nếu như mỗi món ăn, ăn đều là tiên đan, tiên dược, thiên tài địa bảo như vậy, cũng có thể nuôi nấng trở thành heo hoàng, hoặc là thiên bồng nguyên soái Hy vọng mỗi cái tu luyện giả, mỗi cái thế lực tâm ngồi ở bàn đàm phán trên, ôn hỏa nhã nhận địa thương lượng tu luyện tư nguyên phân chia như thế nào, có chuyện cố gắng nói, không nên động thủ, đây là không thể nào chuyện. Bởi vì, mỗi cái tu luyện giả, mỗi cái thế lực thực lực không giống, cường giả cùng đại thế lực, đương nhiên muốn càng nhiều tu luyện tư nguyên, thậm chí, toàn bộ đều phải liền một viên linh thạch cũng không muốn phân cho người yếu cùng thế lực nhỏ. vì lẽ đó, có một câu ngạn ngữ nói thật hay, có tu luyện giả địa phương, vĩnh viễn không thể hòa bình. một tỷ tiên linh thạch, đệ tam thập nhị tộc lão tật lưỡi, đây là tiên linh thạch, không phải là phổ thông linh thạch. phải biết, 10 vạn tiên linh thạch có thể mua được một cái hạ phẩm tiên vương khí, 300 ngàn tiên linh thạch có thể mua được một thanh trung phẩm tiên vương khí, một tỷ tiên linh thạch giá trị, có thể tưởng tượng được. cho dù đối với long tộc mà nói cũng tuyệt đối là một bút số lượng lớn, chẳng trách Lăng Tiêu Tông sẽ chọn độc chiếm, đổi lại là Long tộc, phòng trừng cũng sẽ không nhịn được độc chiếm. Lăng Tiêu Tông chúa tiếp tục nói, sau đó chuyện chính là hơn 700 năm trước tập kích, khi đó, chúng ta Lăng Tiêu Tông hai vị thái thượng trưởng lão ở trong một vị, lúc tu luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tẩu hỏa nhập ma, tu vi bị hao tổn, thừa cơ hội này, Lạc Tinh cung tập kích chúng ta Lăng Tiêu Tông, giết tu vi bị tổn thương thái thượng trưởng lão, trước một đời tông chủ cùng hơn 20 cái trưởng lão Lược đoạt chúng ta Lăng Tiêu Tông rất nhiều tu luyện tư nguyên, đồng thời, cướp đi cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ quyền khai thác. Bao ứng. Đệ Tam thập nhị tộc Lao Suýt chút nữa nói ra khỏi miệng. Lăng Tiêu Tông chúa phiền muộn đạo, ở đây một trận chiến ở trong, chúng ta Lăng Tiêu Tông tổn thất nặng nề, cũng lại không có cách nào cùng Lạc Tinh Cung tranh cướp cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ quyền khai thác, chỉ có thể núp ở Thánh Điệu tiến hành phòng thủ, mà, Lạc Tinh Cung những năm này nhưng ngày càng mạnh mẽ, mới lên cấp một tiên hoàng cảnh cường giả. Tuổi trẻ đại càng là yêu nghiệt thiên tài xuất hiện lớp lớp, Lạc Tinh Cung Thánh Nữ còn lấy được thiên kình đại lục tuổi trẻ đại. Ngày giờ cao trí tôn tên gọi, tiếp tục như vậy, chúng ta Lăng Tiêu Tông sớm muộn sẽ không thủ được, bị Lạc Tinh Cung tiêu diệt. Lăng Tiêu Tông đại trưởng lão bỗng nhiên nói, Long tộc cần khối này kim phách, chúng ta Lăng Tiêu Tông cần đoạt lại cái kia tiên linh thạch mạnh hơn mỏ, có cùng chung mục tiêu, giống nhau lợi ích, hai nhà chúng ta không ngại liên thủ đối phó Lạc Tinh Cung, làm sao? Nghe được lời ấy, Lăng Tiêu Tông các trưởng lão trở nên hưng phấn khát vọng mà nhìn hai vị tộc lão cùng Long Thanh Trần. Lấy Long tộc thực lực, hơn nữa chúng ta lăng tiêu tông, tuyệt đối có thể tiêu diệt lạc tinh cung. Khối này kim phách, có thể đưa cho Long tộc, cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ, cũng có thể chia đều. Bọn họ như là rơi xuống nước người, chợt nhìn thấy một cái quọng cỏ cứu mạng, nói chính xác, Long tộc không phải dâm dạ, mà là đại thụ, dâm dạ không nhất định có thể cứu bọn họ, thế nhưng, đại thụ nhất định có thể. Đệ tam thập nhị tộc lão há miệng, vừa định nói chuyện Đệ lục tộc lao liếc xéo hắn một cái. Đệ tam thập nhị tộc Lão sửng sốt một chút, tùy theo, cười không nói mà nhìn Long Thanh Trần. Hiển nhiên, hai vị tộc lao có thử thách Long Thanh Trần ý tứ của, để Long Thanh Trần đến quyết định việc này. Trải qua 20.000 năm khai thác, cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ, bây giờ còn còn lại bao nhiêu số lượng dự trữ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, hỏi ra vấn đề này. Vấn đề này, quan trọng nhất. Tuy rằng hắn rất muốn bắt được lạc tinh cung khối này kim phách, có điều thiên kình đại lục kim phách không phải chỉ một hối, không nhất định nhất định phải lạc tinh cung khối này. Vì lẽ đó, Long Tộc có muốn hay không cùng lăng tiêu tông liên thủ đối phó lạc tinh cung, then chốt hay là muốn xem lợi ích. Lợi ích đủ lớn, Long Tộc mới có có thể sẽ đối với lạc tinh cung động thủ. Mà, cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ số lượng dự trữ, chính là lợi ích, vì lẽ đó, vấn đề này quan trọng nhất. chương 344, Vì là chiến mà sinh, gặp mạnh thì lại cường. Đệ lục tộc Lao cùng đệ tam thập nhị tộc lão đều là khen ngợi mà nhìn Long Thanh Trần, đối với hắn biểu hiện rất hài lòng, chiến tranh, nếu như không phải là vì lợi ích, như vậy, không có chút ý nghĩa nào. Lăng Tiêu Tông chủ cười nói, khoảng chừng còn còn lại một nửa số lượng dự trữ, 50 triệu tiên linh thạch. Long Thanh Trần nghi hoặc mà dừng ở hắn, vì để cho Long Tộc trợ giúp Lăng Tiêu Tông đối phó lạc tinh cung, hắn phi thường có thể khai man, báo cáo Lao số lượng dự trữ, khai thác 20.000 năm còn có thể còn lại một nửa số lượng dự trữ. Lăng Tiêu tông chủ có chút lúng túng, "Được rồi, khả năng còn dư lại số lượng dự trữ không tới một nửa, còn còn lại 40 triệu tiên linh thạch." 40 triệu tiên linh thạch, có thể hay không để cho Long tộc nhúng tay Lăng Tiêu tông cùng Lạc Tinh cung trong lúc đó chiến tranh mà. Long Thanh Trần không rõ ràng, tiếp tục hỏi, "Lạc Tinh cung thực lực là tình huống thế nào?" Lạc Tinh cung làm Lăng Tiêu tông tự định, Lăng Tiêu tông chủ đối với Lạc Tinh cung thực lực hiểu rõ vô cùng, thuộc như lòng bàn tay đạo. Lạc Tinh Cung có hai vị tiên hoàng, 76 vị tiên vương, người còn lại, không có gì uy hiếp, Bằng vào chúng ta hai nhà thực lực, liên thủ lại, khẳng định có thể tiêu diệt Lạc Tinh Cung. Long Thanh Trần cảm thấy Lăng Tiêu Tông chủ nói không đủ tỉ mỉ, có điều che giấu, hai vị kia tiên hoàng thực lực làm sao 76 vị tiên vương thực lực thì lại làm sao? Lăng Tiêu Tông chủ giải thích, Lạc Tinh Cung hai vị tiên hoàng, trong đó một vị lao bối tiên hoàng, cùng chúng ta Lăng Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lao thực lực kém không nhiều. Chúng ta Thái Thượng trưởng Lão là có thể đối phó, mặt khác một vị tiên hoàng, vừa nay đã nói qua, gần nhất mấy trăm năm mới lên cấp tiên hoàng cảnh, thuộc về mới lên cấp tiên hoàng, cũng chính là nhất giai cấp thấp tiên hoàng, ở 76 vị tiên vương ở trong, có hơn 10 vị là thất giai đến cửu giai cao giai tiên vương, có hơn 30 vị là tứ giai đến lục giai cấp trung tiên vương, còn lại, nhưng là nhất giai đến tam giai cấp thấp tiên vương. Thì ra là như vậy. Long Thanh Trần Khẽ vớt Cảm, đối với Lạc Tinh Cung Thế Lực, Có đại khái hiểu rõ, hắn đứng lên, dự định rời đi. Hai vị tộc lão cũng theo đứng lên, từ đầu đến cuối, bọn họ đều cười không nói, không có nói trên bảo, để Long Thanh Trần quyết định có muốn hay không cùng Lăng Tiêu Tông liên thủ. Thánh tử, liên thủ việc, suy tính làm sao? Lăng Tiêu Tông chủ cũng liền bận biểu đứng lên, hắn cũng nhìn ra rồi, việc này quyền quyết định, ở Long Thanh Trần trong tay. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, chiến tranh là đại sự, không tốt tùy tiện làm quyết định, tha cho ta cân nhắc ba ngày, sau ba ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Được rồi. Lăng tiêu tông chủ tuy rằng cấp thiết, nhưng cũng không thể làm gì. Thánh tử cùng hai vị tộc lão, không ngại ở chúng ta lăng tiêu tông ở lại, để chúng ta lăng tiêu tông hơi tận tình địa chủ. Không được, chúng ta còn có những chuyện khác muốn làm. Long Thanh Trần hơi ôm quyền, xem như là cáo tử, chạm đích, đi ra lăng tiêu tiên điện. Lăng tiêu tông chủ cùng 72 vị trưởng lão lao thẳng đến Long Thanh Trần cùng hai vị tộc lão đưa đến Sơn Môn ở ngoài, có chút lưu luyến cảm giác Dù sao, Lăng Tiêu Tông hiện tại thời khắc chịu đến Lạc Tinh cung uy hiếp, ngàn cân treo sợi tóc, cần gấp một cường đại minh hữu, mà Long tộc đủ mạnh, tuyệt đối có thể giúp được Lăng Tiêu Tông. 35s. Lăng Tiêu Tông chủ cùng 72 vị trưởng lão đều là chấp tay đưa tiễn, Lăng Tiêu Tông chủ đạo: "Sau 3 ngày, chúng ta ở Lăng Tiêu Tông thánh địa, lần thứ 2 hoan nên thánh tử cùng hai vị tộc lao giá lâm." Nhất định. Long Thanh Trần bay lên trời, hướng trời xa bay đi. Hai vị tộc lao đuổi tới, hai bên trái phải cùng hắn sóng vai phi hành dừng ở Long Thanh Trần cùng hai vị tộc lao hóa thành ba viên điểm đen trước mắt biến mất ở xa không Lang Tiêu Tông đại trưởng lao ánh mắt chấp động có muốn hay không phải người trong bóng tối theo Lang Tiêu Tông chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn không cần đệ lục tộc lao tu vi mạnh mẽ rất dễ dàng phát hiện người theo dõi không muốn gây nên sự phản cảm của bọn họ Lang Tiêu Tông đại trưởng lão có chút lo lắng sau ba ngày Long Thanh Trần sẽ đáp ứng cùng chúng ta Lang Tiêu Tông liên thủ đối phó lạc tinh cung à Sẽ. Lăng tiêu tông chủ tự tin mà cười, hắn cần kim phách, mà, thiên kình đại lục đã biết kim phách, toàn bộ nắm tại trong tay của chúng ta, hắn, không có lựa chọn nào khác. Lăng tiêu tông đại trưởng lão suy nghĩ một chút, cũng đúng, vì để cho long tộc trợ giúp chúng ta, chúng ta làm lâu như vậy chuẩn bị, không đạo lý sẽ thất bại. Khương gia hoàn thành ước định, chúng ta cũng phải dựa theo ước định, trả cho khương gia thủ lao. Lăng tiêu tông chủ lấy ra một viên không gian giới chỉ, đưa cho một vị trưởng lao áo trắng. Nhị trưởng lão, ngươi sử dụng vượt qua truyền tống đại trận, tự mình đi một chuyến vạn tộc đại lục Khương Gia, đem này ngàn vạn tiên linh thạch đưa đến Khương Gia, giao cho Khương Gia chủ trong tay. Cảm tạ hắn đem Long Thanh Trần dẫn tới chúng ta Lang Tiêu Tông đến. Vâng. Trưởng lão áo trắng tiếp nhận không gian giới chỉ, vội vã mà đi. Lang Tiêu Tông đại trưởng lão có chút oán giận, Khương Gia chỉ là đem Long Thanh Trần dẫn tới chúng ta Lang Tiêu Tông, liền muốn ngàn vạn tiên linh thạch làm thù lao, thực sự quá tối. Những năm này. Lạc Tinh cung thực lực ngày càng tăng cường, bước đầu có rồi tiêu diệt chúng ta Lăng Tiêu tông thực lực, cùng diệt vong so ra, ngàn vạn vạn tiên linh thạch lại đáng là gì? Lăng Tiêu tông chủ thở dài, nếu như Khương gia nguyện ý cùng chúng ta Lăng Tiêu tông liên thủ, như thế có thể tiêu diệt Lạc Tinh cung, cũng không cần phiền toái như vậy địa cầu viện long tộc. Đáng tiếc, Khương gia Kiên kỵ Lạc Tinh cung thực lực, không muốn mạo hiểm. Lăng Tiêu tông đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, Khương gia chủ quả thực chính là đam mưu túc chí, hầu như không ra cái gì lực Liền lấy không chúng ta ngàn vạn tiên linh thạch, nghe nói, Khương gia còn cùng lòng tộc đạt đến thông gia ước định, một hòn đá hạ hai con chim, chúng ta biết rõ đây là Khương gia chủ đào hố, nhưng chỉ có thể bé ngoan ngại xuống. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, chúng ta lăng tiêu tông quá cần một cường đại minh hiếu. Lăng tiêu tông chủ có chút phiền muộn, chạm đích bay về phía lăng tiêu tiên điện. Rời đi lăng tiêu tông thánh địa hơn một vạn dặm ở ngoài, long thanh trần bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không chúng, cùng lăng tiêu tông liên thủ việc hai vị tộc lao thấy thế nào đệ tam thập nhị tộc lão không có vấn đề nói ngươi quyết định đi ngược lại lao đại theo gọi theo đến tiêu diệt lạc tinh cung chỉ là thuận lợi chuyện đừng chuyện gì đều hy vọng lao đại lao đại cũng không phải vô địch đệ lục tộc lao tức giận lườm hắn một cái nếu như lạc tinh cung chỉ là một giống như nhị thập tinh thế lực Lăng tiêu tông đã sớm diệt lạc tinh cung tại sao Lăng tiêu tông kiêng kỵ như vậy lạc tinh cung bởi vì lạc tinh cung ở tại hắn tinh cầu cũng có cường giả tuyệt thế tồn tại Long Thanh Trần trầm tư chốc lát, cái tiêu tiên linh thạch mạch hầm bỏ số lượng dự trữ, lang tiêu tông chủ nói còn còn lại 40 triệu, ta phỏng chừng lang tiêu tông chủ vẫn là khai man, báo cáo lão. đồng thời, đối với lạc tinh cung thực lực, lang tiêu tông chủ cũng che giấu rất nhiều, chính là vì để chúng ta long tộc cùng lang tiêu tông liên thủ, chúng ta không thể dễ tin. Đệ lục tộc lao khẽ gật đầu, xác thực như vậy, những lao hồ ly này, rất rào hoạt, không cẩn thận, sẽ chúng rồi bọn họ cái trọng. Long Thanh Trần lại muốn chốc lát, như vậy đi, Chúng ta chia làm 3 bước đi, bước thứ nhất, hỏi thăm một chút, ngoại trừ lạc tinh cung khối này kim phách ở ngoài, có còn hay không ngoài hắn ra kim phách bước thứ hai trong bóng tối điều tra cái kia tiên linh thạch mạch hầm mộ đích thực chính số lượng dự trữ, cùng với, lạc tinh cung đích thực chính nội tình bước thứ ba xem tình huống, rồi quyết định có muốn hay không cùng lăng tiều tông liên thủ. Giữa lúc như vậy, đệ lục tộc lao khèn lớn, của cái nhìn đại cục càng ngày càng tốt, tương lai, long tộc giao cho trong tay ngươi trưởng quản, ta hoàn toàn có thể an tâm đánh liền xong việc, cần mông kế hoạch. Đệ Tam thập nhị tộc lão nhưng có chút oán giận, vừa nhìn chính là phần tử hiếu chiến, từ thái cổ thời kỳ sau khi chúng ta Long tộc nghỉ ngơi lấy sức 3 tỷ năm, vẫn không phát sinh đại chiến tranh, đã sắp quên chúng ta là vì là chiến mà sinh, gặp mạnh thì lại cường chúng tộc, bị các ngươi như thế một làm, phòng trường lại đánh không được, mất hứng. Chương 345. Long Thanh Trần cùng Đệ Lục tộc lão tự động đem Đệ Tam thập nhị tộc lão cho bỏ quên, như Đệ Tam thập nhị tộc lão như vậy Ước gì thiên hạ đại loạn? Long Thanh Trần hỏi, biết chúng ta Long Tộc tại sao còn kém hai vì sao sao? Đệ Tam Thập nhị Tộc Lão không lưỡng lự đạo, bởi vì, chúng ta Long Tộc không có vượt qua tiên đế cường giả tuyệt thế. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, biểu thị hắn trả lời không đúng. Đó là bởi vì cái gì? Đệ Tam Thập nhị Tộc Lão nghi hoặc. Long Thanh Trần thở dài, một cái tay vô vô bờ vai của hắn, cái tay còn lại chỉ chỉ đầu, bởi vì, chúng ta Long Tộc, có rất nhiều như Tộc Lão như ngươi vậy trong đầu thiếu mất hai cái gân. Nói xong, thừa dịp hắn không phản ứng lại, Long Thanh Trần trong nháy mắt triển khai Long Dược Thiểm, hướng trời xa cực tốc bay đi, mau mau tránh đi. Đệ tam thập nhị tộc lão sửng sốt một chút, tùy theo, phản ứng lại, tức đến run rẩy cả người, giống giận đuổi theo, trần tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đệ lục tộc lão lắc đầu bật cười, đi theo. Cuối cùng, ở đệ lục tộc lão ngăn cản dưới, Long Thanh Trần may mắn thoát khỏi với khó. Vèo, vèo, vèo. Rời đi lăng tiêu tông lãnh địa phạm vì sau khi, Long Thanh Trần cùng hai vị tộc lao hướng về phụ cận một tòa đại thành bay đi, trực tiếp bay xuống ở thành chủ phủ. Một người đàn ông trung niên chính đang trong mật thất tu luyện, cảm ứng được ba cố khí tức mạnh mẽ, nhất thời giật mình tỉnh lại, cuốn quýt ra đón, không biết ba vị tôn giả giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không hề liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một chút, trước tiên đi vào tiếp khách phòng khách, trực tiếp leo lên chủ vị, bệ vệ địa ngồi xuống muốn chính là chỗ này cố khí thế, trước tiên cho người thành chủ này một hạ mã huy mới có thể bé ngoan trả lời vấn đề của hắn. người đàn ông trung niên trong con người né qua một tia tức giận nhưng giận mà không dám nói gì, rất nhanh che giấu quá khứ. đệ lục tộc lão nhàn nhạt đi vào theo đệ tam thập nhị tộc lão càng là vinh váo hung hăng đến gấp ba chả ngon. vâng, người đàn ông trung niên cưỡng chế lửa giận, đệ phu nhân đi pha trà, vừa nhìn ba người này chính là lai giả bất thiện, phu nhân sắc mặt trắng bệnh. Vội vã mà đi." Người đàn ông trung niên cười nói, "Ta là Lạc Tinh cung thắc đất thành thành chủ, không biết ba vị tôn giả giá lâm, vì chuyện gì?" Long Thanh Trần ánh mắt bình thản quét người đàn ông trung niên một chút, người đàn ông trung niên chỉ ra chính mình thân phận, hiển nhiên, chính là vì kinh sợ hắn và hai vị tộc lão, để hắn và hai vị tộc lão không cần luận đến, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta hỏi ngươi đáp, nếu có nửa câu lời nói dối, như vậy, ngươi sẽ không thấy được ngày mai thái dương, thậm chí, liền đêm nay nguyệt lượng đều không thấy được." Hiểu chưa? Vâng. Người đàn ông trung niên có chút buồn bực. Ba người này, lẽ nào chưa từng nghe tới lạc tinh cung y danh sao? Hoặc là, ba người lai lịch càng to lớn hơn, căn bản không đem lạc tinh cung để ở trong mắt. Hay hoặc là, ba người này là kẻ liều mạng, biết rõ lạc tinh cung uy danh, như thường dám uy hiếp hắn. Nhưng mà, bất kể là loại tình huống nào, hắn đều không thể ngỗ nghịch ba người này, bằng không, hắn hướng về lạc tinh cung cầu viện cũng không kịp, cũng sẽ bị ba người này giết chết. Thanh chủ phu nhân nấu xong trà, bưng tiến đến, khả năng sốt sáng thái quá, có uống trà cái nắp bất ổn, len ken vang vọng, đặt ở long thanh trần cùng hai vị tộc lão bên cạnh trên bàn thời điểm, còn rác ra đến một ít. đệ tam thập nhị tộc lão cũng không sợ bằng miệng, bưng lên đến, hơi giam giữ một cái, không có ngươi chuyện, đi thôi. người đàn ông trung niên phất phất tay, có chút bận tâm, không biết ba người muốn hỏi cái gì, một khi hắn trả lời không được, khả năng gặp nguy hiểm, không hy vọng phu nhân tại nơi này. long thanh trần cười nhạt. Không có chuyện gì, phu nhân lưu lại nghe một chút cũng tốt. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên biến sắc, hít sâu một hơi, không biết ba vị tôn giả muốn hỏi cái gì. Long Thanh Trần dơ tay, dựng thẳng lên một ngón tay, vấn đề thứ nhất, nghe nói, lang tiêu tông cùng lạc tinh cung biến lên giới, có một điều tiên linh thạch mạch hầm mỏ, hiện tại, số lượng dự trữ còn còn lại bao nhiêu. Cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ, bây giờ là chúng ta lạc tinh cung ở khai thác, các hạ hỏi thăm số lượng dự trữ làm cái gì. Người đàn ông trung niên thật sâu nhìn thiếu niên áo xanh một chút, từ thiếu niên áo xanh vấn đề đến xem, hiển nhiên, biết lạc tinh cung uy danh, nếu biết, còn dám uy hiếp hắn. Như vậy, chỉ còn dư lại hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, ba người này lai lịch rất lớn, căn bản không đem lạc tinh cung để ở trong mắt. Loại thứ hai khả năng, ba người này chính là kẻ liều mạng. Hắn càng nghiêng về loại thứ hai khả năng, bởi vì, lạc tinh cung đã là đỉnh cấp thế lực, hắn không tin ba người này lai lịch so với lạc tinh cung còn lớn hơn như vậy ba người này tất nhiên là kẻ liều mạng. hành đệ tam thập nhị tộc lão một trưởng vũ ở trên bàn lực lượng theo bàn lan tràn đến cốc uống trà cốc hoàn hảo không chút tổn hại cái nắp lại bị đập vỡ tan trở thành một mịt đồng thời nước trà liền một giọt đều không có rơi ra đi ra thanh chủ phu nhân bị dọa đến thân thể run lên sắc mặt trắng hơn người đàn ông trung niên cũng là hái hùng kiết vía vẻn vẹn chiêu thức ấy hắn liền làm không tới bởi vì đối với lực lượng khống chế đạt đến như lửa ngây thơ mức độ mới có thể làm đến, có thể thấy được hai người này ông lão thực lực cách xa ở trên hán. Đệ tam thập nhị tộc lao ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý trăng ngập, hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì còn dám phí lời nửa câu ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội lần thứ hai Vâng. Người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệnh, cái chán bước lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu cái kêu mạch hầm bỏ số lượng dự trữ ta không rõ lắm, bởi vì ta chỉ là thác đất thành thành chủ chỉ phụ trách quản lý thác đất thành có điều, ta nghe nói. Cái kia mạch hầm mỏ tổng số lượng dự trữ là 1 tỷ tiên linh thạch khoảng trường. trái phải, Lăng Tiêu Tông đã khai thác 60 triệu tiên linh thạch, chúng ta Lạc Tinh cung tiếp nhận sau, lại khai thác ngàn vạn tiên linh thạch, vì lẽ đó, còn sót lại 30 triệu tiên linh thạch khoảng trường. trái phải, không biết có đúng hay không xác thực. Long Thanh Trần cùng hai vị tộc lão nhìn nhau một chút, quả nhiên, Lăng Tiêu Tông chủ khai man, báo cáo lão số lượng dự trữ, căn buồn không, có 40 triệu, chỉ còn 30 triệu. Long Thanh Trần dựng thẳng lên thứ hai ngón tay Vấn đề thứ hai, Lăng Tiêu Tông thực lực như thế nào, Lạc Tinh Cung thực lực thì thế nào? Nghe thế cái vấn đề, người đàn ông trung niên ánh mắt dị dạo, xem ra, hắn vừa nãy suy đoán sai rồi, ba người này đối với Lạc Tinh Cung nội tình không rõ ràng, chẳng trách dám uy hiếp như vậy hắn. Người đàn ông trung niên đạo, Lăng Tiêu Tông, có một vị lục giai tiên hoàng, một cái hạ phẩm hoàng đạo binh khí, hơn 10 chức cao cấp tiên vương, hơn 30 vị cấp trung tiên vương, hơn 20 vị cấp thấp tiên vương, chân tiên có hơn 300 vị, mà... Chúng ta Lạc Tinh Cung cũng là gần như đích tình huống, chỉ là có thêm một vị nhất giai tiên hoàng cùng một cái hoàng đạo binh khí. Long Thanh Trần ánh mắt lóe lên một cái, quả nhiên, đối với Lạc Tinh Cung thực lực, Lăng Tiêu tông chủ cũng che giấu một ít, căn bản không nói cho hắn biết hai cái hoàng đạo binh khí chuyện. Phải biết, ở chiến tranh ở trong, hoàng đạo binh khí sức ảnh hưởng vô cùng lớn, thậm chí là đủ ảnh hưởng chiến tranh thắng bại. Vì để cho Long tộc cùng Lăng Tiêu tông liên thủ đối phó Lạc Tinh Cung, Lăng Tiêu tông chủ cũng thật là nhọc lòng. Cô ý nói cao cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ số lượng dự trữ, nói thấp lạc tinh cung thực lực. Nhìn thấy thiếu niên áo xanh không hỏi, người đàn ông trung niên khả năng lầm tưởng hắn có chút sợ hãi, biểu hiện ngạo nghễ lên, càng nói càng hăng say. Đương nhiên, đây chỉ là Lạc Tinh cung cùng Lăng Tiêu tông ở bề ngoài thực lực, thực lực chân chính bắt nguồn từ những tinh cầu khác, bất cứ lúc nào có thể để cho những tinh cầu khác cường giả lại đây trợ giúp. Chương 346: Chúng ta bị gài bẫy. Long Thanh Trần dựng thẳng lên người thứ ba ngón tay, vấn đề thứ ba Hơn 700 năm trước, Lạc Tinh Cung có phải là từ Lăng Tiêu Tông đoạt đi một nhóm lớn tu luyện tư nguyên, trong đó, có một khối kim phách. Người đàn ông trung niên không hiểu ra sao, không biết hắn tại sao đối với kim phách cảm thấy hứng thú, không sai. Hơn 700 năm trước, chúng ta Lạc Tinh Cung tập kích Lăng Tiêu Tông, cướp được rất nhiều tu luyện tư nguyên, bên trong quả thật có nhất khối kim phách. Có điều, chúng ta Lạc Tinh Cung chỉ là cầm lại thuộc về tự chúng ta gì đó, Lăng Tiêu Tông chiếm lấy cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ 20.000 năm. Khai thác hơn 60 triệu tiên linh thạch, chúng ta lạc tinh cung đương nhiên muốn cả. Gốc lẫn lãi địa cầm về. Long Thanh Trần thầm nghĩ, xem ra, đối với việc này, lăng tiêu tông chủ cũng không nói gì lời nói dối. Vấn đề thứ tư, cũng là một vấn đề cuối cùng. Hán dựng thẳng lên thứ tư ngón tay, ngoại trừ lạc tinh cung ở ngoài, còn có cái nào gia tộc cùng tông môn nắm giữ kim phách? Người đàn ông trung nhân đạo, vậy thì hơn nhiều, thương lan tông, kiếm tiên minh, kim lăng quốc. Long Thanh Trần từng cái ghi nhớ, hoàn toàn yên tâm ở trên trời dơ cao đại lục, có thập nhất khối kim phách. Đệ lục tộc lao trầm tư chốc lát, trầm rãi nói, Lạc Tinh Cung có hai vị tiên hoàng, hai cái hoàng đạo binh khí cùng hơn 70 cái tiên vương, còn có thể bất cứ lúc nào để những người khác tinh cầu cường giả lại đây trợ rút, thực lực không thể khinh thường, hướng hồ, cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ số lượng dự trữ chỉ còn dư lại 30 triệu, lợi ích không phải rất lớn, không đáng chúng ta long tộc làm lớn chuyện. Long thanh trần khẽ gật đầu, chúng ta có thể đi mua những gia tộc khác cùng tông môn kim phách Các ngươi là Long Tộc, người đàn ông trung niên ngây dại. Hắn vốn tưởng rằng, nói ra lạc tinh cung thực lực cường đại, là có thể dọa lui này ba cái khách không mời mà đến, để này ba cái khách không mời mà đến không dám đem hắn như thế nào. Nhưng mà, không nghĩ tới, này ba cái khách không mời mà đến dĩ nhiên là Long Tộc. Hắn dự định đã biến thành một chuyện cười, tuy rằng lạc tinh cung thực lực không sai, cũng tuyệt đối dọa không được Long Tộc. Đệ tam thập nhị tộc lão lưu lại, coi chừng hắn, đừng làm cho hắn cho lạc tinh cung mật báo. Long Thanh Trần làm ra quyết định, ta cùng đệ lục tộc lão, đi tìm ngoài hắn ra kim phách, nếu như tìm được rồi, là có thể trở về, nếu như không tìm được, lại nghĩ cách bắt được lạc tình cung khối này. Đệ tam thập nhị tộc lão nhìn quanh tiếp khách phòng khách, hài lòng nói, đi thôi, khoảng thời gian này. Theo người đông buôn tây bảo, ta cũng quả thật có chút mệt mỏi, vừa lúc ở nơi này ở lại một quãng thời gian, nghỉ ngơi một phen. Đệ lục tộc lão có chút không yên lòng, dặn dò, cẩn thận một ít, vạn nhất bị lạc tình cung cường giả phát hiện. Mau mau chạy trốn, chúng ta cũng không muốn lúc trở lại cho người nhặt xác. Biết, ta làm việc, bền chắc lắm. Đệ tam thập nhị tộc lao không nhịn được phất phất tay. Bền chắc. Đệ lục tộc lao không tỏ rõ ý kiến. Đi thôi. Long Thanh Trần đứng lên, đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên thực sự nhịn không được, chất vấn, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Người không cần biết, thành thật một chút, dựa theo chúng ta nói đi làm, bảo đảm ngươi không có chuyện gì, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Long Thanh Trần quay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng cảnh cáo một tiếng, chính là cùng đệ lục tộc Lao rời đi thành chủ phủ. Vụ. Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc Lao đi tới trung tâm thành, sử dụng vượt qua chuyện tống trận, chạy tới Thương Lan Tông. Đi tới Thương Lan Tông Thánh Địa, lấy Long Tộc danh nghĩa, trực tiếp bái phỏng. Không ngoài dự đoán, nhận lấy Thương Lan Tông nhiệt liệt hoan nghênh cùng thịnh tỉnh khoản đãi. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, lấy Long Tộc thực lực và huy danh, bất luận bái phỏng thế lực kia. Đều sẽ chịu đến như vậy đãi ngộ Đều muốn kết giao một hồi lòng tộc Coi như không muốn kết giao Tối thiểu, cũng không có thể đắc tội Nhưng mà, khi hắn đưa ra mua kim phách thời điểm Thương Lan Tông chủ lại nói Phía trước đoạn thời gian Kim phách bị không biết lai lịch ra sao người giá cao mua đi rồi Long Thanh Trần bất đắc dĩ Không thể làm gì khác hơn là cùng đệ lục tộc lao cáo tử rời đi Vụ Sử dụng Thương Lan Tông vượt qua truyền tống đại trận Chạy tới kiếm tiên minh Rất nhanh Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc lao phát hiện một chuyện quái dị thực, phía trước đoạn thời gian, kiếm tiên minh Kim Phách cũng bị người lai lịch không rõ giá cao mua đi rồi. Đón lấy, Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc lao lại đi tới Kim Lăng Cốc, cũng giống như nhau tình huống. Đem nắm giữ Kim Phách gia tộc cùng Tông Môn, toàn bộ bái phóng một lần, đều không ngoại lệ, Kim Phách đều bị người mua đi rồi. Tại sao lại như vậy? Long Thanh Trần cao mày, cảm giác thấy hơi không đúng. Đệ lục tộc lão suy nghĩ một chút, Kim Phách là chú tạo hoàng đạo binh khí vật liệu. Chẳng lẽ có người muốn chú tạo một cái hoàng đạo binh khí, vì lẽ đó, đem mỗi cái gia tộc cùng tông môn kim phách mua đi. Chỉ có khả năng này. Long Thanh Trần nghi hoặc, sớm không mua, muộn không mua, một mực ở chúng ta cần kim phách thời điểm mua đi, không cảm thấy quá trùng hợp sao. Nghe hắn nói như vậy, đệ lục tộc lao biểu hiện ngưng trọng lên, ý của ngươi là nói, chúng ta bị gài bẫy Không bài trừ loại khả năng này. Long Thanh Trần đầu tiên liền nghĩ đến lang tiêu tông, bởi vì, lang tiêu tông cần long tộc trợ rút mua đi toàn bộ kim phách, khiến cho Long tộc chỉ có thể cùng lăng tiêu tông liên thủ đối phó lạc tinh cung, có rất đại động cơ gây án. đương nhiên, cũng có có thể là Long tộc kẻ thù gây nên, không muốn để cho Huyên tỷ khỏi hẳn. dù sao, Huyên tỷ là Long tộc đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tài, tương lai tiềm lực rất lớn. có điều, ở trên trời giơ cao đại lục, thậm chí, toàn bộ thiên diệu tinh, Long tộc cũng không có cái gì kẻ thù, vì lẽ đó, khả năng này khá là nhỏ. đệ lục tộc lao suy đoán đạo, mỗi khối kim phách giá trị. Gần 100 vạn tiên linh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, 10 khối kim phách, đó chính là ngàn vạn tiên linh thạch, một loại cường giả cùng một loại thế lực, tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên linh thạch, có một chút có thể khẳng định, mua đi kim phách người, nhất định là đỉnh cấp đại thế lực người, lăng tiêu tông độ khả thi to lớn nhất. Suy đoán này, cùng Long Thanh Trần ý nghĩ bất ngưu nhi hợp, chỉ là, không biết lạc tình cùng kim phách có hay không bị mua đi, nếu như mua đi rồi, vậy thì phiền toái, Đệ lục tộc lao An ủi, không cần phải gấp. Ngoại Trừ Thiên Kình Đại Lục ở ngoài, cái khác đại lục cũng có kim phách, quá mức đi cái khác đại lục một chuyến, cái khác đại lục kim phách cũng không thể cũng bị mua đi rồi chứ. Long Thanh trần sắc mặt khó coi, chúng ta có thể nghĩ đến cái khác đại lục kim phách, mua kim phách người khẳng định cũng có thể nghĩ đến, nếu như đúng là Lăng Tiêu Tông gây nên, thật là có khả năng đem những cái khác đại lục kim phách cũng toàn bộ mua đi, bởi vì Lăng Tiêu Tông khai thác 60 triệu tiên linh thạch, có như vậy hùng hậu tài lực. Đệ lục tộc lao hít sâu một hơi. Nếu như đúng là lăng tiêu tông gây nên, cái kia thật sự đáng chết. Đi lạc tinh cung nhìn. Long thanh trần ánh mắt né qua một tia hàn quang. Nếu như đúng là lăng tiêu tông gây nên, hắn không ngại cùng lạc tinh cung liên thủ, đồng thời đối phó lăng tiêu tông. Trước, nếu như lăng tiêu tông cẩn thận mà đem kim phách cho hắn, để hắn nợ một thân tỉnh, chỉ cần lăng tiêu tông mở miệng cầu viện, hắn nhất định sẽ để long tộc đứng ra, bảo đảm một hồi lăng tiêu tông, để lạc tinh cung không dám manh động. Nhưng mà Lăng Tiêu Tông nhưng dùng phương pháp như vậy để lợi dụng hắn, bước tránh hắn, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Chương 347, chờ diệt đi. Đi tới Lạc Tinh Cung Thánh Địa, chỉ thấy Lạc Tinh Cung Thánh Địa ở vào một mảnh hồ lớn hòn đảo bên trên. Đệ lục tộc lão cùng Long Thanh Trần bay xuống ở ven hồ trên, Long Thanh Trần vận chuyển long lực, từ trong cổ họng phát sinh, bao bọc lấy âm thanh, truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Vạn tộc đại lục, hoang cổ long vực, Long tộc đệ lục tộc lão, Long tộc thánh tử, đến đây bái phỏng Lạc Tinh Cung. Vèo! Vèo! Vèo! Mấy chục bóng người từ hòn đảo bên trong bay lên trời, hướng về ven hồ bay tới, rõ ràng là một đám dâu tóc bạc trắng ông lão đoán chừng là lạc tình cung cao thẩn. Dẫn đầu ông lão trên mặt hiện lên nụ cười, chắp tay ra hiệu, đệ lục tộc lão cùng thánh tử đại gia Quang Lâm, hoan nên cực điểm, để chúng ta lạc tình cung rồng đến nhà tôn Long thanh trần cũng là hơi chắp tay, không biết ông lão này thân phận, không tốt nói tiếp. Đệ lục tộc lão chắp tay cười nói, Trước đây thật lâu liền nghe nói rồi Lạc Tinh Cung uy danh, chính là thiên kình đại lục đỉnh cấp đại thế lực một trong, ngày hôm nay, mới có cơ hội đến đây bái phỏng, mong rằng cung chủ không muốn ghét bỏ chúng ta quay dối mới phải. Long Thanh Trần hiểu rõ, hóa ra là Lạc Tinh Cung cung chủ. Không quay dày, không quay dày, ở Long Tộc trước mặt, chúng ta một nho nhỏ Lạc Tinh Cung nào dám được xưng đỉnh cấp đại thế lực, Tộc Lao quá khen. Lạc Tinh Cung Chúa đưa tay làm một thủ thế, xin mời, đi vào nói chuyện đi. Liền! Long Thanh Trần cùng Đệ Lục Tộc lão theo bọn họ bay vào hòn đảo. Hòn đảo này, khẳng định bố trí có thủ hộ đại trận, ở ven hồ trên chỉ có thể nhìn thấy mây mù lượn quanh, không nhìn thấy hòn đảo tình huống bên trong. Đi tới hòn đảo bên trên, Long Thanh Trần mới nhìn rõ, phân bố hơn 1000 tòa cung điện, người đến người đi, khá là náo nhiệt. Long tộc Đệ Lục Tộc lão cùng Thánh Tử. Xem ra, cũng không có gì đặc biệt địa phương, giống như chúng ta. Bây giờ là hình người trạng thái, đương nhiên cùng chúng ta gần như. Nghe nói Long tộc thánh tử lấy được vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại vạn tộc Chí Tôn tên gọi, mà, chúng ta Lạc Tinh cung thánh nữ cũng lấy được thiên tình đại lục tuổi trẻ đại ngày dơ cao trí Tôn tên gọi, một khi quyết đấu lên, không biết hai mạnh ai yếu. Ta cảm thấy, thánh nữ khả năng càng mạnh hơn một ít, dù sao, vạn tộc Chí Tôn có hai cái, đặt ngang hàng số 1, tương đối dễ dàng bắt được, mà, ngày dơ cao trí Tôn chỉ có một, bắt được độ khó càng to lớn hơn. Rất nhiều người tò mò đánh giá Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc lão, tựa hồ có hơi thất vọng không nhìn thấy long tộc bản thể. Tàn đi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, tụ ở đây giống kiểu gì. Lạc tinh cung chúa ánh mắt sắc bén địa hơi lườm bọn hắn, gian dậy lên. Mọi người vội vã tàn đi. Lạc tinh cung chúa cười nói, để tộc lao cùng thánh tử chế dê thiên kình đại lục hầu như không có long tộc, vì lẽ đó, bọn họ tương đối hiếu kỳ. Không có chuyện gì, chúng ta đã quen thuộc từ lâu. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, trên thực tế, sát thực như vậy, long tộc uy danh quá lớn. Bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành nguồn người chú ý tiêu điểm, nhất cử nhất động, đều là lôi kéo người ta chú ý, nói trắng ra là, hãy cùng xem ngoại tinh nhân như thế. Đi vào một tòa thông minh cung điện, phân chủ thứ ngồi xuống. Long Thanh Trần trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, quang thời gian trước, vị hôn thê của ta bị thường, cần cửu khối kim phách tiến hành liệu thương hiện tại, đã cùng nhau tám khối kim phách, nghe nói, Lạc Tinh Cung có một khối kim phách, vì lẽ đó, cô ý đến đây bái phỏng. Hy vọng Lạc Tinh Cung có thể mang kim phách bán cho ta. Này! Lạc Tinh Cung chúa mặt lộ vẻ khó xử. Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nề. lẽ nào cùng trước suy đoán như vậy, Lạc Tinh Cung kim phách cũng bị người mua đi rồi chưa? Ở mấy trăm năm trước, chúng ta Lạc Tinh Cung quả thật có nhất khối kim phách, chỉ là... Lạc Tinh Cung chúa cười khổ một tiếng, xoay tay lấy ra một cây chiến thương, thánh tử chính mình xem đi. Long Thanh Trần dừng ở chiến thương, từ tản mát ra khí thế đến xem, hẳn là một thanh thượng phẩm tiên vương khí. Để hắn chú ý chính là mũi thương, kim quang lấp lõe, sắc bén vô cùng, rõ ràng là kim phách chú tạo mà thành, kim phách, dùng để chú tạo mũi thương. Lạc tinh cung chúa gật đầu, khẽ thở dài, nếu là sớm biết long tộc cần, liền giữ lại. Long thanh trần cùng đệ lục tộc lão nhìn nhau một chút, lẽ nào lăng tiêu tông không lo lắng bọn họ đến bái phòng lạc tinh cung, bởi vì, lạc tinh cung kim phách đã dùng mất rồi, căn buồn không có. Một dung mạo vô cùng xinh đẹp cô gái trẻ cùng một thanh niên anh Tuấn đi vào hai người hướng về lạc tinh cung chủ hòa các lão giả thi lễ một cái ánh mắt nhưng là rơi vào đệ lục tộc lao cùng long thanh trần trên người nghe nói long tộc tộc lao cùng thánh tử đến rồi khuôn mặt đẹp nữ tử biết rõ còn hỏi nơi này ngoại trừ đệ lục tộc lao cùng long thanh trần ở ngoài nơi này không có ngoài hắn ra người ngoài lạc tinh cung chúa đưa tay hư dẫn một hồi cười giới thiệu hai vị này chính là long tộc đệ lục tộc lao cùng thánh tử khuôn mặt đẹp nữ tử cùng thanh niên anh tuấn quay về đệ lục tộc lao thi lễ một cái bái kiến tiền bối nếu như lúc bình thường đệ lục tộc lao nhất định sẽ tán thưởng một hồi hai người đệ nhất phương diện xem như là dẫn tiểu bối đệ nhị phương diện cho lạc tinh cung một bộ mặt phe thứ ba diện để cho hai người bảnh chứng lên từ nay về sau trở nên kiêu ngạo tự mãn để lạc tinh cung tương lai giảm thiểu hai cường giả nhưng là hắn hiện tại nghị kim phát chuyện không tâm tình chỉ là khẽ vút cằm không biết tại sao long thanh trần cảm giác hai người nhìn về phía hắn thời điểm trong ánh mắt tràn ngập chiến ý Ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, đồng dạng là tuổi trẻ đại yêu nghiệt thiên tài, khó tránh khỏi có một chút phân cao thấp ý tứ. Phải biết, Long Tộc Thánh Tử không phải là một loại thánh tử thánh nữ có thể đánh đồng với nhau, nếu như có thể đánh bại Long Tộc Thánh Tử, như vậy, nhất định sẽ vang danh thiên hạ, so với bắt được trí tôn tên gọi còn càng phong quang, thậm chí, không cần đánh bại, chỉ cần hòa nhau là được. Có điều, Long Thanh Trần đã ở nghị kim phách chuyện, không thời gian rảnh rỗi phản ứng hai người, đến lạc tinh cung trước. Chúng ta đi trước Bái Phóng Lăng Tiêu Tông. Nghe được lời ấy, Lạc Tinh cung chúa, các lão giả, khuôn mặt đẹp nữ tử, thanh niên anh tuấn đều là hơi thay đổi sắc mặt, toàn bộ cung điện trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Thật sao?" Lạc Tinh cung chủ thần chuyện có chút không tự nhiên, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, "Nói chuyện một ít gì đây?" Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Lăng Tiêu Tông chủ nói, kim phách bị các ngươi Lạc Tinh cung đoạt đi, hy vọng Long tộc có thể cùng Lăng Tiêu Tông liên thủ, đồng thời tiêu diệt Lạc Tinh cung, cầm lại kim phách." Lạc tinh cung cùng long tộc, các ở bất đồng đại lục, nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết vì nhất khối kim phách, làm như thế tuyệt chứ. Lạc tinh cung chúa sắc mặt khó coi, hơn nữa, thánh tử cũng nhìn thấy, chúng ta kim phách, đã sớm đúc thành mũi thương, đã dùng, coi như long tộc cùng lăng tiêu tông liên thủ tiêu diệt chúng ta lạc tinh cung, cũng không lấy được kim phách. Khuôn mặt đẹp nữ tử đông nhiên nói, theo ta được biết, thiên kình đại lục có không ít kim phách, long tộc không nhất định nhất định phải chúng ta khối này chứ. Long Thanh Trần lạnh lùng nhìn nàng một cái, khởi đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là, đem thương lan tông, kiếm tiên minh, kim lang cốc chờ chút nắm giữ kim phách đại thế lực toàn bộ bái phóng một lần, biết được, bọn họ kim phách đã bị các người lạc tình cung sớm mua đi rồi, giao ra kim phách, bằng không, chờ diệt đi. Nghe hắn nói như vậy, đệ lục tộc lao có chút buồn cười, này rõ ràng chính là giá họa cho lạc Tinh cung. chương 348, ta là thiên kình Chí tôn, cũng không phải chúng ta lạc tình cung gây nên. Lạc tinh cung chúa cũng lên, như vậy đắc tội long tộc, đối với chúng ta lạc tinh cung có ích lợi gì? Thật không là các ngươi gây nên. Long thanh trần toát ra hoài nghi dáng vẻ. Lạc tinh cung chúa vẻ mặt đau khổ, thật không là. Khuôn mặt đẹp nữ tử tức giận không nớt, nhất định là lang tiêu tông làm, muốn giá họa cho chúng ta lạc tinh cung. Không sai, nhất định là lang tiêu tông gây nên. Lạc tinh cung chúa phân tích nói, thánh tử, người cẩn thận ngẫm lại, lang tiêu tông đem toàn bộ kim phách mua đi chỉ còn dư lại chúng ta Lạc Tinh Cung khối này, như vậy tới nay, ngươi nghĩ bắt được kim phách, chỉ có thể cùng Lăng Tiêu Tông liên thủ đối phó chúng ta Lạc Tinh Cung, Lăng Tiêu Tông dụng tâm hiểm ác, rõ rõ ràng ràng. Long Thanh Trần làm bộ trầm tư chốc lát, khẽ gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Thấy hắn rốt cục nghĩ thông suốt, Lạc Tinh Cung chúa thở phào nhẹ nhõm, Long tộc cao tới 98 tinh thế lực cho Lạc Tinh Cung áp lực quá lớn, nếu như Long tộc thật sự sẽ đối phó Lạc Tinh Cung, Lạc Tinh Cung khẳng định không cách nào chống lại, huống hồ Còn có một Lăng Tiêu Tông. Thánh tử, Lăng Tiêu Tông rõ ràng coi ngươi là đạo sứ, cơn giận này, ngươi nuốt trôi sao? Khuôn mặt đẹp nữ tử dự dây đạo, không bằng Long tộc cùng chúng ta Lạc Tinh Cung liên thủ, tiêu diệt Lăng Tiêu Tông, bắt được Kim Phách. Lạc Tinh Cung chúa ánh mắt sáng ngời, nếu chúng ta hai nhà liên thủ, khẳng định có thể tiêu diệt Lăng Tiêu Tông, đến thời điểm Kim Phách có thể toàn bộ cho Long tộc, chúng ta không muốn. Đây chính là Long Thanh Trần dự định, có điều, hắn cũng không có lập tức đáp ứng, biểu hiện hờ hững. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, phát sinh tháp, tháp, tháp thanh âm của toàn bộ cung điện phi thường yên tĩnh, chỉ có hắn tiếng đánh. Lạc Tinh Cung chúng cường giả cảm giác như là đập vào trong trái tim của bọn họ như thế, hơi khẩn trương lên, lặng lặng mà dừng ở hắn, cùng đợi hắn trả lời chắc chắn. Đệ Lục tộc lao trong con ngươi né qua một tia khen ngợi vẻ, nếu như Long Thanh Trần đưa ra cùng Lạc Tinh Cung liên thủ như vậy, quyền chủ động liền nắm giữ ở Lạc Tinh Cung trong tay, nhưng mà Long Thanh Trần nhưng cố ý nói xấu Lạc Tinh Cung. Để Lạc Tinh Cung có chút bị động, trước tiên đưa ra liên thủ, đã như thế, quyền chủ động liền nắm tại Long Thanh Trần trong tay. Chớ xem thường cái này quyền chủ động, ai nắm giữ quyền chủ động, như vậy, người đó liền có thể bắt được nhiều hơn lợi ích. Liên thủ, cũng không phải không thể. Gần đủ rồi, Long Thanh Trần chậm rãi mở miệng. Nghe được lời ấy, Lạc Tinh Cung mọi người không khỏi cao hứng trở lại. Long Thanh Trần nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, có điều, ta có một điều kiện. Chỉ cần Long Tộc không đứng lăng tiêu tông bên kia. Tất cả đều dễ nói chuyện, Lạc Tinh Cung Chúa cười nói, Thánh tử có điều kiện gì, cứ mở miệng, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Đến Lạc Tinh Cung trên đường, Long Thanh Trần đã sớm nghĩ được rồi điều kiện, ngoại trừ Kim Phách muốn hết ở ngoài, tiêu diệt lăng tiêu tông sau khi, lược đoạt tu luyện tư nguyên, chúng ta Long Tộc muốn phân một nửa, cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ 30 triệu số lượng dự trữ, chúng ta muốn phân một nửa, còn có, bắt sống đến tù binh, chúng ta cũng phải phân một nửa. nghe được lời ấy. Lạc Tinh Cung chủ hòa các lão giả đều là sắc mặt lúng túng, như là ăn sống con rồi như thế. Không thể. Lạc Tinh Cung chúa nổi giận, cho dù không có các ngươi Long tộc trợ giúp, chúng ta Lạc Tinh Cung như thế có thể tiêu diệt lăng Tiêu Tông. Người há mồm liền muốn một nửa lợi ích, không cảm thấy hơi quá đáng sao? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, một nửa phân, ta cảm thấy rất công bằng. Lạc Tinh Cung chúa giận dữ mà cười, chúng ta Lạc Tinh Cung đã sớm dự định tiêu diệt lăng Tiêu Tông, Lăng Tiêu Tông hết thể tất cả đều là chúng ta Lạc Tinh Cung vật trong túi. Nói một câu không em hai, các ngươi Long Tộc chỉ là dư thừa, chúng ta lăng tiêu tông để Long Tộc chia một chén canh, đã rất hào phóng. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, nói đều nói đến nơi này cái mức, vậy thì không có gì để nói. Lạc Tinh Cung Chúa cười gắn, cho người tối đa là chúng nhất thành lợi ích, nếu như Long Tộc tiếp thu, vậy thì có thể đàm luận, nếu như không chấp nhận, vậy thì không có gì có thể đàm luận. Đã như vậy, vậy cũng không cần nói chuyện. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hưng đứng lên, tộc lão, chúng ta đi. Tìm Lang Tiêu Tông hợp tác đi, ta tin tưởng, Lang Tiêu Tông nhất định sẽ phân cho chúng ta một nửa lợi ích. Đệ Lục tộc lão cười cợt, Lang Tiêu Tông hiện tại chịu đến Lạc Tinh cung to lớn uy hiếp, đừng nói một nửa lợi ích, coi như chúng ta muốn 7 phần 10 lợi ích, Lang Tiêu Tông cũng sẽ đáp ứng. Lạc Tinh cung chủ hòa các lão giả vừa giận vừa sợ, nếu như Long tộc cùng Lang Tiêu Tông hợp tác, đây là Lạc Tinh cung không thể chịu được hậu quả. Đứng lại. Khuôn mặt đẹp nữ tử lạnh quát một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia hàn quang nếu đến rồi chúng ta lạc tinh cung địa bàn, các ngươi cho rằng còn đi được sao? Long Thanh Trần chậm dãi chấm đích, chậm rãi hướng về nàng bước đi, đến trước mặt nàng một tấc địa phương mới dừng lại, có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp, gàn từng chữ một, không phải ta nói mạnh miệng, các ngươi lạc tinh cung dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, thiên kình đại lục lạc tinh cung, còn có những tinh cầu khác trên lạc tinh cung, tất cả đều phải cho ta chôn cùng. lạc tinh cung chúng cường giả đều là yên tĩnh không hề có một tiếng động, biết hắn nói xác thực không phải mạnh miệng. Nếu như Long tộc quyết định muốn tiêu diệt rơi xuống Tinh Cung, Lạc Tinh Cung xác thực không có một chút nào cơ hội phản kháng. Các ngươi Long tộc muốn cùng Lăng Tiêu tông liên thủ đối phó chúng ta Lạc Tinh Cung, còn không cho phép chúng ta Lạc Tinh Cung phản kháng sao? Khuôn mặt đẹp nữ tử nhưng không có lùi về sau nửa bước, lệ mâu không chút nào yếu thế địa cùng hắn nhìn nhau, yên tâm, chúng ta Lạc Tinh Cung sẽ không như thế ngốc, chúng ta Lạc Tinh Cung sẽ không giết các ngươi, ngược lại, còn có thể nhiệt tình chiêu đãi các ngươi, giữ lại các ngươi ở thêm một quãng thời gian, mai đến tận Chúng ta lạc tinh cung tiêu diệt lăng tiêu tông sau khi, mới có thể để cho các ngươi rời đi. Nghe nàng nói như vậy, lạc tinh cung chủ hòa các lão giả đều là ánh mắt sáng ngời, kế sách này, sắp thực thật là khéo, lạc tinh cung chỉ là giữ lại lòng tộc tộc trưởng cùng thánh tử nhiều làm khách mấy ngày. Đệ lục tộc lão cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, một không tới 20 tuổi lạc tinh cung thánh nữ dĩ nhiên hiểu được thủ đoạn như vậy. Long thanh trần cao mày, cũng có chút cảm giác không ổn, sớm biết thì không nên đến bái phỏng lạc tinh cung Dầm. Hắn bỗng nhiên di chuyển, thân thể chấn động, long lực thấu lưng mà ra, hóa thành một song thanh long chi dự, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại khuôn mặt đẹp cô gái phía sau, một cây trùi thủ gác ở nàng trắng như tuyết trên cổ, dự định bắt cóc nàng. Vèo. Sau đó, khuôn mặt đẹp cô gái thân pháp rất quỷ dị, khác nào một cái rắn nước, hơi loáng một cái, chính là tránh thoát khỏi đến. Ngươi quá coi thường ta. Đã sớm để phòng ngươi tới đây một tay. Khuôn mặt đẹp nữ tử hiện lên một kia khinh bỉ. Ngươi là vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại vạn tộc trí tôn, nhưng là ngươi đã quên, ta là thiên kình trí tôn. Bắt cóc thất bại. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, khi hắn lại nghị xông tới thời điểm, lạc tinh cung chủ hòa các lão giả đã đem hắn và đệ lục tộc lao vây lại, mất đi lần thứ hai cơ hội xuất thủ. kính xin tộc lão cùng thánh tử ở thêm một quãng thời gian, để chúng ta lạc tinh cung cố gắng tận một hồi người chủ địa phương. Lạc tinh cung chúa cười gần không đứt, nếu là ngươi chúng muốn mạnh mẽ rời đi, đó chính là tự tìm khổ ăn. Trường 349, hiện tại, có thể nói chuyện sao? Long tộc đệ lục tộc lão, tu vi đạt đến cửu giai long vương, thực lực cực cường, long tộc thánh tử, tuy rằng thực lực giống như vậy, có điều, phi thường giả dối, một cái sơ sẩy, sẽ hắn nói. Khuôn mặt đẹp nữ tử nhắc nhở, nhất định phải niêm phong lại tu vi của bọn họ, mới có thể phòng ngừa bọn họ trốn. Long tộc thánh tử, thực lực bình thường. Long thanh trần tức giận không nhẹ, thực lực của hắn tuy rằng cùng tiền bối cường giả còn có chút chinh lệnh, thế nhưng... Đặt ở tuổi trẻ đại ở trong, còn không có thua quá. Tộc Lao cùng thánh tử, tốt nhất không muốn phản kháng, bằng không, thương tổn tới các ngươi chẳng tốt cho ai cả. Chỉ cần lưu lại tính mạng của bọn họ, vậy thì không có chuyện gì, Long tộc cũng là không tìm được cớ đối phó chúng ta lạc tinh cung. Các Lao giả trong lòng bàn tay dựng lên linh lực, hóa thành linh lực dây khóa, chậm rãi tới gần đệ lục tộc lão cùng Long thanh trần. Lạc tinh cung chúa cam kết, chờ chúng ta lạc tinh cung diệt lăng tiêu tông sau khi, lấy được kim phách có thể đưa cho các người một hồi. xương số một tộc lão đến đây đi. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Đệ Lục tộc lão, vị 70, 80 cái tiên vương vây quanh, hắn là thật sự không có cách, chỉ có thể thỉnh cầu trợ giúp. Đệ Lục tộc lão lật bàn tay một cái, một khối truyền âm thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nhanh chóng nói, lao đại, mau tới Thiên Tình Đại Lục Lạc Tinh Cung." Lạc Tinh Cung chúa bỗng nhiên biến sắc, chợt quát một tiếng, "Động thủ! Long tộc đệ nhất tộc lão là ai?" Đương nhiên là thời gian Long Hoàng đánh khắp cả toàn bộ thiên diệu tinh, không tìm được đối thủ tồn tại. Một khi thời gian Long Hoàng đến rồi, như vậy, toàn bộ lạc tinh cung gặp lại, cũng không phải đối thủ. Vì lẽ đó, thiết yếu trước ở thời gian Long Hoàng đến trước, bắt Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc Lão, mới có tư cách cùng thời gian Long Hoàng đàm phán. Dầm! Lạc tinh cung các trưởng Lão cũng rõ ràng điểm này, nhất thời ra tay rồi, đồng nhiên đem linh lực dây khóa vứt ra, đan sen vào nhau, khác nào một tấm lôi điện vong lớn. Lít nha lít nhít mà đem Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc lao bao phủ ở bên trong, không thể né tránh. Vụ. Đương nhiên, linh lực dây khóa đan dệt vong lớn, dừng ở Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc lao trên đỉnh đầu, bất động bất động. Lạc tinh cung chúa, các trưởng lão, thánh nữ cùng thánh tử cũng là chúng rồi định thân thuật như thế, không lúc ních, chỉ là trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kinh khủng như thế, bao phủ toàn bộ hòn đảo, Lạc tinh cung thánh địa mấy triệu người, đều là không thể động đậy. Hiện nhiên Thời gian Long Hoàng, đến rồi. Tới nhanh như vậy, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hai cái đại lục trong lúc đó, khoảng cách mấy chục triệu giảm, ở thời gian Long Hoàng dưới chân, khả năng chỉ cần một bước thời gian. Vèo, vèo. Hai bóng người, bay lên trời, đi tới hòn đảo bầu trời, cả người căng thẳng, cảnh giác nhìn chung quanh hư không, tìm kiếm thời gian Long Hoàng vị trí. Đây là duy nhất có thể lấy động hai người, hiện nhiên, hai người này chính là lạc tinh cung hai vị tiên hoàng. Hai người đều là tiên hoàng tu vi, hơn nữa, trong tay đều có một cái hoàng đạo binh khí, vì lẽ đó, Thời Gian Long Hoàng định không được hai người này. Vụ. Hư không nước ra, Thời Gian Long Hoàng trực tiếp cất bước mà ra, không có ẩn tàng ý tứ của. Hờ hững liếc mắt nhìn trong tay hai người hoàng đạo binh khí, duy nhất có thể đối mặt hắn tạo thành một điểm uy hiếp, chỉ có trong tay hai người hoàng đạo binh khí, đương nhiên, cũng chỉ là một điểm. Thời Gian Long Hoàng, ngươi đây là ý gì, muốn bốc lên chiến tranh sao? Trong đó một vị tiên hoàng Là một vị ông lão, hắn hoàng đạo binh khí là một thanh đỏ đậm như máu chiến đao, ánh mắt lạnh leo địa rừng ở thời gian long hoàng, ta thừa nhận, các người long tộc thế lực khổng lồ, có điều, một khi khai chiến, cũng phải trả giá đánh đổi nặng nghề. Thời gian long hoàng, đừng tưởng rằng ỷ vào tu vi mạnh mẽ, là có thể không kiêng rẻ gì. Mặt khác một vị tiên hoàng, nhưng là thiếu niên răng dấp, hán hoàng đạo binh khí là một con màu xanh địa phương đỉnh, nắm ở trong tay, tỏa ra huy thế mạnh mẽ, kỳ thực. Hắn cũng là một vị sống không biết bao nhiêu năm láo gia hỏa, chỉ là phản láo hoàng đồng, nhìn qua khá là tuổi trẻ mà thôi, ngươi không nữa rời đi, chúng ta liền muốn hướng về những tinh cầu khác lạc tinh cung cầu viện, đến thời điểm, ngươi nghĩ đi đều không đi được. Thời gian long hoàng ánh mắt bình tĩnh, phản phất không nghe thấy hai người uy hiếp, lật bàn tay một cái, một nhánh long cốt ống sáo xuất hiện tại trong lòng bàn tay, gác ở trên bả vai, thổi lên. O o o, Long cốt ống sáo phát sinh thanh âm trói thai, thời gian pháp tắc phản phất chịu đến triệu hoán cùng tiếng địch hô ứng lên. Thời gian pháp tắc nguyên bản vô hình, nhưng là hội tụ nhiều lắm, đã biến thành hữu hình. Đó là một loại trong suốt lực lượng, Ngưng tụ thành hai cái thời gian kỵ sĩ, phân biệt hướng về hai vị tiên hoàng xung kích quá khứ. Ông lão tiên hoàng sắc mặt biến đổi lớn, đỏ đậm chiến đao bỗng nhiên chém đánh. Tuy rằng không biết thời gian kỵ sĩ là vật gì, có điều khẳng định không phải vật gì tốt. Thiếu niên tiên hoàng cũng là không dám thất lễ, toàn lực đánh ra màu xanh địa phương đỉnh. Nhưng mà. Hiện tượng quái gì đã xảy ra, chỉ thấy, hai cái thời gian kỵ sĩ cùng chiến đao, mới đỉnh đụng vào nhau, nhưng không có bất kỳ động tĩnh. Ẩm ẩm hai cái thời gian kỵ sĩ, không nhìn thẳng chiến đao cùng mới đỉnh, mạnh mẽ sung kích ở ông lão tiên hoàng cùng thiếu niên tiên hoàng trên người, bùng nổ ra kinh khủng thời gian năng lượng. Ông lão tiên hoàng trong miệng ho ra máu, bị đánh bay đi ra ngoài, bị thời gian kỵ sĩ đánh trúng một sát na, hắn phảng phất trong nháy mắt già nua rồi vô số tuổi, gầy trơ xương, thân hình loạn khọn thiếu niên tiên hoàng cũng là như thế, từ thiếu niên răng rớp biến thành thanh niên răng rớp, lại trở thành trung lão niên răng rớp, mái tóc màu đen xuất hiện rất nhiều tóc bạc, trên mặt cũng nhiều rất nhiều nếp nhăn. ông lão tiên hoàng vừa giận vừa sợ, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Tức các ngươi trăm vạn năm tu vi, hơi thi tiểu trường. Thời gian long hoàng hờ hững vứt tay, trong nháy mắt đem đệ lục tộc lão cùng long thanh trần giải cứu ra, hai bên trái phải xuất hiện tại bên cạnh hắn. ngươi, ông lão tiên hoàng tức đến run rẩy cả người lại là trong miệng ho ra máu, tuổi thọ của hắn, vốn cũng không hơn nhiều, bị tước mất trăm vạn năm tu vi, tuổi thọ càng là nhanh thấy đấy. Đệ lục tộc lao than nhẹ, vừa nãy, chúng ta cẩn thận mà với các người đồ tử đồ tôn thương lượng, các người đồ tử đồ tôn nhưng càng muốn đọ võ, đến thai hiện tại tình trạng này, có thể hoán ai. Vụ, thời gian long hoàng phất tay, tản đi thời gian pháp tắc, toàn bộ hòn đảo mấy triệu người, rốt cục khả năng động. Lạc tinh cung chúa, các trưởng lão thánh nữ cùng thánh tử từ trong cung điện đi ra Hoàng sợ ngước nhìn lơ lửng giữa không chung thời gian long hoàng, tuy rằng đồng dạng là hoàn cảnh, có điều lạc tinh cung hai vị thái thượng trưởng lão cùng thời gian long hoàng nhưng trên lệnh quá xa, căn bản không phải một cấp độ. Sau lưng có chỗ dựa, làm việc chính là thuận tiện. Long thanh trần treo tức địa mắt nhìn xuống bọn họ, hiện tại tiếp tục tiếp tục đánh, vẫn là tiếp tục bàn điều kiện. Lạc tinh cung chúa đẩy mặt cay đắng, vừa nãy ngươi nói lên điều kiện, ta toàn bộ đáp ứng rồi. Long thanh trần khẽ lắc đầu, không thể nghi ngờ đạo hiện tại. Điều kiện của ta thay đổi, tiêu diệt Lăng Tiêu Tông sau khi lược đoạt tu luyện tư nguyên, tủ binh cùng với cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ số lượng dự trữ, ta toàn bộ muốn 7 phần 10. Lạc Tinh cung chúa, các trưởng lão, thánh nữ cùng thánh tử đều là tức giận không thôi, rồi lại không thể làm gì. Không đáp ứng, còn có thể thế nào? Thật sự hướng về những tinh cầu khác Lạc Tinh cung cường giả cầu viện sao? Một khi làm như vậy, như vậy, sự tình liền thật sự làm lớn. Đến thời điểm, Long tộc Tam đại Long đế vì tiện tới một người, như vậy, diệt vong cũng không phải là Thiên Kình Đại Lục Lạc Tinh Cung, những tinh cầu khác Lạc Tinh Cung cũng phải theo diệt. Chương 350, Thanh Thiên Đỉnh. Lạc Tinh Cung ông lão tiên hoàng, trung niên tiên hoàng, Lạc Tinh Cung chủ, các trưởng lão những cao tầng này đều là trầm mặc không nói, cũng không ai dám mở miệng trước đáp ứng Long Thanh Trần nói lên điều kiện. Bởi vì, ai đáp ứng trước, chẳng khác nào bán đứng Lạc Tinh Cung lợi ích, bằng là Lạc Tinh Cung tội nhân. Nhưng mà, thời gian Long Hoàng thực lực quá mạnh không đáp ứng lại không được vì lẽ đó bọn họ giữ vững trầm mặc muốn chờ những người khác đến đáp ứng để những người khác người đến làm tội nhân hai vị thái thượng trưởng lão muốn cho lạc tinh cung chủ đến đáp ứng lạc tinh cung chủ muốn cho các trưởng lão đến đáp ứng các trưởng lão lại muốn cho hai vị thái thượng trưởng lão đến đáp ứng nhìn thấu tâm tư của bọn họ long thanh trần lạnh nhạt nói các ngươi đã cũng không nói chuyện vậy ta coi như các ngươi chấp nhận tiêu diệt lăng tiêu tông sau khi thu được hết thể tu luyện tư nguyên tiên linh thạch mạch hầm mỏ tú binh Chúng ta long tộc đều phải phân 7 phần 10, lạc tinh cung 3 phần 10. Hắn bay xuống ở cửa cung điện, đi vào trước, tiếp đó, chúng ta thương lượng một chút, làm sao tiêu diệt lăng tiêu tông. Lo lắng hắn bị lạc tinh cung cường giả môn kèm hai bên, để lục tộc lao vội vã đi theo. Thời gian long hoàng nhưng là chạm đích đi vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Lạc tinh cung cường giả môn nhìn nhau một chút, vẫn biểu hiện nghiêm nghị, bởi vì, thời gian long hoàng khả năng đã đi rồi, cũng có thể có thể còn đang giữa hư không. Ai cũng không cảm ứng được thời gian Long Hoàng hướng đi của loại này ở khắp mọi nơi lực uy hiếp, càng thêm để cho bọn họ không dám làm bừa Lần này, Long Thanh Trần trực tiếp ngồi ở chủ vị, cao ngạo lâm dưới, ánh mắt quét mắt đi theo tới lạc tinh cung cường giả môn, nói một chút ý kiến của các người đi. Lạc tinh cung chủ cười khổ, thời gian Long Hoàng tiền bối thực lực mạnh như vậy, trực tiếp là có thể tiêu diệt lăng tiêu tông, còn cần ý kiến đến gì? Vậy không được. Đệ lục tộc Lao kiên quyết từ chối. Nếu như lão đại của chúng ta trực tiếp tiêu diệt lăng tiêu tông, như vậy, cuộc chiến tranh này liền đã biến thành lòng tộc cùng lăng tiêu tông trong lúc đó chiến tranh, cùng các ngươi lạc tinh cung không quan hệ, đến thời điểm, những tinh cầu khác lăng tiêu tông cường giả trợ giúp lại đây, tìm Long tộc báo thủ, các ngươi lạc tinh cung là có thể không đếm xỉa đến, lạc tinh cung chủ, của tính toán mưu đổ đánh quá tốt rồi chứ. Long Thanh Trần cười gằn, các ngươi lạc tinh cung không nghĩ ra lực, lại muốn phân đến chỗ tốt, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Nếu như đệ nhất tộc lão trực tiếp tiêu diệt lăng tiêu tông, như vậy, toàn bộ chỗ tốt đều thuộc về chúng ta long tộc, lạc tinh cung liền một viên linh thạch cũng đừng muốn bắt được. Lạc tinh cung chủ trầm tư chốc lát, các người long tộc muốn phân bảy phần mười lợi ích, chúng ta lạc tinh cung chỉ có ba phần mười, có câu nói thật tốt, nắm chỗ tốt lớn bao nhiêu, tiểu ra bao nhiêu lực, như vậy đi, các người long tộc phụ trách chủ công, chúng ta lạc tinh cung phụ trách từ bên hiệp trợ, làm sao? Đệ lục tộc lao khẽ bước cảm, này ngược lại là có thể. Long thanh trần nhưng không như thế ý. Nếu như chúng ta Long tộc phụ trách chủ công như vậy, tộc Lao chúng liền muốn từ Vạn tộc Đại lục tới rồi Thiên cảnh Đại lục, khá là phiền toái. Ta cảm thấy Lạc Tinh cung phụ trách chủ công cũng giống như vậy. Ta cùng đệ lục tộc Lao phụ trách hiệp trợ, thời khắc mấu chốt đệ nhất tộc Lao cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Đồng thời nếu như những tinh cầu khác lăng tiêu tông cường giả lại đây trợ giúp từ Long tộc giải quyết. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Tinh cung chủ cùng các trưởng lão, hai vị tiên hoàng truyền âm thương nghị thương nghị chốc lát, tựa hồ có quyết định, ông lão tiên hoàng dừng ở Long Thanh Trần, ý của ngươi là nói, những tinh cầu khắc Lang tiêu Tông cường giả, bất luận ai lại đây trợ rút, đều từ Long tộc phụ trách đối phó. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không sai, chính là ta ý này, coi như những tinh cầu khắc Lang tiêu Tông tiên quân, tiên tôn lại đây trợ rút, đều từ chúng ta Long tộc tới đối phó, không cần các ngươi lạc tinh cung gánh chịu nguy hiểm. ông lão tiên hoàng trầm mặc chốc lát, lời của ngươi có thể đại biểu toàn bộ Long tộc ý kiến sao? Đệ lục tộc lão cười cợt, hoàn toàn có thể. Được. Ông lão tiên hoàng không do dự nữa, chúng ta Lạc Tinh cung chủ công, chỉ phụ trách tiêu diệt Thiên Kình đại lục Lăng Tiêu tông, cái khác tất cả hậu quả, từ Long tộc gánh chịu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại lập tức tiến công. Long Thanh Trần đứng lên, trước tiên đi ra ngoài. Lạc Tinh cung cường giả môn cũng biết, kéo càng lâu, Lăng Tiêu tông chuẩn bị càng nhiều, càng sớm tiến công càng tốt. Vèo. Vèo. Vèo. Cùng đi đến bên ngoài cung điện. Bay lên trời, bay lên trên không, lờ lững. Ông lão tiên hoàng xoay tay lấy ra đỏ đậm chiến đao, đến hàng chục trưởng lão, cùng ta đồng thời đem tiên lực cùng linh lực nhập liệu cái này Hoàng đạo binh khi ở trong, phát huy ra uy lực lớn nhất, trước tiên thử một lần lăng Tiêu tông để. Ở hơn 700 năm trước, Lạc Tinh cung đã từng tấn công quá một lần Lăng Tiêu tông, đồng thời, thành công công phá Lăng Tiêu tông thánh địa, lược đoạt rất nhiều tu luyện tư nguyên, đối với Lăng Tiêu tông nội tình hiểu rõ vô cùng. Có điều, đã qua hơn 700 năm Lăng tiêu tông nội tỉnh có hay không phát sinh biến hóa, ai cũng không biết, chỉ có thử một lần mới có thể chuẩn xác địa biết. Làm cái gì vậy, muốn cùng lăng tiêu tông quyết chiến sao? Trận thế lớn như vậy, hẳn là đi. Chúng ta lăng tiêu tông, thêm vào long tộc giúp đỡ, lần này, tất diệt lăng tiêu tông không thể nghi ngờ. Hơn 2 vạn năm trước, lăng tiêu tông ủy vào thực lực so với chúng ta lạc tình cung mạnh mẽ, mạnh mẽ chiếm cư biên giới tiên linh thạch mạch hầm mỏ, chúng ta lạc tình cung chỉ có thể lựa chọn lần nhẫn, Hơn 700 năm trước. Thừa dịp Lăng Tiêu tông một vị tiên hoàng tuổi thọ khô cạn chết giả, chúng ta Lạc Tinh cung đánh lén một lần, thu hồi một điểm lợi tức, hiện tại rốt cục có thể triệt để báo thù. Thấy vậy một màn, toàn bộ hòn đảo mấy triệu Lăng Tiêu tông các đệ tử ổ lên sôi trào, hưng phấn không thôi. Trung niên tiên hoàng đạo, sư huynh của chém yêu đao, tương đối thích hợp đơn đả độc đấu, bàn về mạnh mẽ tấn công, vẫn là ta Thanh Thiên đỉnh khá là thích hợp, ta đến đây đi. Ông lão tiên hoàng suy nghĩ một chút, cũng tốt, ta trước tiên bảo tổn thực lực giữ lại đối phó lăng tiêu tông thái thượng trưởng lão. Đệ lục tộc lão không chút biến sắc địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, kỳ thực, thích hợp nhất mạnh mẽ tấn công vẫn là phá diệt chi mô, có điều, bây giờ là Lạc Tinh cung phụ trách chủ công, không cần thiết vận dụng phá diệt chi mô. Vụ. Trung niên tiên hoàng cùng 10 cái tiên vương trưởng lão, đồng thời đem tiên lực cùng linh lực rót vào Thanh Thiên đỉnh. To bằng lòng bàn tay Thanh Thiên đỉnh nhất thời tăng vọt lên, hóa thành to bằng cái thớt. Đó lấy, hóa thành phòng xá đại lại hóa thành lớn như núi, cuối cùng hóa thành một viên tinh cầu nhỏ giống như chật ních toàn bộ bầu trời. Trung niên tiên hoàng cùng hàng chục tiên vương đều là sắc mặt tái nhợt, bị hút hết tiên lực cùng linh lực. "Đi!" Trung niên tiên hoàng quát lớn, dùng hết cuối cùng tiên lực, đồng nhiên đánh ra Thanh Thiên Đỉnh. Vèo! Thanh Thiên Đỉnh mang theo vô biên uy thế, nghiền nát hư không, hướng về Lăng Tiêu Tông thánh địa phương hướng sông tới mà đi. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, trung niên tiên hoàng sắc mặt trắng bệnh không có chút hưng hào tiên lực hoàn toàn bị hao hết, thân hình lão đạo muốn ngã. Ông lão tiên hoàng đạo, Lăng Tiêu Tông tuy rằng chỉ có một vị tiên hoàng, có điều, thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, đây là một trận ác chiến, không biết biết đánh tới khi nào, khả năng còn cần các ngươi ra tay, dành thời gian khôi phục tiên lực. Trung niên tiên hoàng cùng hàng chục tiên vương trưởng lão, Lăng không ngồi quanh chân, lấy ra một đống lớn tiên linh hạch, vận chuyển công pháp, nhanh chóng thu nạp lên. Hoàng đạo binh khí, nếu như cần phát huy ra toàn bộ uy lực, như vậy Tiêu hao tiên lực phi thường khổng lồ, vẹn vẹn sử dụng một lần, liền hết sạch một nhất giai tiên hoàng cùng hàng chục tiên vương toàn bộ lực lượng. Phải biết, thanh thiên đỉnh chỉ là hạ phẩm hoàng đạo binh khí, mà phá diệt chi mâu là nhất thượng phẩm hoàng đạo binh khí, tiêu hao lực lượng tăng thêm sự kinh khủng. Đây chính là vì cái gì Long Thanh Trần vẫn không có hướng về phá diệt chi mâu rót vào long lực cùng linh lực nguyên nhân vị trí, bởi vì trong nháy mắt sẽ đưa hắn ép thành người làm, lại như một đứa bé con cầm tuyệt thế binh khí như thế. Tuyệt thế binh khí tuy rằng rất mạnh, nhưng mà, hai đồng lực lượng có hạn một cái sơ sẩy, khả năng không thương tổn được kẻ địch, trước tiên đem mình làm cho bị thương. Vì lẽ đó, tu luyện giả, cũng không phải binh khí càng mạnh càng tốt, tu vi gì, liền khiến cho dùng binh khí gì. chương 351, Hoàng đạo binh khí rất đúng quyết. Vụ. Long thanh trần giơ tay, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ long lực cùng kiểu sắc linh lực, từ mi tâm chậm rãi phát quá, mi tâm nhất thời tỏa ra ánh sáng, đi theo thanh thiên đỉnh tiến hành quan chiến. Ông lão tiên hoàng hơi có điểm kinh dị, tu vi đạt đến tiên vương cảnh trở lên, mới có thể mở ra tiên mắt, long tộc thánh tử quả nhiên ghê gớm, không hổ là vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, dĩ nhiên có thể sử dụng tới tiên vương cảnh một ít thủ đoạn. Cho mẹo, ta cũng có thể làm được. Khuôn mặt đẹp nữ tử có chút phân cao thấp ý tứ, cũng là mở ra tiên mắt. Bên cạnh thanh niên nhưng là sắc mặt khó coi, thân là lạc tinh cung thánh tử, hắn còn không làm được mở ra tiên mắt. Không khỏi đấu kỵ địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, cảm giác danh tiếng đều bị Long Thanh Trần đoạt đi. Nhìn thấy Tiên Vương các trưởng lão đầu ngón tay ngưng tụ tiên lực cùng linh lực, cũng phải mở ra tiên mắt, ông lão tiên hoàng quát mắng, không cần nhiều người như vậy quan chiến, các ngươi giữ lại tiên lực cùng linh lực, chờ một lúc còn muốn khởi sướng tiến công. Tiên Vương các trưởng lão chỉ được coi như thôi. Phải biết, sử dụng tiên mắt đối với tiên lực cùng linh lực tiêu hao lớn vô cùng, Long Thanh Trần cùng Thánh nữ chỉ là tiểu bối, giống như vậy đại chiến trên căn bản không cần tiểu bối tham chiến vì lẽ đó long thanh trần cùng thánh nữ hết sạch linh lực cũng không liên quan ông lão tiên hoàng ánh mắt thâm thúy về phía lăng tiêu tông phương hướng nóng nhìn mà đi tu vi đến hắn mức độ này đã không cần sử dụng tiên mắt mắt thường là có thể thấy rõ bên ngoài một triệu giảm tình hình trận chiến ầm ầm ầm chỉ thấy thanh thiên đỉnh ở trên không cực tốc qua lại chỗ đi qua không gian liên miên đổ nát mở ra một cái rộng mười dặm không gian dấu vết năng lượng kinh khủng từ trời cao lan tràn mà xuống làm cho đại địa bên trên cũng xuất hiện một cái rộng 10 dặm hưởng câu, như là bị một to lớn xe trượt tuyết xẹt qua như thế, quần sơn đổ nát, sông lớn khô. Đó, lo sợ không yên đạo binh khí, mau tránh ra. Phía trước trên bầu trời, ba cái chân tiên cảnh tu luyện giả chính đang ngự không phi hành, cảm ứng được này cố kinh khủng ý thế, cuốn quýt né tránh. Nhưng mà, đã chậm. Thanh thiên đỉnh tốc độ quá nhanh. Phù, phù, phù. Thanh Thiên Đỉnh từ bên cạnh bọn họ bên ngoài năm giảm lực đoạn năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đưa bọn họ thân thể đập vỡ tan chỉ còn dư lại ba mảnh xương máu Long Thanh Trần làm cho này ba cái tu luyện giả cảm thấy mặc nghiệm, vẫn may quá gõng hắn tổng kết ra một câu nói chân ái sinh mệnh rời xa hoàng đạo binh khí như vừa nãy như vậy Thanh Thiên Đỉnh cũng không phải nhằm vào bọn họ bọn họ chỉ là vừa vặn ở Thanh Thiên Đỉnh quỹ tích bay trên lan đến ra tới dư vi quét đến bọn họ người sẽ không có. May là lạc tinh cung thánh địa đến lăng tiêu tông thánh địa trong lúc đó là hoàng sơn giã lĩnh, không người ở lại, vàng không, tạo thành tử thương khẳng định khó có thể đánh giá. Ô, ô, ô. chỉ dùng 30 tức khoảng trường, trái phải thời gian, thanh thiên đỉnh liền xẹt qua 600.000 ngàn dặm, đến lăng tiêu tông thánh địa bên ngoài 400.000 ngàn dặm, cảm ứng được này cố kinh khủng ý thế, lăng tiêu tông thánh địa thủ hộ đại trận nhất thời rung động, phát sinh trói thai cảnh. Báo thanh, địch tấn công, hoàng đạo binh khí mới có uy lực như vậy. Nhất định là Lạc Tinh cung Hoàng đạo binh khí, cũng chỉ có Lạc Tinh cung mới có thể bỗng nhiên tập kích chúng ta Lăng Tiêu Tông. Toàn bộ Lăng Tiêu Tông thánh địa, mấy triệu đệ tử như là vỡ tổ con kiến, lít nha lít nhít địa từ 73 ngọn núi lớn nhảy xuống, khủng hoảng về phía chạy ra ngoài. Vèo, vèo, vèo. Khả năng một mực phòng bị Lạc Tinh cung, Lăng Tiêu Tông cường giả môn phản ứng cực nhanh, chớp mắt tụ tập ở Lăng Tiêu Sơn đỉnh. Đừng hoảng hốt. Quét mắt bỏ mạng chạy trốn các đệ tử, Lăng Tiêu Tông chủ gào thét: Thánh địa có thủ hộ đại trận, an toàn một ít, các ngươi chạy trốn tới bên ngoài, chết càng nhanh hơn, ngu xuẩn. Nghe hắn vừa nói như vậy, các đệ tử lúc này mới ngừng lại, không có đi ra khỏi thánh địa phạm vi. Là Lạc Tinh Cung Thanh Thiên đỉnh. Lăng Tiêu Tông thái thượng trưởng lão biểu hiện ngưng trọng nhìn kỹ lấy Thanh Thiên đỉnh bay tới phương hướng, hắn là Lăng Tiêu Tông duy nhất tiên hoàng, nhanh chóng ra lệnh, nhị trưởng lão, đi thủ hộ đại trận chỗ then chốt, đem thủ hộ đại trận năng lượng mở ra đến to lớn nhất. Là. Nhị trưởng lão vội vã mà đi. Thái thượng trưởng lão nhìn về phía lăng tiêu tông chủ, người đi tổ sư miếu, thỉnh cầu phi hoàng tinh lăng tiêu tông cường giả lại đây trợ rút. Lăng tiêu tông chủ cười khổ, phi hoàng tinh lăng tiêu tông cùng chúng ta quan hệ không tốt lắm, bọn họ sẽ đến không. Vẫn là xin mời những tinh cầu khác lăng tiêu tông cường giả đến đây đi. Thái thượng trưởng lão khẽ lắc đầu, nước xa không cứu được lửa gần, những tinh cầu khác lăng tiêu tông khoảng cách thiên diệu tinh quá xa, tới rồi cần rất lâu thời gian, phi hoàng tinh khoảng cách thiên diệu tinh gần nhất. Chỉ có phi hoàng tinh lăng tiêu tông cường giả mới có thể tới rồi. Được rồi, chỉ có thể thử một lần. Lăng tiêu tông chủ bất đắc dĩ, vội vã hướng về tổ sư miếu bay đi. Nếu có tinh tế cấp vượt qua chuyện tống trận, có thể trong nháy mắt chuyển tống đến vũ trụ bất kỳ một cái tinh cầu trên. Đáng tiếc, loại này cấp bậc vượt qua chuyện tống trận, chỉ có 90 tinh trở lên siêu cấp đại thế lực mới có thể nắm giữ, mà những tinh cầu khác lăng tiêu tông toàn bộ cộng lại cũng bất quá 42 tinh. Không nói tinh tế cấp Cho dù kém hơn một bậc tinh hệ cấp vượt qua truyền tống đại trận, cũng không phải một loại thế lực có thể bố trí ra tới, chí ít cần 70 tinh trở lên đại thế lực mới có thể nắm giữ. Cho tới, tinh hệ cấp trở xuống hàng tinh cấp hành tinh cấp vượt qua truyền tống đại trận, ở trong vũ trụ chạy đi, đây là không hiện thực chuyện, bởi vì, một cái tinh hệ thì có mấy trăm tỷ viên hàng tinh, ngàn tỷ viên hành tinh, dùng hàng tinh cấp hành tinh cấp đến chạy đi, chí ít cần truyền tống hàng trăm triệu lần mới có thể vượt qua một cái tinh hệ. Nếu như những tinh cầu khác lăng tiêu tông cường giả truyền tống hàng trăm triệu lần, phỏng trừng sẽ điên mất, coi như không có điên đi, cũng cần cực kỳ lâu thời gian, chờ bọn hắn chạy tới thiên diệu tinh thời điểm, thiên kình đại lục lăng tiêu tông đã bị diệt hơn một nghìn lần. Xuống chút nữa, đại lục cấp vượt cấp truyền tống đại trận, chỉ có thể một cái tinh cầu bên trong tiến hành truyền tống, càng thêm không thể dùng để ở trong vũ trụ chạy đi. Thái thượng trưởng Lao cuối cùng nhìn về phía đại trưởng Lao, người đi kim lang cốc một chuyến, bất luận bao nhiêu đánh đổi cũng phải mời đến Kim Lang Cốc Thái Thượng trưởng lão lại đây, ta nhất định hoàn thành sứ mệnh. Đại trưởng lão Trịnh Trọng bảo đảm triển khai thân pháp cực tốc mà đi. Thái thượng trưởng lão lấy ra một con toàn thân trắng như tuyết đan lô, các trưởng lão khác đem tiên lực cùng linh lực toàn bộ nhập liệu lăng tiêu lô, phát huy ra lăng tiêu lô uy lực chống đỡ thanh thiên đỉnh. Các trưởng lão khác cầm ầm ứng với là Vụ bọn họ dồn dập đánh ra tiên lực cùng linh lực, khác nào từng cái từng cái sông lớn nhập liệu lăng tiêu lô. Lăng tiêu lô nhất thời tăng vọt lên, tản mát ra huy thế càng ngày càng mạnh thịnh. Cho tới, thái thượng trưởng lão tiên lực, thì lại không có sử dụng, bởi vì, rơi tinh tông có hai vị tiên hoàng, hai cái hoàng đạo binh khí, hắn thiết yếu giữ miếng. Đi! Chờ lăng tiêu lô uy thế nhảy lên tới cường thịnh nhất thời điểm, thái thượng trưởng lão quay về thanh thiên đỉnh đột kích phương hướng đông nhiên đánh ra, trong ánh mắt sung mãn mong đợi địa tự lầm bẩm. tại thiên diệu tinh binh khí trên bảng xếp hạng, lăng tiêu lô đứng hàng thứ 22. Thanh Thiên đỉnh đứng hàng 24, Lăng Tiêu Lô, áp chế nó đi, đừng làm cho ta thất vọng. Chương 352, Cổ khí. Thanh Thiên đỉnh cùng Lăng Tiêu Lô, hai cái hoàng đạo binh khí chính diện va chạm, hơn nữa đều là phát huy ra toàn bộ uy lực. Ầm. Trong nháy mắt, bùng nổ ra chói lóa mắt ánh sáng, vô biên vô hạn, ở trung tâm nhất, hình thành một năng lượng kinh khủng viên cầu, khác nào một viên nhân tạo thái dương. Ầm ầm ầm. Năng lượng viên cầu cực tốc bành trướng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến đến mức không gian bị nghiền ép thành phiến thành phiến địa đổ nát đại địa bị nghiền ép xuất hiện một phương viên ba vạn dặm hồ lớn trên trời cao đám mây bị thổi tan mười vạn dặm xanh lam như 8. hết thể sử dụng tiên mắt người đều là ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này cảm giác không rét mà run hoàng đạo binh khí trực tiếp quyết đấu tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng nếu như một tiên hoàng ở vị trí trung tâm phòng trừng cũng chịu đựng không được không chết thì cũng trọng thương đương nhiên Thời gian long hoàng như vậy khác loại không tính. Cho tới, tiên hoàng cảnh trở xuống, còn càng thêm không cần nói nhiều, bất luận tiên vương, bất luận chân tiên, trong nháy mắt sẽ biến thành cho bụi. Xoạt xoạt. Ánh sáng rất nhanh tàn đi, chỉ thấy Thanh Thiên đỉnh cùng Lăng Tiêu lô cầm cự được, rằng có thời gian cũng không lâu, Lăng Tiêu lô rất nhanh ao hám lại đi, mà Thanh Thiên đỉnh thì lại xuất hiện vết rách, đồng thời, vết rách càng ngày càng nhiều. Ầm. Cuối cùng, Thanh Thiên đỉnh triệt để sụp ra, trở thành đầy trời mảnh vỡ. Phụ, lạc tinh cung hòn đảo thánh địa, Lang không ngồi quanh chân, chính đang điều tức trung niên tiên hoàng đống nhiên trong miệng ho ra máu, không vững vàng thân hình, một con mới ngã xuống. Sư đệ, ông lão tiên hoàng vội vã tiếp được hắn. Long Thanh Trần không cảm thấy bất ngờ, nhìn thấy thanh thiên đỉnh đổ nát một sát na, hắn liền biết trung niên tiên hoàng sẽ gặp đến trọng thương, bởi vì thanh thiên đỉnh là trung niên tiên hoàng bản mệnh binh khí, bản mệnh binh khí bị hao tổn, trung niên tiên hoàng nhất định sẽ bị liên lụy. Trung niên tiên hoàng sắc mặt trắng bệnh không có chút hồng hào, tinh thần hề bại hề vại suy sụt, cười khổ nói, ở binh khí trên bảng xếp hạng, lăng tiêu lô bị bầu thành thứ 22, thanh thiên đỉnh đứng hàng 24, trước đây, ta vẫn không phục, cho rằng thanh thiên đỉnh không thể so lăng tiêu lô kém, hiện tại, cuối cùng đã rõ ràng rồi, xác thực vẫn là lăng tiêu lô càng mạnh hơn một ít, đám người tu luyện đem lăng tiêu lô xếp hạng thanh thiên đỉnh trước hai tên, không phải không? Đạo lý Thanh thiên đỉnh không bằng lăng tiêu lô cũng không thể nói rõ ngươi không bằng lăng tiêu tông cái kia lão gia hỏa huống hồ cái kia lão gia hỏa trở thành tiên hoàng đã mấy trăm triệu năm tiềm lực cũng sắp tới đầu mà ngươi chỉ là một mới lên cấp tiên hoàng tương lai còn có tăng lên rất nhiều tiềm lực nhất thời thắng bại không coi là cái gì ông lão tiên hoàng nghiêm túc ga đuổi hắn lo lắng đạo tâm của hắn bị đả kích trung niên tiên hoàng giơ tay lau vết máu ở khoe miệng ta chỉ là thuận miệng nói ông lão tiên hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn không nói thêm gì nữa để thánh tử dìu hắn xuống giải lao. Không được. Lạc Tinh cung chủ tiên mắt dừng ở Lăng Tiêu Tông phương hướng, dĩ nhiên biến sắc, Lăng Tiêu Lô hướng về chúng ta tới bên này. Ông lão tiên hoàng cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu Lô đánh nát Thanh Thiên đỉnh sau khi tiêu hao rất nhiều uy lực, đã là cung dương hết đà, Lăng Tiêu Tông cái kia lão gia hỏa không đem Lăng Tiêu Lô triệu hồi đi bổ sung một hồi tiên lực cùng linh lực, nhưng trực tiếp tiến hành phản kích, không khỏi quá coi thường ta chứ. Nghe hắn như vậy phân tích, Lạc Tinh cung chủ yên tâm lại, khe gật đầu. Thái thượng trưởng lão xích huyết chém yêu đao tại thiên diệu tinh binh khí trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ 19, Cho dù lăng Tiêu Lô phát huy ra toàn bộ uy lực, cũng không phải xích huyết chém yêu đao đối thủ. Hiện tại, lăng Tiêu Lô chỉ còn một nửa không tới uy lực, dựa vào cái gì cùng xích huyết chém yêu đao chống lại? Hết thể trưởng lão cùng thôi thuốc xích huyết chém yêu đao. Ông lão tiên hoàng ném lên. Ra lệnh. Vô. Lạc tinh cung các trưởng lão dồn rập đánh ra tiên lực cùng linh lực rót vào xích huyết chém yêu đao. Theo thu nạp tiên lực cùng linh lực càng ngày càng nhiều, Xích Huyết Chém Yêu Đao tỏa ra yêu dị huyết quang. Thậm chí, Long Thanh Trần còn đánh hơi được huyết khí mùi vị, hắn ánh mắt chớp động một hồi, xem ra, trôi này Xích Huyết Chém Yêu Đao đã từng chém giết quá không ít cường giả. Chém. Ông lão tiên hoàng chấp tay hành lễ, làm một chém đánh động tác. Ầm. Xích Huyết Chém Yêu Đao trong nháy mắt thoát ra, xé rách không gian, thẳng đến Lăng Tiêu Lô mà đi. Bởi tiên lực cùng linh lực bị lấy sạch, lạc tinh cung hết thể trưởng lão cũng là sắc mặt tái nhợt, Lăng không ngồi khoanh chân, điều tức lên. mà ông lão tiên hoàng tiên lực từ đầu đến cuối còn không có vận dụng quá, bởi vì Lăng tiêu tông thái thượng trưởng lão tiên lực cũng không vận dụng quá, hắn đương nhiên muốn giữ miếng. mở ra tiên mắt người đều là chăm chú rừng ở xích huyết chém yêu đao, ở bề ngoài nhìn lại xích huyết chém yêu đao uy thế so với thanh thiên đỉnh nhỏ rất nhiều, nhưng mà nhưng càng khiến người ta có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, bởi vì Sinh huyết chém yêu đao huy thế toàn bộ ẩn chứa ở bên trong, không có một tiêu tiết ra ngoài, một khi buộc phát ra, có thể tưởng tượng được. Đệ lục tộc lao không nhịn được than thở một tiếng, sinh huyết chém yêu đao không hổ là xếp hạng thứ 19 tuyệt thế binh khí, ở hoàng đạo binh khí ở trong, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Ông lão tiên hoàng cười khổ, tộc lao sẽ không đừng cho ta mang mũ cao, ta còn toán có tự mình biết mình. Sinh huyết chém yêu đao cùng một loại hoàng đạo binh khí so ra, xác thực càng sâu một bậc, có điều cùng long tộc cái kia vài món hoàng đạo binh khí so với, trên lệch cũng không phải một loại lớn, xếp hạng thứ 9 long cốt ống sáo xếp hạng thứ 7 phượng long tác, xếp hạng thứ nhất chém long đài, còn có phá diệt chi mâu, thứ nào không thể so ta xích huyết chém yêu đao càng mạnh hơn. Đệ lục tộc lao khẽ lắc đầu, chém long đài, chỉ có thể dùng để chấn thủ hoàng cổ long vực, không cách nào vận dụng, phước long tác, ở thái cổ chiến tranh thời điểm, đã gây vỡ, thuộc về hỏng hóc hoàng đạo binh khí hiện tại Long tộc chỉ còn giữ lại long cốt ống sáo cùng phá diệt chi mâu. Ông lão tiên hoàng cả kinh, phá diệt chi mâu, không phải là bị cửu nịch long đế mang đi sao? Người còn không biết sao? Cũng đúng, thiên kình đại lục khoảng cách vạn tộc đại lục qua xa, khả năng tin tức này còn không có chuyển tới nơi này. Đệ lục tộc lao kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, tất cả mọi người cho rằng phá diệt chi mâu bị cửu nịch long đế mang đi, ngay cả chúng ta hoang cổ long vực cũng là, có điều, quang thời gian trước, ở cửu nịch long đế một tòa trong động phủ tìm được rồi Lão lão tiên hoàng có chút ước ao, cảm khái nói, phá diệt chi mô trở về hoàng cổ long vực, long tộc càng lại như hổ thêm cánh. Long Thanh Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, phá diệt chi mô, ở binh khí xếp hạng trên bảng đứng hàng thứ mấy? Đệ lục tộc lão giải thích, phá diệt chi mô là viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống cổ khí, không có ghi lại ở binh khí trên bảng. Long Thanh Trần hơi có điểm thất vọng, sau đó, nếu là hắn sử dụng phá diệt chi mô cùng cái khác hoàng đạo binh khí quyết đấu thời điểm, liền không thể nào đoán trước sẽ phát sinh cái gì. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, đệ Lục Tộc lao nghiêm túc nói: Ngươi cũng không nên coi khinh nó, phá diệt chi mâu, dùng là là thất truyền cổ pháp chú tạo mà thành, không phải hoàng đạo binh khí có thể cân nhắc. Gọi nó vì là hoàng đạo binh khí, kỳ thực cũng không chuẩn xác, bởi vì bản thân nó không có cấp bậc, nó có một tính chất đặc biệt, đó chính là gặp kém thì lại yếu, gặp mạnh thì lại mạnh. Nếu như gặp phải phổ thông binh khí, nó thấp nhất có thể phát huy ra hoàng đạo binh khí uy lực. Nếu như gặp phải hoàng đạo binh khí, Nó có thể phát huy ra cao cấp nhất hoàng đạo binh khí uy lực, cho dù gặp phải quân khí, tôn khí, thậm chí đế khí, nó cũng có thể đánh ngang tay, nhấc lên phá diệt chi mâu. Ông lão tiên hoàng cũng có chút kính nghệ, phá diệt chi mâu có thể nói binh khí ở trong bá người truyền thuyết ở viễn cổ thời kỳ đã từng giết qua tiền đế. Đệ lục tộc lão cảm khái nói, nói thì nói thế, có điều muốn phát huy ra phá diệt chi mâu đích thực chính uy lực cũng không dễ dàng, chỉ có người sử dụng mới có thể chậm rãi linh ngộ ở thái cổ lúc đầu. Long tộc đem phá diệt chi mâu ban cho tuổi trẻ cựu nịch Long đế, phòng trừng hắn cũng không có lĩnh ngộ phá diệt chi mâu chân chính phương pháp sử dụng, mới có thể đem phá diệt chi mâu lưu lại, bằng không hắn khẳng định mang đi. Long thanh trần cẩn thận hồi tưởng một hồi cựu nịch Long đế cái kia đoạn ký ức, xác thực như vậy, cựu nịch Long đế chính là ghét bỏ phá diệt chi mâu huy lực quá nhỏ, mới không có mang đi. Nhìn ra, ông lão tiên hoàng phi thường thả lỏng, căn bản không lo lắng xích huyết chém yêu đao cùng lăng tiêu lô rất đúng quyết, còn có tâm tình cùng Long thanh trần. Đệ lục tộc lao đàm luận phá diệt chi mô lai lịch. Ẩm. Cùng dự liệu như thế, ở bên ngoài 300 ngàn dặm, ở tiếp xúc trong nháy mắt, Lăng Tiêu Lô đã bị xích huyết chém yêu đao chém thành hai khúc. chương 353, Lạc Tinh Cung, thảm bại. Xích huyết chảm yêu đao toàn thắng Lăng Tiêu Lô. Mở ra tiên nhãn quan chiến khuôn mặt đẹp nữ tử không nhịn được hoan hô lên. Nhưng mà, ông lão tiên hoàng làm xích huyết chạm yêu đao chủ nhân, nhưng sắc mặt thay đổi, không đúng. Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc lão cũng là phát hiện dị thường, chỉ thấy xích huyết chạm yêu đao sát thực đem lăng tiêu lô chém thành hai khúc, từ lăng tiêu lô hai nửa trung gian chọc tới, nhưng mà lăng tiêu lô nhưng không có đổ nát, hai nửa lại hợp lên, hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời tiếp tục hướng về lạc tinh cung thánh địa cực tốc lướt tới, mang theo bảng bạc uy thế. Vụ ông lão tiên hoàng vội vã triển khai mật tấn, khống chế xích huyết chạm yêu đao quay đầu truy kích lăng tiêu lô, khoảng cách ba ngàn giảm. Đối với hoàng đạo binh khí mà nói, cũng vẹn vẹn cần 30 tức thời gian, Lăng Tiêu Lô khoảng cách Lạc Tinh Cung Thánh Địa càng ngày càng gần. Cũng không biết Xích Huyết Trạm Yêu Đao có thể hay không đổi theo. Nếu như không đổi kịp, như vậy, Lạc Tinh Cung Thánh Địa sẽ chịu đến Lăng Tiêu Lô trực tiếp vây kích, đem thánh địa thủ hộ đại trận mở ra đến to lớn nhất. Ông lão tiên hoàng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhất thời bất cẩn, để Lạc Tinh Cung Thánh Địa đối mặt nguy hiểm tình huống, hắn chỉ có thể hạ lệnh bổ cứu. Lạc Tinh Cung chủ đội vã mà đi mở ra thủ hộ đại trận, dầm, toàn bộ hồ lớn, sóng lớn bốc lên từ đáy nước dưới dựng lên một nửa trong suốt lồng ánh sáng bao phủ lại toàn bộ hòn đảo thánh địa. ông lão tiên hoàng không khỏi cầu viện địa nhìn về phía long thanh trần cùng đệ lục tộc lão có thể hay không xin mời thời gian long hoàng tiền bối ra tay đỡ lấy lăng tiêu lô đòn đánh này. đệ lục tộc lão lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn một chút long thanh trần, hiển nhiên để long thanh trần quyết định. long thanh trần toát ra vẻ khó khăn, trước đã ước định cẩn thận. Các ngươi Lang tiêu tông phụ trách chủ công, chúng ta long tộc phụ trách đối phó trợ giúp lăng tiêu tông người, cùng với gánh chịu tất cả hậu quả, vẫn chưa tới chúng ta long tộc thời điểm xuất thủ, hướng hồ, đệ nhất tộc lao mới vừa rồi cùng các ngươi giao thủ, long lực tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi một hồi, không tiện ra tay. Long lực tiêu hao quá to lớn, ông lão tiên hoàng sắc mặt khó coi, trong lòng thầm mắng, mông tiêu hao quá lớn. Vừa nãy, hắn bị thời gian long hoàng một chiêu liền đánh bại, thời gian long hoàng căn buồn không có tiêu hao bao nhiêu long lực khuôn mặt đẹp nữ tử như mày địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. hiển nhiên, nàng cũng là phi thường bất mãn, đối với ông lão tiên hoàng đạo, thái thượng trưởng lão không cần phải lo lắng, chúng ta Lạc Tinh cung thủ hộ đại trận, có thể chịu đựng hoàng đạo binh khí toàn lực nhất kích, vừa nãy, Lăng Tiêu tông đánh nát Thanh Thiên đỉnh đã hao một phần uy lực, lại bị Sích huyết chạm yêu đao chém thành hai khúc, lần thứ hai tiêu hao một phần uy lực, hiện tại, Lăng Tiêu lâu còn dư lại uy lực đã không. Nhiều lắm, chúng ta thủ hộ đại trận hoàn toàn có thể chịu đựng được ngụ ở cũng đúng. Ông lão tiên hoàng khẽ gật đầu, không hề hướng về Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc Lao Cầu viện. 25 vạn dặm, 200 ngàn dặm, 15 vạn bên trong. Theo Lăng Tiêu lâu càng ngày càng gần, kinh khủng uy thế tràn đầy trời đất mà đến, làm cho toàn bộ hồ lớn cùng hòn đảo thánh địa đều là rung động. Mặc dù biết Lăng Tiêu lô uy lực đã giảm bớt rất nhiều, mặc dù biết phòng ngự đại trận rất mạnh, có điều, Lăng Tiêu Tông các đệ tử vẫn như cũ cảm thấy khủng hoảng, trốn ở Kiên Cô cung điện mặt sau, đồng thời Dựng lên hộ thể linh lực, làm tốt đối mặt năng lượng xung kích chuẩn bị, phải biết, Lang Tiêu lâu cuối cùng là hoàng đạo binh khí, cho dù nhất thành ý lực cũng là cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, Long Thanh Trần trong cơ thể Phệ Thiên Võ Mạch tự mình tỉnh lại, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, chỉ có hắn đối mặt nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, Phệ Thiên Võ Mạch mới phải xuất hiện tình huống như thế. Chẳng lẽ có nguy hiểm gì? Hắn không thể coi thường, xoay tay lấy ra Phá Diệt chi Âu, che ở hắn và đệ lục tộc lao trước mặt. Đệ lục tộc lão kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, không biết hắn tại sao làm như vậy, có điều không nói gì, cẩn thận một ít tổng không sai. Hồ lớn cùng hòn đảo thánh địa rung động càng ngày càng mãnh liệt. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy xa để chống hiện một điểm đen, cấp tốc phóng to, trong nháy mắt liền đạt tới trước mắt, rõ ràng là ngôi sao kích cỡ tương đương lăng tiêu lô, có thể rõ ràng mà nhìn thấy mặt trên hỏa diễm hoa văn. Ẩm mạnh mẽ đánh vào hòn đảo thánh địa thủ hộ đại trận trên, bùng nổ ra hào quang chói mắt. Thủ hộ đại trận lồng ánh sáng sâu sắc ao hãm lại đi, có điều, nhưng ngoan cường mà chặn lại rồi. Thủ hộ đại trận bên ngoài, không có lồng ánh sáng bảo vệ hồ lớn, hồ nước trong nháy mắt sôi trào, sự khí hóa trở thành mây mù. Ầm ầm ầm. Năng lượng kinh khủng khuyết tán, phương viên 10 vạn dặm núi lớn bị đánh nát, xuất hiện một hồ lớn. Thủ hộ đại trận bên trong, cũng là nhận lấy mãnh liệt xung kích, từng tòa từng tòa cung điện bị đánh nát. Một ít tu vi khá thấp các đệ tử trong miệng ho ra máu, ngơ ngác không nữt, phải biết Đây chỉ là lăng tiêu lô một phần uy lực, hơn nữa, còn cách thủ hộ đại trợ, nếu như trực tiếp đối mặt lăng tiêu lô xung kích, như vậy, toàn bộ thánh địa tuyệt đối không có một người có thể sống sót. Lẽ nào phệ thiên võ mạch dấu hiệu sai rồi? Long Thanh Trần hơi nghi hoặc một chút, trình độ như thế này dư uy, lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể chịu đựng, căn buồn không có nguy hiểm đến tính mạng, không sử dụng phá diệt chi mâu để che cũng không có chuyện gì. Vèo! Lăng tiêu lô chỉ kịp xông tới một lần. Xích huyết chạm yêu đau liền đuổi theo tới, mạnh mẽ chém về phía Lăng Tiêu Lô. Lần này, xem Lăng Tiêu Đường trốn chỗ nào. Khuôn mặt đẹp nữ tử cười gằn, cùng năng dự liệu như thế, uy lực giảm mạnh Lăng Tiêu Lô căn bản là không có cách phá tan lạc tinh cung thủ hộ đại trận. Ông lão tiên hoàng cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra, hắn lo lắng là dư thừa. Ầm. Dị biến lần thứ hai phát sinh, ở xích huyết trảm yêu đau sắp bổ trúng Lăng Tiêu Lô trong nháy mắt, đột nhiên, Lăng Tiêu Lô tự mình vỡ ra được. Trong nháy mắt này, Tất cả mọi người trong đầu đều né qua một ý nghĩ, tự bảo Hơn nữa, vẫn là hoàng đạo binh khí binh khí tự bạo. Hoàng đạo binh khí tự bảo sẽ sản sinh thế nào năng lượng? Không biết. Cũng không ai biết. Bởi vì, mỗi cái tiên hoàng đều đem hoàng đạo binh khí xem là trí bảo ai cam lòng dùng để tự bạo. Tình huống như vậy, từ xưa tới nay rất ít phát sinh. Hiện tại, tất cả mọi người may mắn nhìn thấy, đồng thời, tự mình lĩnh hội một hồi. Khe nằm. Long Thanh Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi phệ thiên võ mạch linh cảm đến nguy hiểm là cái gì. Ầm ầm ầm. Lăng Tiêu Lô nổ tung hình thành năng lượng viên cầu, so với hai cái hoàng đạo binh khí va chạm hình thành năng lượng viên cầu còn tăng thêm sự kinh khủng. Trong nháy mắt, năng lượng viên cầu khuyết tán ra đến, khoảng cách gần nhất hồ lớn cùng hòn đảo đứng nuôi triệu sào. Vụ. Phá diệt chi mâu tản ra cổ điển ánh sáng, thay Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc lão ngăn trở này cố kinh khủng lực xung kích. Đệ lục tộc lão kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khen ngợi địa liếc mắt nhìn lòng thanh trần, may là hắn sớm làm chuẩn bị, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Những người khác sẽ không may mắn như thế. Ông lão tiên hoàng bị đánh bay mười vạn dặm, sống chết không rõ. Bị trọng thương trung niên tiên hoàng, chính đang điều tức mười mấy tiên vương trưởng lão, thánh tử, mấy triệu đệ tử, nhưng là trong nháy mắt biến thành cho bụi. Phương viên hơn 200.000 dặm không gian bị đánh nát. Trên mặt đất, xuất hiện một phương viên hơn 300.000 dặm hồ lớn. chương 354, người là làm sao sống được? Lạc Tinh Cung, không còn. Ông lão tiên hoàng tóc thai bù sù, cả người vết thương đầy dẫy, loạn choa loạn choạng mà bay trở về, Khác nào bị mất hồn phách thể xác, suy nghĩ xuất thần địa mắt nhìn xuống trên mặt đất hồ lớn. Cùng hắn đồng nhất cái sư tôn, giống như hắn tu thành tiên hoàng cảnh sư đệ, biến thành cho bụi. Hắn tiêu hao vô số tâm lực, vô số tu luyện tư nguyên nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng, đạt đến cấp 8 tiên vương đệ tử thân truyền, trở thành Lạc Tinh Cung đại trưởng lão, biến thành cho bụi. 700 triệu năm trước Hắn và đại sư tỷ kết làm đạo lữ, ra đời Tam Nhi một nữ, đại sư tỷ Thiên Phú không bằng hắn, chỉ tu luyện đến ngũ giai trở tiền, sau đó, tuổi thọ khô cạn, chết giả. có điều, Tam Nhi một nữ từng người thành lớn hơn, khai chi tán diệp, từng đợi một truyền thừa tiếp, cuối cùng, có mấy trăm ngàn hậu nhân biến thành cho bụi. Cái này hòn đảo thánh địa, hắn ở đây từ nhỏ lớn lên, ở đây sinh hoạt, ở đây tu luyện, dòng giá 700 triệu năm, hắn quen thuộc trên hòn đảo mỗi một cây, mỗi một buổi cỏ, thậm chí Có bao nhiêu ổ con kiến, cái nào một tổ con kiến dọn nhà, đem đến vị trí nào, hắn đều rõ rõ ràng ràng, biến thành cho bụi. Lăng tiêu tông. Hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hai con mắt đỏ chót, vằn vện tiêm máu, gắt gao nhìn chầm chằm lăng tiêu tông thánh địa phương hướng, trong ánh mắt đầy dây khác nào lệ quỷ giống nhau sắc khí. Phá hủy hắn tất cả mọi thứ, chính là lăng tiêu tông thái thượng trưởng lão. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, lão già này cũng thật là mạng lớn dựa vào tu vi mạnh mẽ. Miễn cương địa gánh vác hoàng đạo binh khí tự bạo sinh ra huy lực kinh khủng. Lạc tinh cung, chỉ còn dư lại hai người. Phía sau, truyền tới tiếng thở dài, càng làm cho hắn giật mình. Ngoại trừ ông lão tiên hoàng ở ngoài, lạc tinh cung còn có những người khác sống sót. Hơn nữa, nghe thanh âm, có chút quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, rõ ràng là khuôn mặt đẹp nữ tử, cũng chính là lạc tinh cung thành nữ. Sắc mặt tái nhận, khỏe miệng, có vết máu, nhưng mà, lại không chết. Người là làm sao sống được? Long Thanh Trần thật sự rất kinh ngạc. Phải biết, hoàng đạo binh khí tự bạo huy lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, Lang Tiêu Lâu còn không phải một loại hoàng đạo binh khí, mà là thượng phẩm hoàng đạo binh khí, tự bạo huy lực có thể nói hủy thiên diệt địa. Ông lão tiên hoàng dựa vào tu vi mạnh mẽ, miễn cưỡng địa khiêng hạ xuống. Cho dù như vậy, cũng bị thương không nhẹ. Mà hắn và đệ lục tộc lão, nhưng là sử dụng phá diệt chi mưu, mới chặn lại rồi này cố tự bạo lực xung kích. Lạc Tinh Cung Thánh Nữ chỉ là thất giai chân tiên tu vi cũng không có gì bảo mệnh trí bảo là thế nào sống sót khuôn mặt đẹp nữ tử không hề trả lời lệ mâu oán hận mà nhìn hắn vừa nãy nếu là thời gian long hoàng tiền bối ra tay chúng ta lạc tinh cung thì sẽ không hủy diệt long thanh trần nhìn một chút nàng vị trí lại nhìn một chút chỗ ở mình vị trí rất nhanh hiểu được ngươi lai ngươi vừa nãy trốn ở sau lưng của ta coi ta là thành bia đỡ đạn khuôn mặt đẹp nữ tử hư lạnh một tiếng thời khắc nguy cấp đương nhiên muốn lấy hết tất cả khả năng cầu sinh được rồi Long thanh trần thưởng thức địa nhìn nàng một cái, ta khâm phục ngươi loại này cầu sinh muốn rất mạnh nữ nhân. Tháng. Chúng ta lang tiêu tông thắng. Thái thượng trưởng lão, dựa vào sức một người, tiêu diệt lạc tinh cung. Lang tiêu tông thánh địa, bùng nổ ra từng trận tiếng hoan hô, mấy triệu đệ tử hưng phấn không thôi, nâng tông cùng khánh. Lạc tinh cung có hai vị tiên hoàng, hai cái hoàng đạo binh khí, mà, lang tiêu tông chỉ có một tiên hoàng, một cái hoàng đạo binh khí, một khi khai chiến, tất cả mọi người cho rằng lạc tinh cung sẽ thắng. Nhưng mà, thái thượng trưởng lão nhưng lợi dụng hoàng đạo binh khí, lang tiêu lô tự bạo, ngăn cơn sóng, giữ, xuất kỳ bất ý tiêu diệt lạc tinh cung. Từ khi 700 năm trước lần đó thảm bại sau khi, ta viết đêm nhớ muốn như thế nào đánh thắng lạc tinh cung. 700 năm nhu tính, và hôm nay, rốt cục triệt để thực hiện. Mà, tại đây 700 năm bên trong, lạc tinh cung nhưng tự cao tự đại, căn bản không cân nhắc qua làm sao theo chúng ta lang tiêu tông tác chiến, tiêu binh thất bại, lạc tinh cung dựa vào cái gì theo ta đấu Lăng Tiêu tông thái thượng trưởng lão hiện lên một tia người thắng ý cười. Một khi Lạc Tinh cung hướng về Lăng Tiêu tông khởi sướng tiến công, hắn thiết tưởng quá vô số loại khả năng xuất hiện tình huống, nhưng mà, bởi Lạc Tinh cung thêm ra một vị tiên hoàng, một cái hoàng đạo binh khí, mặc kệ đánh như thế nào, đều là thắng. Suy tính 700 năm, hắn rốt cuộc tìm được một loại có thể đánh thắng Lạc Tinh cung phương pháp, đó chính là lợi dụng hoàng đạo binh khí, Lăng Tiêu Lô tự Bạo. Chỉ có Lăng Tiêu Lô ở Lạc Tinh cung thánh địa tự Bạo, mới có khả năng một lần tiêu diệt Lạc Tinh cung. Ngày hôm nay hắn chính là lợi dụng điểm này mới tiêu diệt lạc tinh cung bọn họ tại sao sẽ ở lạc tinh cung rất nhanh Lăng Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão nụ cười đọc lại bởi vì nhìn thấy Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc lão lẽ nào Long tộc cùng lạc tinh cung liên thủ nhớ tới vấn đề này sắc mặt hắn trở nên tái nhận lợi dụng Lăng tiêu lô tự bạo đánh thắng lạc tinh cung nhưng mà lấy cái gì đánh thắng long tộc cho dù Lăng tiêu tông tất cả mọi người đồng thời tự bạo cũng không thể có thể đánh thắng long tộc Này đã vượt ra khỏi Lăng Tiêu Tông phạm vi năng lực ở ngoài. Hắn chỉ có thể cầu khẩn, Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc Lao chỉ là vì Kim Phách đi bái Phỏng Lạc Tinh Cung, cũng không có cùng Lạc Tinh Cung liên thủ. Giết. Lạc Tinh Cung thái thượng trưởng lão, giống như điên cuồng, nhấc theo xích huyết trảm yêu đao, trực tiếp hướng về Lăng Tiêu Tông thánh địa sông tới giết. Hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hắn đã mất đi tất cả, ngoại trừ một cái mạng, không có gì có thể mất đi. Hắn đã không để ý cuộc chiến tranh này thắng bại hắn lại càng không lưu ý long tộc cùng lạc tinh cung trong lúc đó ước định lợi ích phân phối. Hán, chỉ muốn giết chết lăng tiêu tông thái thượng trưởng lão. Cho sư đệ, đệ tử thân truyền, mấy trăm ngàn hậu nhân, mấy triệu môn nhân, cùng với toàn bộ lạc tinh cung, báo thủ. Vèo. Vèo. Long thanh trần cùng đệ lục tộc lão nhìn nhau một chút, đi theo. Khuôn mặt đẹp nữ tử cũng là vội vàng đuổi theo. Ẩm. Xét qua 1,09 triệu bên trong khoảng cách. Lạc Tinh cung thái thượng trưởng lão song quyền dương lên Xích Huyết chạm Yêu Đao, lộ ra dài đến ngàn trượng màu máu ánh đao. Chấm đã. Lạc Tinh cung đã diệt, thắng bại đã phân, không cần thiết đánh nữa, đánh tiếp nữa chỉ là hai bên tổn hại. Lăng Tiêu tông thái thượng trưởng lão vội vã giống to. Nhưng mà, Lạc Tinh cung thái thượng trưởng lão căn bản không để ý tới, Xích Huyết chạm Yêu Đao đống nhiên đánh xuống, dài đến ngàn trượng màu máu ánh đao mạnh mẽ chém ở Lăng Tiêu cung thánh địa thủ hộ đại trận lồng ánh sáng trên. Ầm ầm. Lồng ánh sáng thật sâu ao hám lại đi, tạo nên kịch liệt gọn sóng, toàn bộ lăng tiêu tông thánh địa rung động không ngớt, nhưng mà, lồng ánh sáng nhưng gánh vác đòn đánh này. Lạc tinh cung thái thượng trưởng lão không có ngừng tay, bổ ra đao thứ hai. Xoạt xoạt. Lồng ánh sáng lần thứ hai sâu sắc ao hám xuống, lần này, khiêng không được, khác nào bong bóng như thế đổ nát ra. Loại này cấp bậc thủ hộ đại trận, có thể ngăn trở hoàng đạo binh khí toàn lực nhất kích, cũng chỉ là một đòn, không thể kéo dài phòng ngự. Hán điên rồi Thái thượng trưởng lão nhanh ngăn cản hắn. Đã không có thủ hộ đại trận bảo vệ, Lang Tiêu Tông mấy triệu đệ tử sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, khác nào vỡ tổ con kiến, chạy tứ tán. Chương 355: Mượn phá diệt chi mồ một dùng. Ầm. Ầm. Ầm. Lang Tiêu Tông thái thượng trưởng lão chỉ có thể nhắm mắt lao ra, cùng Lạc Tinh Cung thái thượng trưởng lão đại chiến. Ầm ầm ầm. Hai vị tiên hoàng cường giả chiến đấu, năng lượng kinh khủng tám mặt rung động, hư không đổ nát, quần sơn vỡ vụn. Tất cả mọi người đều là vội vã lùi lại, cách rất xa con chiến. Ngươi cảm thấy, ai sẽ thắng? Đệ lục tộc Lão cởi hỏi Long Thanh Trần, có chút thi hiệu ý tứ của. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, chậm rãi phân tích lên. Lăng Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão cùng Lạc Tinh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, gần như Tu Vi, nghe nói, lần trước giao thủ, ở hơn 700 năm trước, đánh thành hòa nhau. Hiện tại, Lăng Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Đạo Binh Khí Lăng Tiêu Lô đã không còn, mà... Lạc Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão nắm giữ Hoàng Đạo binh khí xích huyết chạm yêu đao, vì lẽ đó Lạc Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão càng sâu một bậc. Có điều trước Lạc Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão bị lăng Tiêu Lô tự bạo huy lực thương không nhẹ, mang thương chiến đấu thực lực bị hao tổn. Ta cho rằng hai người vẫn là hòa nhau. Đệ Lục Tộc Lão lắc đầu, ngươi bỏ quên quan trọng một điểm. Long Thanh Trần vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, không nghĩ ra đến điểm nào. Đệ Lục Tộc Lão cười nói, Lạc Tinh Cung bị diệt. Lạc Tinh Cung Thái Thượng Trưởng Lão hiện tại chỉ muốn liều mạng, mà, Lăng Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão lo lắng rất nhiều, vì lẽ đó, phòng trừng Lạc Tinh Cung Thái Thượng Trưởng Lão có thể thủ thắng. Long Thanh Trần Khẽ gật đầu, hai cái tu luyện giả quyết đấu thắng bại, cần cân nhắc rất nhiều nhân tố, tu vi, binh khí, phòng khí, hoàn cảnh, tâm tình chờ chút, hắn bỏ quên tâm tình. Chúng ta Lạc Tinh Cung sai lầm lớn nhất, chính là không nên cùng các ngươi Long Tộc liên thủ, sai lầm này quyết định, mới rơi vào bây giờ mức độ. Khuôn mặt đẹp nữ tử lệ mô ưu oán mà nhìn Long Thanh Trần Cung đệ lục tộc lao, hiện tại, Lạc Tinh Cung đã bị diệt, mà Long Thanh Trần Cung đệ lục tộc Lão nhưng vẫn không có giúp một tay ý tứ, vẫn còn ở nơi này bình phẩm từ đầu đến chân. Chuyện này làm sao có thể trách chúng ta đây? Long Thanh Trần không vui, các ngươi Lạc Tinh Cung, so với Lăng Tiêu Tông thêm ra một vị tiên hoàng cùng một cái hoàng đạo binh khí. Theo lý mà nói, nên có thể vững vàng áp chế Lăng Tiêu Tông, bởi các ngươi Lạc Tinh Cung bất cẩn, mới rơi vào hiện tại tình trạng này. Ầm. Cung đại lục tộc lão dự liệu như thế, Lạc Tinh cung thái thượng trưởng lão liều mạng đấu pháp, để Lăng Tiêu tông thái thượng trưởng lão rút tay rút chân, không dám liều mạng, hơn 200 chiêu sau khi bị đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, thân thể che kín vết rách, suýt nữa đổ nát. Thái thượng trưởng lão đánh không lại Lạc Tinh cung thái thượng trưởng lão, làm sao bây giờ? Một khi thái thượng trưởng lão ngã xuống, như vậy, chúng ta Lăng Tiêu tông còn có ai có thể cùng Lạc Tinh cung thái thượng trưởng lão chống lại? Huống hô! Còn có Long tộc ở một bên mắt nhìn chằm chằm, chúng ta Lăng Tiêu Tông giữ nhiều lành ít. Vẫn là mau mau trốn đi, quá một quang thời gian, nhìn tình huống rồi quyết định có muốn hay không trở về. Nhìn thấy Thái thượng trưởng lão bị áp chế, Lăng Tiêu Tông mấy triệu các đệ tử đều là hoàng rồi, rất nhiều người đã bắt đầu chạy trốn. Ai cũng không cho đi. Đệ Lục tộc lão xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, trực tiếp đánh ra, hóa thành mấy trăm trượng, trôi nổi ở Lăng Tiêu Tông thánh địa bầu trời, hắn lạnh lùng nói, ai dám bước ra Lăng Tiêu Tông thánh địa phạm vi? nhất định phải chết. Long Thanh Trần biết hắn tại sao làm như vậy, cũng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là vì phòng ngừa những người này mang đi Lăng Tiêu tông tu luyện tư nguyên, phải biết, Lăng Tiêu tông tu luyện tư nguyên sắp trở thành long tộc chiến lợi phẩm. Ầm, ầm, ầm. Lăng Tiêu tông thái thượng trưởng lão bị Lạc Tinh cung thái thượng trưởng lão đánh liên tục bại lui, cả người vết thương đầy dẫy, trong miệng liên tục ho ra máu, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vèo. Xa để chống hiện hai bóng người, nhanh chóng mà đến chớp mắt, đặt tới lăng tiêu tông thánh địa bầu trời, rõ ràng là lăng tiêu tông đại trưởng lão cùng một vị đầu đầy tóc vàng ông lão. Nhìn thấy ông lão tóc vàng này, lăng tiêu tông thái thượng trưởng lão thở phào nhẹ nhõm lăng mâu đạo Hữu sắp giúp ta. Tộc lão cùng thánh tử, tại sao lại ở chỗ này? Ông lão tóc vàng nhưng không có động, ánh mắt kinh ngạc rơi vào đệ lục tộc lão cùng long thanh trần trên người. Trước, đệ lục tộc lão cùng long thanh trần bái phỏng qua kim lăng quốc, vì lẽ đó, hắn nhận ra. Long thanh trần thần tình nhạt Chúng ta cùng Lạc Tinh cung liên thủ, đang cùng Lăng Tiêu Tông khai chiến. Nghe được lời ấy, ông lão tóc vàng hơi thay đổi sắc mặt, thương hại địa liếc mắt nhìn Lăng Tiêu Tông mọi người, lấy ra một viên không gian giới chỉ, ném cho Lăng Tiêu Tông đại trưởng lão, "Trả lại cho ngươi, ước định thủ tiêu." Lăng Tiêu Tông đại trưởng lão tiếp theo không gian giới chỉ, cúi lên, "Lăng Mâu tiền bối, chúng ta Lăng Tiêu Tông cho ngươi 20 triệu tiên linh thạch, ngươi đã đáp ứng giúp chúng ta Lăng Tiêu Tông đối phó Lạc Tinh cung, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời?" Bởi vì ngươi che giấu tình huống chân thực, căn bản chưa nói Long Tộc cùng Lạc Tinh Cung liên thủ chuyện. Lang Mâu cười gần, ta đáp ứng giúp các ngươi đối phó Lạc Tinh Cung, cũng không đáp ứng giúp các ngươi đối phó Long Tộc. Long Tộc là chúng ta Kim Lang Cốc bằng hữu, ta làm sao có thể đối với bằng hưu ra tay. Long Thanh Trần cười không nói, cái này Kim Lang Cốc Thái Thượng trưởng Lão vẫn tính tức thời. Lang Mâu đi tới Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc Lao bên cạnh, cũng là quan chiến lên. Vụ. Đông nhiên, toàn bộ trên không, mây đen bay khắp, sấm vang chấp dở. Hư không nứt ra, đi ra một nhấc theo trường thường, trên người mặc áo giáp ông lão, hắn cả người lượn lờ ánh chớp, tản ra kinh khủng ý thế, không gian đều phảng phất độc lại. Thiên quân. Ha ha ha, những tinh cầu khác lăng tiêu tông cường giả trợ giúp đã tới. Chết. Các người đều phải chết. Lăng tiêu tông mấy triệu đệ tử đều là sướng sốt một chút, tùy theo, đùng nổ ra từng trận tiếng hoan hô, ở tổ miễu bên trong, gặp ông lão này chân Dung, chính là lăng tiêu tông cường giả thiên quân. Long Thanh Trấn hỏi. Không thành vấn đề chứ?" Đệ lục tộc Lao rốt cục biểu hiện ngưng trọng lên, khó đối phó. Long Thanh Trần yên tâm lại, đệ lục tộc Lao chỉ nói khó đối phó, cũng không có nói không đối phó được, hai người vẫn có khác nhau. Tiên quân ông lão ánh mắt như điện, nhìn lướt qua ba vị tiên hoàng cường giả, cũng chính là Lăng Ngô, chính đang đại chiến Lăng Tiêu tông thái thượng trưởng Lao cùng Lạc Tinh cung thái thượng trưởng lão, cho tới tiên hoàng cảnh trở xuống những người khác, toàn bộ bị hắn không thấy. Tiên hoàng ở tiên quân trước mặt, vẫn tính có chút uy hiếp. Tiên hoàng cảnh trở xuống, đối với tiên quân mà nói, đó chính là kẻ như run dế. Khuôn mặt đẹp nữ tử sắc mặt trắng bệnh, đối với Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc lao đạo, lang tiêu tông trợ giúp đến đến rồi, chúng ta lạc tình cung nhiệm vụ hoàn thành, đến phiên các người tiếp thủ. Long Thanh Trần hỏi, tiếp viện của chúng ta, lúc nào đến? Đệ lục tộc lao khẽ lắc đầu, không cần trợ giúp, lao đại có thể giải quyết. Mượn phá diệt chi mâu dùng một lát. Trong hư không, chuyển ra thời gian Long Hoàng Thanh ấm của. Long Thanh Trần còn không có phản ứng lại, phá diệt chi mâu liền từ trong tay bay mất. Thời gian Long Hoàng tử trong hư không đi ra, nhấc theo phá diệt chi mâu, hờ hướng dừng ở Tiên Quân Ông lão, cút khỏi Thiên Diệu tinh, hoặc là, chết. Long tộc. Tiên Quân Ông lão cao mày, tức giận liếc mắt nhìn Lăng Tiêu tông chủ, ngươi chưa nói Tiến công Lăng Tiêu tông chính là Long tộc. Lăng Tiêu tông chủ vội vã giải thích, trước Tiến công Lăng Tiêu tông Lạc Tinh Cung, ta cũng không biết Long tộc cùng Lạc Tinh Cung liên thủ. Tiên Quân Ông lão hít sâu một hơi, Ngược lại nhìn về phía thời gian Long Hoàng, Long Tộc cùng Lăng Tiêu Tông, từ trước đến giờ là nước vào không đáng nước sông, Long Tộc tại sao trợ giúp Lạc Tinh Cung tiến công Lăng Tiêu Tông? Long Thanh Trần Đạo, bởi vì, Lăng Tiêu Tông ác ý thu mua toàn bộ kim phách, hãy nhớ ta cứu vị hôn thê. Lăng Tiêu Tông chủ cuốn quýt lấy ra một túi nhỏ, vứt cho Long Thanh Trần, chúng ta thu mua kim phách, chỉ là vì để Long Tộc giúp chúng ta đối phó Lạc Tinh Cung, cũng không phải có ý định cùng Long Tộc là địch, càng không phải là vì quá yếu nhiều thánh tử, những này kim phách. Sớm muộn đều sẽ đưa cho thánh tử, kính xin thánh tử bao dung, chúng ta không nghĩ tới tạo thành lớn như vậy hiểu lầm. Long thanh trần tiếp được, nhìn lướt qua, túi nhỏ bên trong có dòng dã 17 viên kim phách, hắn thiên tân vạn khổ, bắt được 8 khối kim phách, còn kém một hối, mà, lang tiêu tông lại lớn tứ thu mua 17 viên, đây càng để hắn giận, muốn cho chúng ta long tộc dừng tay, lấy ra một tỷ tiên linh thạch làm bồi thường. Không thể dừng tay. Nhìn thấy long tộc cùng lang tiêu tông có đàm phán xu thế. Khuôn mặt đẹp nữ tử vừa vội vừa giận, chúng ta Lạc Tinh cung đã bị diệt, Long tộc làm sao có thể dừng tay. Lăng Tiêu tông chủ sắc mặt khó coi, cái kia tiên linh thạch mạnh hơn mỏ, toàn bộ số lượng dự trữ cũng là một tỷ tiên linh thạch, chúng ta chỉ khai thác 60 triệu, hơn nữa, dùng là gần đủ rồi, nơi nào cầm được ra một tỷ tiên linh thạch, coi như thêm vào cái khác khởi nguồn tích lũy, cũng không bỏ ra nổi. Chương 356, thời gian tăng số pháp tắc. Nếu Lăng Tiêu tông không có đàm phán thành ý, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện đi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, theo hắn biết, ngoại trừ cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ ở ngoài, Lăng Tiêu Tông lãnh địa bên trong còn có bốn cái tiên linh thạch mạch hầm mỏ, số lượng dự trữ đều ở 30 triệu tiên linh thạch trở lên. Hú hồ, Lăng Tiêu Tông tiên linh thạch khởi nguồn, cũng không vẹn vẹn chỉ là khai thác tiên linh thạch mạch hầm mỏ, còn có cái khác sản nghiệp thu nhập, cùng với lãnh địa bên trong mỗi cái thành trì thuế, Lăng Tiêu Tông chủ nếu như khẽ cắn răng, khẳng định có thể kiếm ra đến. Nhưng mà, tiên quân đến rồi, Lăng Tiêu Tông sức lực cũng đủ một chút, ôm lòng chờ may mắn để ý, cho rằng có thể cùng Long tộc bài một bài thủ đoạn, không muốn lấy ra một tỷ tiên linh thạch. Ngươi không muốn hơi quá đáng. Lăng Tiêu Tông chủ cam tức, chúng ta Lăng Tiêu Tông cường giả tiên quân trợ giúp đến, đến rồi, mà các ngươi hoàng cổ Long vực, mạnh nhất tu vi chỉ là Long hoàng cảnh, cũng không có Long quân tọa chấn, cũng không có những tinh cầu khác Long tộc cường giả trợ giúp lại đây, ngươi tốt nhất biết rõ tình huống, hiện tại là chúng ta Lăng Tiêu Tông chiếm cứ ưu thế. Chọc giận chúng ta lăng tiêu tông, trực tiếp diệt hoàng cổ Long Vực, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Diệt hoang cổ Long Vực. Đệ lục tộc lão nở nụ cười, có thể thử một chút xem. Nếu đệ lục tộc lão đối với hoang cổ Long Vực tin tưởng như vậy, Long Thanh Trần cũng không nhiều hơn nữa làm cân nhắc, không có gì có thể nói, tiếp tục cuộc chiến tranh này đi. Nhìn thấy đàm phán thất bại, thời gian Long Hoàng ra tay rồi, phá diệt chi mâu đâm ra, vô thanh vô tức xé rách không gian. Người không phải là đối thủ của ta, hiện tại rút đi ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hiện nhiên, tiên quân ông lão kiêng kỵ với long tộc thế lực khổng lồ, không quá tình nguyện đắc tội long tộc, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể bị ép nên chiến. ầm, hắn ỉ vào tu vi mạnh mẽ, trong lòng bàn tay dựng lên dày nặng tiên lực, trực tiếp hướng về phá diệt chi mâu chột tới. phu, huyết hoa tỏa ra, bàn tay của hắn còn không có bắt được phá diệt chi mâu, phá diệt chi mâu đã đem thân thể của hắn xuyên thấu. xảy ra chuyện gì? tất cả mọi người là ngươi dại. Phải biết, Long Hoàng tương đương với tiên hoàng, so với tiên quân thấp một đại cảnh. Theo lý mà nói, tiên quân khẳng định có thể áp chế Long Hoàng. Nhưng mà, vị này cường giả tiên quân, nhưng ngay cả Long Hoàng một đòn đều không tiếp nổi. Thời gian tăng số pháp tắc. Long Thanh Trần cũng là ngẩn ra, rất nhanh hiểu được, thời gian Long Hoàng đem thời gian tăng số pháp tắc bám vào ở phá diệt chi mâu trên, phá diệt chi mâu tốc độ xem ra không nhanh, trên thực tế, đạt đến cực nhanh mức độ, vì lẽ đó, tiên quân ông lão mới có thể bắt không. Cẩn thận, hắn là thời gian Long Hoàng, nắm giữ thời gian lực lượng. Lăng tiêu tông chủ cung lên, quát to lên, nhắc nhở tiên quân ông lão, nếu là vị này tiên quân ông lao đánh không lại thời gian Long Hoàng, như vậy, Lăng tiêu tông liền toàn bộ xong. Ẩm. Thời gian Long Hoàng chấn động phá diệt chi mâu, tiên quân trên người Láo giả áo giáp trong nháy mắt đổ nát, toàn bộ thân thể càng là trở thành mưa máu. Xong, chúng ta Lăng tiêu tông xong. Vị này cường giả tiên quân làm sao sẽ kém như vậy, bị thời gian Long Hoàng một chiêu liền giết đi. Lăng Tiêu tông mấy triệu đệ tử sắc mặt trắng bệnh, triệt để tuyệt vọng. Mà, Lăng Tiêu tông tiên vương các trưởng lão nhưng biểu hiện bất biến, cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ tu vi càng cao hơn, đối với tiên quân tu vi càng hiểu rõ một ít. Đường đường tiên quân, nào có dễ dàng như vậy ngã xuống? Tiên quân có thể đoàn tụ thân thể. Vụ, cùng bọn họ dự liệu như thế, xương máu hoành cướp bên ngoài mười dặm, trong nháy mắt đoàn tụ, hóa thành tiên quân ông lão, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi triệt để làm tức giận ta. Tiên quân ông lão ánh mắt lạnh lẽo, người trước tiên ra tay với ta, coi như ta đưa ngươi giết, những tinh cầu khác long tộc cường giả cũng không thể nói gì được. Hắn không lưu tay nữa, tiên quân tu vi triệt để bạo phát, xoay tay lấy ra một cái roi dài, này roi dài trên thực tế chính là một cái tráng kiện lôi điện. Ẩm. Động nhiên vung mạnh lên, hướng về thời gian long hoàng bổ tới, chém nước hư không. Định. Thời gian long hoàng mở miệng thành phép thuật, thời gian tĩnh chỉ pháp tắt triển khai mà ra. Lấy hắn long hoàng cảnh tu vi, Muốn hoàn toàn ổn định tiên quân cảnh cứng, giả, dường như rất nhỏ khả năng, vẹn vẹn để tiên quân ông láo hơi dừng lại một tia thời gian. Nhưng mà, này một tia thời gian, đối với hắn mà nói, đã vậy là đủ rồi. Phụ. Huyết hoa tỏa ra, phá diệt chi mâu lần thứ hai đem tiên quân ông láo xuyên thấu. Ẩm. Hắn chấn động phá diệt chi mâu, tiên quân thân thể của ông láo lần thứ hai đổ nát, trở thành mưa máu. Lăng tiêu tông tiên vương các trưởng lao sắc mặt rốt cục thay đổi. Thời gian Long Hoàng lần thứ nhất đánh nát tiên quân thân thể của ông lão, chỉ là lợi dụng thời gian tăng số pháp tắc đánh bất ngờ, nhưng mà, liên tục hai lần, đó chính là chân thật áp chế. Hiển nhiên, tiên quân ông lão thật sự đánh không lại thời gian Long Hoàng. Lăng Tiêu Tông ấy triệu đệ tử, có một loại sắp tan vỡ cảm giác. Thanh Thiên đỉnh đột kích thời điểm, để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Sau thái thượng trưởng lão dùng Lăng Tiêu Lô đánh nát Thanh Thiên đỉnh, đồng thời, lợi dụng Lăng Tiêu Lô tự bạo, tiêu diệt lạc tinh cung để cho bọn họ kinh hỉ. Lạc Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão giết tới, lại để cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Kim Lang Cốc Thái Thượng trưởng lão trợ giúp lại đây, để cho bọn họ an tâm xuống. Nhưng mà Kim Lang Cốc Thái Thượng trưởng lão cũng không dám cùng Long tộc là địch, để cho bọn họ tuyệt vọng. Theo những tinh cầu khác Lang tiêu Tông cường giả Tiên quân Giáng Lâm, bọn họ vốn tưởng rằng có thể triệt để an tâm, nào có biết, liền Tiên quân cũng không phải thời gian Long hoàng đối thủ. Lần này được rồi, bọn họ có thể an tâm địa chờ chết, bởi vì. Lăng Tiêu Tông hết thể lá bài tẩy đều dùng, vẫn như cũ không cách nào xoay chuyển thế cục. Phụ, phụ, phụ. Tiên quân ông lão lần lượt đoàn tụ thân thể, lại một lần lần bị phá diện chi mâu xuyên thấu, đập vỡ tan. Bất luận tiên quân ông lão sử dụng cái gì võ kỹ, thân pháp gì, thời gian long hoàng trước sau đều là thời gian sử dụng pháp tắc, thời gian tăng số, thời gian giảm tốc độ, thời gian tính chỉ, vương vảng mà áp chế tiên quân ông lão. Thời gian long mạch, quá mạnh mẽ. Long Thanh Trần hơi xúc động, cũng có chút ước ao. Đệ lục tộc Lão cười nhạt, đó là đương nhiên, ở thái cổ chiến tranh thời điểm, Lão Đại đã giết qua cường giả tiên quân. Long Thanh Trần hiểu rõ, khó trách hắn không có chút nào lo lắng, nguyên lai, like, thời gian Long Hoàng thực lực chân chính đã siêu việt hoàn cảnh, có thể vượt qua tu vi và quân cảnh chống lại. Phụ! Phụ! Phụ! Bị phá diệt chi mâu xuyên thấu, đập vỡ tan hơn 10 lần sau khi tiên quân ông Lão sắc mặt tái nhợt, vừa giận vừa sợ. Vèo! Hắn lần thứ hai hướng về thời gian Long Hoàng Phong đi, nhưng mà, vọt tới một nửa, nhưng trốn vào hư không, biến mất không thấy. Hiển nhiên, chạy trốn. Lăng Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ, Tiên Vương các Trưởng Lão, cùng với mấy triệu đệ tử cùng môn nhân đều là mặt xám như cho tàn, mang ý nghĩa, trận chiến tranh này, Lăng Tiêu Tông đã thua. Chúng ta Lăng Tiêu Tông đồng ý lấy ra một tỷ tiên linh thạch, hướng về lòng tộc bồi tội. Lăng Tiêu Tông Chủ cắn răng, làm ra quyết định này, tu luyện tư nguyên không còn, có thể lại đi tìm Dù sao cũng hơn toàn bộ lăng tiêu tông bị diệt tốt. 200 triệu. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, vừa nãy là 1 tỷ, hiện tại, tăng giá. Lăng tiêu tông chủ con ngươi đỏ chót, vàn vện tiêu máu, giận dữ hết. Chúng ta lăng tiêu tông hết thể tu luyện tư nguyên gộp lại, tổng giá trị cũng chính là 180 triệu. Ở đâu ra 200 triệu, ngươi thẳng thắn đem chúng ta diệt đi. Vậy thì 180 triệu đi. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, tu luyện tư nguyên trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu. Lăng Tiêu Tông chủ sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc, biết nói lỡ miệng. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trách hắn, Lăng Tiêu Tông đối mặt bị diệt truy hiếp, hắn chỉ muốn làm sao bảo vệ Lăng Tiêu Tông, sao có thể nghĩ đến Long Thanh Trần thắng lợi nắm chắc đích tình huống dưới còn với hắn dở trò lừa bịp, đặt ở lúc bình thường, hắn là tuyệt đối không thể bị lừa. Khuôn mặt đẹp nữ tử căm tức Long Thanh Trần, các ngươi Long tộc đúng là lấy được muốn đồ vật, chúng ta Lạc Tinh cung bị diệt thủ, làm sao bây giờ? Cùng ta dì quan. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là lợi dụng lạc tinh cung là một người lính hầu mà thôi. Hiện tại, đã lấy được muốn kim phách cùng tu luyện tư nguyên, lính hầu tổn thất hết, cũng là không sao. chương 357, Diệt, chẳng phải là càng tốt hơn. Khuôn mặt đẹp nữ tử tức đến run dậy cả người, nhưng không có chút nào biện pháp. Long tộc thế lớn, trên căn bản có thể tùy ý làm vậy Đệ lục tộc lao ho nhẹ hai tiếng, đối với Long Thanh Trần truyền âm nói, tín dự thứ này, không có gì tác dụng quá lớn, thế nhưng hoàn toàn không nói tín dự cũng không được, đem Lạc Tinh Cung lợi dụng xong cứ như vậy vứt bỏ, sau đó, còn ai dám cùng chúng ta Long Tộc hợp tác? Được rồi. Long Thanh Trần truyền âm có chút bất đắc dĩ, rõ ràng đệ lục tộc lao ý tứ của. Nếu như không ai biết Long Tộc cùng Lạc Tinh Cung liên thủ chuyện, như vậy, hắn không giữ lời dự, Lạc Tinh Cung cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà, Long Tộc cùng Lạc Tinh Cung liên thủ đối phó Lăng Tiêu Tông chuyện, đã chuyển ra, nếu như như vậy vứt bỏ Lạc Tinh Cung sẽ đối với Long tộc tín dự tạo thành rất lớn tổn thất. Long Thanh Trần nhìn về phía khuôn mặt đẹp nữ tử, như vậy đi, Lăng Tiêu Tông đáp ứng lấy ra một tỷ bát tiên linh thạch, dựa theo Long tộc cùng Lạc Tinh cung trước ước định, phân cho Lạc Tinh cung 3 phần 10, cũng chính là 54 triệu tiên linh thạch. Khuôn mặt đẹp nữ tử ngẩn ra, không biết hắn tại sao bỗng nhiên đổi ý. Không được. Nàng còn chưa mở miệng, Lạc Tinh cung thái thượng trưởng lão cũng chính là ông Lao Tiên Hoàng kiên quyết từ chối, chúng ta Lạc Tinh cung đã bị diệt. Được 54 triệu tiên linh thạch thì có ích lợi gì? Ông lão tiên hoàng hai con mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chầm chầm Lăng Tiêu Tông Thái thượng trưởng lão, "Tiên linh thạch, ta có thể không muốn, ta chỉ có một điều kiện, đó chính là giết chết hắn, thay Lạc Tinh cung báo thủ. Long Thanh Trần biểu hiện lãnh đạm, "Ta chỉ là hoàn thành trước ước định, phân cho Lạc Tinh cung 3 phần 10 thật là tốt nơi, cho tới, ngươi có muốn hay không cùng Lăng Tiêu Tông Thái thượng trưởng lão liều mạng, đó chính là ngươi chuyện của mình." Lăng Tiêu Tông Thái thượng trưởng lão căm tức ông lão tiên hoàng, Ngươi chỉ nhớ rõ ta tiêu diệt Lạc Tinh cung chuyện, hơn 700 năm trước, các ngươi Lạc Tinh cung đống nhiên tập kích chúng ta Lăng Tiêu Tông, giết chúng ta Lăng Tiêu Tông mặt khác một vị thái thượng trưởng lão, tiền nhiệm tông chủ cùng hơn 20 vị tiên vương trưởng lão, đồng thời cướp đi rất nhiều tu luyện tư nguyên, ngươi làm sao không nhớ rõ? Ông lão tiên hoàng cười gằn, hơn 2 vạn năm trước, nếu như không phải là các ngươi Lăng Tiêu Tông mạnh mẽ chiếm cứ cái kia tiên linh thạch mạnh hầm mỏ, chúng ta Lạc Tinh cung sẽ tập kích Lăng Tiêu Tông sao? Lăng Tiêu Tông thái thượng trưởng lão trầm mặc chốc lát, Trầm dài nói, ta thừa nhận, chúng ta lăng tiêu tông mạnh mẽ chiếm cứ cái kia tiên linh thạch mạch hầm mỏ, đúng là hai nhà kết toán trực tiếp nguyên nhân, thế nhưng, cũng có gián tiếp nguyên nhân, ở 20.000 năm càng lâu trước, các người lạc tinh cung cũng từng chiếm cứ cư quá biên giới một ít tu luyện tư nguyên, bất ở chỗ này tự cho là thanh cao. Lần này, đổi thành ông lão tiên hoàng trầm mặt một chút, ánh mắt của hắn lạnh leo đạo, 20.000 năm càng lâu trước, hai nhà chúng ta tuy rằng mặt ngoài quan hệ không tệ, sau lưng. Nhưng đều ở tranh đoạt biên giới tu luyện tư nguyên, ai đúng ai sai, rất khó nói đến thành ta cũng không muốn tranh với ngươi bản về xuống, tranh luận 3 ngày 3 đêm cũng nói không rõ, nói chung, ngươi tiêu diệt lạc tinh cung, ta liền muốn thay lạc tinh cung báo thủ, cho ngươi chôn cùng, chỉ đơn giản như vậy. Vậy thì đến đây đi. Lăng tiêu tông thái thượng trưởng láo giận dữ, vừa nãy, long tộc cho ngươi chỗ dựa, ta có kiên kỵ, không dám cùng ngươi liều mạng, hiện tại, vậy thì đánh nhau chết sống hai người đều sẽ tu vi bạo phát đến mức tận cùng, khác nào hai con thái cổ hung thú trực tiếp chém giết gần người. Phụ. ông lão tiên hoàng sử dụng xích huyết trảm yêu đao, đem lăng tiêu tông thái thượng trưởng lão một cánh tay cho chém. Xoạt xoạt. mà lăng tiêu tông thái thượng trưởng lão nhưng là một quyền đánh xuyên qua ông lão tiên hoàng, cực kỳ da man. Bởi vì hai người đều rất rõ ràng, thực lực kém không nhiều đích tình huống dưới không thể buông tha dũng giả thắng, chỉ có ôn quyết tâm quyết tử mới có thể tìm chỗ sống trong chỗ chết. Ầm, ầm, ầm. Trong ngay mắt, hai người liền giao thủ mấy trăm chiêu, từ không trung đánh tới mặt đất, chiến đấu, từ mặt đất đánh vào dưới nền đất nơi sâu xa, làm cho đại địa xuất hiện từng cái từng cái vực sâu giống như khe nước lớn. Mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh này. Tiên Hoàng ông lão cùng Lăng Tiêu Tông thái thượng trưởng lão, hiệu chết vào tay ai, Long Thanh Trần cũng không để ý, chất vấn Lăng Tiêu tông chủ, 180 triệu tiên linh thật đây. Lăng Tiêu Tông chủ khổ sở nói, chúng ta Lăng Tiêu Tông không có nhiều như vậy tiên linh thạch, đem tiên khí vật liệu, tiên dược những này tu luyện tư nguyên bán thành tiền đi, mới có thể tập hợp. Không cần bán thành tiền, trực tiếp đánh giá số cho ta là được. Long Thanh Trần không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này chờ chờ, Huống hồ, tiên khí vật liệu cùng tiên dược những này, hắn cũng có thể dùng đến. Được rồi. Lăng Tiêu Tông chủ đem tiên vương các trưởng lao tu luyện tư nguyên thu tập, lại đi tới kho hàng, cuối cùng. Cầm Nam viên không gian giới chỉ giao cho Long Thanh Trần. Long Thanh Trần kiểm tra một hồi, có một 110 triệu tiên linh thạch, giá trị hơn 20 triệu tiên linh thạch luyện khí tài liệu, giá trị hơn 40 triệu tiên linh thạch tiên linh dược, tổng giá trị tương đương với 180 triệu, không thành vấn đề. Lạc Tinh cung 3 phần 10. Hắn lấy ra một viên trống không không gian giới chỉ, tìm 54 triệu tiên linh thạch đi vào, vứt cho khuôn mặt đẹp nữ tử. Tông môn đều bị diệt, ta cầm những này tiên linh thạch thì có ích lợi gì? khuôn mặt đẹp nữ tử than nhẹ, tay cũng rất thành thực, tiếp được không gian giới chỉ, cất đi. Diệt, chẳng phải là càng tốt hơn? Long Thanh Trần thật sâu nhìn nàng một cái, Lạc Tinh cũng bị diệt, nàng mặc dù có chút toán khí, thế nhưng toán khí cũng không phải rất nặng, nói cách khác, nàng cũng không phải rất khó vượt qua, như vậy, ngươi là có thể độc chiếm 54 triệu tiên linh thạch, đầy đủ ngươi tu luyện tới tiên vương cảnh đỉnh phong. Phảng phất bị xem thấu tâm tư, khuôn mặt đẹp nữ tử hơi đỏ mặt, thẹn quá thành giận, ngươi nói gì vậy? trong lòng người nói, long thanh trần biểu hiện hờ hững, mọi người cũng là ánh mắt dị dạng lên, khuôn mặt đẹp nữ tử sắc mặt đỏ hơn, hư lạnh một tiếng, chưa cùng long thanh trần tiếp tục tranh luận tiếp, bởi vì tranh luận càng nhiều, đối với nàng càng bất lợi. ầm, đung nhiên mặt đất nổ tung, bụi đất mù mịt, một bóng người phóng lên trời, rất nhanh, lại ngã chổng vó hạ xuống, rõ ràng là cầm trong tay xích huyết trảm yêu đao ông láo tiên hoàng, dáng dấp của hán phi thường thảm, trong miệng liên tục ho ra máu. Thân thể tàn tạ, như một con rách bao tải, mắt thấy không sống nổi, nhưng ngửa mặt lên trời cười to, "Ngủ yên đi, ta báo thủ cho các ngươi." Khuôn mặt đẹp nữ tử cuốn quýt đi tới, đưa hắn nâng dậy, ngồi dưới đất, lấy ra đan dược. Ông lão tiên hoàng khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn đan dược, "Không cần, ta ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, võ mạch cùng đan điển, toàn bộ bị chấn bể, cho dù miễn cưỡng sống tiếp, cũng là phế nhân một." Khuôn mặt đẹp nữ tử biểu hiện âm u, "Như thái thượng trưởng lão như vậy tiên hoàng cường giả, Đã sớm thói quen cường giả có tất cả, một khi tu vi mất hết, sắc thực sống không bằng chết. Chúng ta thái thượng trưởng lão đây. Lăng tiêu tông chủ đống nhiên biến sắc, có một loại cảm giác xấu. Ông lão tiên hoàng cười gần trôn ở dưới nền đất nơi sâu xa, cũng tỉnh các ngươi lăng tiêu tông cử hành tăng sự. giết hắn, cho thái thượng trưởng lão báo thủ. Hắn hiện tại trọng thương sắp chết, chúng ta có thể dễ dàng giết hắn. Lăng tiêu tông tiên vương các trưởng lão đều là tức giận không thôi. chương 358 Nàng mới phải người thắng cuối cùng Các ngươi dám Khuôn mặt đẹp nữ tử che ở ông lão tiên hoàng trước mặt Các ngươi dám đối với thái thượng trưởng Lao ra tay, tương lai, chờ ta thực lực Tăng lên, tất diệt các ngươi lăng tiêu tông Ông lão tiên hoàng trong miệng Ho ra máu, chiêu hì, đi mò Đừng động ta, ngược lại ta là Một kẻ hấp hối sắp chết, bọn họ Muốn giết cứ giết Khuôn mặt đẹp nữ tử quật cường nói Ta không đi, ngươi đã từng nhiều lần giáo dục ta tu luyện Đối với ta mà nói Ngươi cùng ta sư tôn cũng không khác nhau gì cả. Long Thanh Trần cảm giác có chút kỳ quái, Lạc Tinh cung bị diện thời điểm, nàng không có quá khó khăn quá, mà lúc này, nhưng cực lực bảo vệ ông lão tiên hoàng. Vậy thì liền ngươi đồng thời giết, chấm dứt hậu họa. Lăng Tiêu tông chủ trong con ngươi sát ý bùng lên, nhanh chân hướng về nàng đi đến. Long Thanh Trần đưa tay, ngăn cản Lăng Tiêu tông chủ, lạnh nhạt nói, dừng tay đi, Lạc Tinh cung thái thượng trưởng lão đã trọng thương sắp chết, không sống nổi, hắn dầu gì cũng là một hoàng đạo cường giả chết ở như ngươi vậy tiên vương trong tay, quả thực là hoàng đạo cường giả xỉ đủ. Lăng Tiêu tông chủ tức đến gần thổ huyết, cũng không dám cường đến, chỉ được ngượng ngùng nói, xem ở thánh tử từ trên, vậy hãy để cho hắn tự sinh tự diệt đi, để hắn thưởng thức một hồi cường giả xế triều cảm giác cũng tốt. Lăng Tiêu tông tiên vương các trưởng lão cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Cảm tạ. Khuôn mặt đẹp, nữ tử cảm kích nhìn Long Thanh Trần một chút. Lạc Tinh cũng bị diệt, không trách ai, chỉ trách ta quá bất cẩn. Ông lão tiên hoàng thở dài, chỉ là ngươi sau đó không còn thuộc về, thành một không nơi nương tựa tán tu, con đường tu luyện sẽ trở nên phi thường gian nan, khó khăn cho ngươi. khuôn mặt đẹp nữ tử lệ mâu ửng hồng, thái thượng trưởng lão tuyệt đối đừng nói như vậy, lạc tinh cung bị diệt, chỉ là bởi vì lăng tiêu tông thái thượng trưởng lão quá giả dối, ngươi chỉ là một lúc tính sai mà thôi, không thể trách ngươi. ta sinh ra với một chỗ chốn nhà, người thân bị mã tặc làm hại, may mắn được cùng chủ đi ngang qua, giết mã tặc, cứu ta một mạng, mang về lạc tinh cung, thu làm đệ tử thân truyền. Cung chủ dốc lòng giáo dục cùng lạc tinh cung tu luyện tư nguyên bồi dưỡng, để ta có khinh thường tuổi trẻ đại thực lực, coi như trở thành một tán tu, cũng có thể trở thành một tên cường, giả. Sau đó, ta tất nhiên trùng kiến lạc tinh cung. Đứa bé ngoan. Ông lão tiên hoàng vui mừng địa nở nụ cười, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái ngưng huyết đan, toàn bộ nhét vào trong miệng, khó khăn nuốt xuống. Tự dễ đạo, ta giữ lại này một hơi, cho lạc tinh cung xây một đại mộ, cũng cho mình xây một tiểu mộ phần. Đón lấy. Hắn đem không gian giới chỉ lấy xuống, kể cả xích huyết chạm yêu đao, đồng thời đặt ở khuôn mặt đẹp tay của cô gái bên trong. Dặn dò xích huyết chạm yêu đao đưa cho ngươi. Trong không gian giới chỉ có chúng ta lạc tinh cung một nửa trở lên tu luyện tư nguyên, còn có chúng ta lạc tinh cung toàn bộ đỉnh cấp tu luyện công pháp, cố gắng tu luyện cũng không cần trùng kiến lạc tinh cung. Không cái này cần phải đi đầu quân những tinh cầu khác lạc tinh cung đi. Ừ, khuôn mặt đẹp nữ tử cầm thật chặt không gian giới chỉ, long thanh trần ánh mắt dị dạng vừa nãy, nàng cực lực bảo vệ ông lão tiên hoàng, lẽ nào chính là vì được ông lão tiên hoàng không gian giới chỉ, không bài trừ khả năng này. Lang Tiêu tông cường giả môn đỏ mắt điệu nhìn chằm chằm trong tay nàng không gian giới chỉ, vừa nãy, Lang Tiêu tông bị Long Thanh Trần cái này kẻ cướp cầm đi hầu như toàn bộ tu luyện tư nguyên, nghèo đinh đương vang, mà nàng, nhưng lấy được một cái đỉnh cấp hoàng đạo binh khí, Lạc Tinh cung một nửa tu luyện tư nguyên, còn có từ Long Thanh Trần trong tay phân đi 54 triệu tiên linh thạch, không nghi ngờ chút nào. Nàng mới phải cuộc chiến tranh này chân chính người thắng cuộc. Đi thôi. Ông lão tiên hoàng miễn cưỡng đứng lên, nhẹ nhàng vô vô nàng mảnh khảnh vai, chạm đích, từng bước một tập tệnh hướng về lạc tinh cung thánh địa phương hướng bước đi, nói một cách chính xác, là lạc tinh cung di chỉ, bởi vì, nơi đó hiện tại chỉ còn dư lại một cái hồ to. Ở tà dương chiếu dọi xuống, ông lão tiên hoàng bóng lưng có chút cô đơn, khác nào một xế chiều lão nhân. Thầm tiểu thư, lạc tinh cung không còn, ngươi thành tàn tu, xác thực rất khó có muốn hay không suy tính một chút gia nhập chúng ta Kim Lang quốc Lang Mâu đông nhiên nói ngươi đạt được thiên kình đại lục tuổi trẻ đại thiên kình trí tôn tiên gọi có thể nói tuổi trẻ đại tiểu sở chỉ cần ngươi chịu gia nhập Kim Lang quốc thánh nữ vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ông lão tiên hoàng gọi nàng Triêu Hi Lang Mâu xưng hô nàng vì là thẩm tiểu thư Long Thanh Trần hiểu rõ nói cách khác nàng tên là thẩm Triêu Hi khuôn mặt đẹp nữ tử lạnh nhạt nói đa tạ Lang Mâu tiền bối thật là tốt ý nhưng là Theo ta được biết, các ngươi Kim Lang Cốc đã có thánh nữ. Lang Ngâu cười cợt, "Mấy năm trước, chúng ta Kim Lang Cốc tuổi trẻ đại sát thực đề cử ra một vị thánh nữ, có điều, thiên phú giống như vậy, cùng ngươi so với, chênh lệch rất lớn, nếu là ngươi gia nhập Kim Lang Cốc, tự nhiên sẽ đưa nàng đổi đến." "Cái gì thánh nữ vị trí?" "Bất quá là một danh nghĩa, hướng về phía việc tu luyện của nàng tư nguyên mới là thật." "Không sai, Lang Ngâu không phải là cái gì thiện nam tí nữ." Lang Tiêu tông tiên vương các trưởng lão khinh bỉ nhìn Lang Ngâu. Lang tiêu tông thái thượng trưởng lão để Lang tiêu tông đại trưởng lão đi kim Lang cốc, Thỉnh cầu Lang mâu lại đây trợ giúp. Lang mâu cầm chỗ tốt, chạy đến, nhưng mà kiêng kỵ với Long tộc thế lực, căn bản không dám ra tay, trực tiếp lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cung lạc tinh cung thánh nữ so với Lang tiêu tông các trưởng lão càng ghét Lang mâu, vì lẽ đó, căn bản không cho Lang mâu lưu một điểm bộ mặt, trực tiếp vạch trần Lang mâu đích thực thực mục đích. Lang mâu sắc mặt khó coi, vội vàng giải thích, người đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượng, vừa, vừa nãy ta không có giúp Lang Tiêu Tông, bọn họ ghi hận trong lòng, cố ý chửi đối ta, còn có, bọn họ chính là muốn cho ngươi không tìm được dựa vào, trở thành một triệu đến các đại thế lực lớn ép tàn tu. khuôn mặt đẹp nữ tử một cách tuyển chuyển mà cự tuyệt, Lang Ngâu tiền bối thật là tốt ý, lòng ta lĩnh, có điều, lạc tinh cung đối với ta ơn trọng như núi, ta sinh là lạc tinh cung người, chết là lạc tinh cung quỷ, đời này chắc chắn sẽ không lại gia nhập thêm cái khác tông môn. Lang Ngâu có chút thất vọng, được rồi, nếu là ngươi lúc nào thay đổi chủ ý. Bất cứ lúc nào có thể tới Kim Lang Cốc, Kim Lang Cốc cửa lớn, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng, đồng thời Thánh Nữ vị trí cũng vì ngươi giữ lại. Đi thôi, chúng ta trở về. Long Thanh Trần Nỗi nhớ nhà tựa như tiễn, tu luyện tương nguyên đã bắt được, không cần thiết ở thêm, chủ yếu là gọp đủ kiểu khối kim phách, có thể để cho Huyên Tỷ thương thế khỏi. Vèo, vèo. Hắn và đệ lục tộc lão hướng về lạc tinh cung lãnh địa một tòa đại thành bay đi, đệ tam thập nhị tộc lao chính ở chỗ này. vân vân Thẩm chiêu hi thở hồng hộc địa đuổi theo, có chút theo không kịp Long Thanh Trần tốc độ. Ban về thực lực, Long Thanh Trần khả năng cùng nàng khó phân sản sản. Ban về tốc độ, Long Thanh Trần tuyệt đối so với nàng nhanh. Một mặt bởi vì Long tộc trời sinh thích hợp phi hành, ở một phương diện khác bởi vì tu luyện Long dư tiềm, am hiểu nhất chính là tốc độ. Có việc, Long Thanh Trần dừng lại, xoay người lại, nghi hoặc mà nhìn nàng. Thẩm chiêu hi lệ mâu lấp lối đạo, ta thỉnh cầu gia nhập Long tộc. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, cân nhắc đạo. Vừa nãy, ngươi không phải nói sinh là lạc tinh cung người, chết là lạc tinh cung quỷ, đời này, tuyệt không gia nhập cái khác tông môn, làm sao nhanh liền đã quên. Thẩm chiêu hy hơi đỏ mặt, ta chỉ là vì ứng phó lang mâu, mới như vậy nói, không thể coi là thật. Long thanh trần lạnh nhạt nói, thật không tiện, Long tộc không chấp nhận bất kỳ thế lực, bất luận người nào gia nhập, thậm chí, lang thang long cũng không tiếp thu. Đệ lục tộc lao hướng về hắn hơi liếc mắt ra hiệu, nàng là thiên kình đại lục tuổi trẻ đại thiên kình trí tôn. Cũng là đệ nhất thiên tài, tiềm lực vô cùng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai, tất nhiên sẽ trở thành một tên đỉnh cấp cường giả, kỳ thực, vẫn là có thể suy tính. Được rồi, Long Thanh Trần có chút lúng túng, không nghĩ tới, là mất mặt tới nhanh như vậy. Hơn nữa, vẫn bị đệ lục tộc Lao cho làm mất mặt. Đương nhiên, nếu như hắn kiên trì không cho phép Thẩm Chiêu Hy gia nhập Long Tộc, như vậy, đệ lục tộc Lao cũng sẽ không với hắn tranh chấp xuống, dù sao. Hắn cái này thánh tử vẫn có nhất định quyền lên tiếng, cũng so với thẩm chiêu hy trọng yếu hơn. chương 359 Lạc tinh cung vừa bị diệt, ngươi không chút do dự mà lựa chọn gia nhập Long Tộc, có thể thấy được, ngươi đối với lạc tinh cung trung thành độ không cao. Nói cách khác, một khi Long Tộc gặp nạn ngươi cũng sẽ không chút do dự mà chọn rời đi Long Tộc, gia nhập cái khác thế lực, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Long Thanh Trần vấn đề này, hỏi rất xảo quyệt. Chuyện này, thẩm chiêu hy bị hỏi ở, nàng suy nghĩ một chút. Bất luận ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. đã như vậy, ngươi trực tiếp ra điều kiện đi, làm sao mới có thể chấp thuận ta gia nhập Long Tộc? Làm sao mới có thể bảo đảm nàng sau đó sẽ không phản bội Long Tộc? Long Thanh Trần trở nên trầm tư. ở cựu lịch Long Đế ký ức ở trong, nắm giữ rất nhiều có thể khống chế tu luyện giả bí pháp, tỉ như huyết hồn thệ, hồn chi là cấn chờ chút, trực tiếp ở hồn phách của nàng ở trong gieo xuống ấn ký, một khi nàng phản bội Long Tộc, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng sẽ hồn bay phách tán. Có điều, những bí pháp này cuối cùng là vật chết, hay cùng long tộc sinh tử chú như thế, chờ nàng trở thành cường giả sau khi, luôn có thể tìm tới phương pháp phá giải, vẫn là không cách nào bảo đảm nàng sẽ không phản bội long tộc. Tựa hồ nhìn thấu Long Thanh Trần ý nghĩ, đệ lục tộc lao khẽ lắc đầu, không có loại nào bí pháp có thể hoàn toàn khống chế tu luyện giả, luôn có phá giải khả năng, khống chế tu luyện giả phương pháp tốt nhất chính là khống chế tu luyện giả tâm. Làm sao khống chế tu luyện giả tâm? Long Thanh Trần nghĩ hoặc, không hiểu ý của hắn. Đệ lục tộc lao cười cận, nói càng thêm trực tiếp, tỉ như, ngươi có thể cùng nàng trở thành đạo lữ, có đời sau sau khi, nàng cùng ngươi cũng đã cuốn vào đồng thời, bất luận nàng tương lai thực lực rất mạnh, cũng không cách nào phản bội long tộc. Long thanh trần suýt chút nữa phun máu, đây là cái gì mưu ma trước quỷ? Có điều, nhưng không được không thừa nhận, cái phương pháp này đơn giản lại hữu hiệu. Cả ngày toán nữ đế tái thế long kim huynh nhi, sử dụng cũng là phương pháp này đến không chế hắn. Đương nhiên, Phương pháp này có một rất rõ ràng thai hại, khống chế người khác đồng thời, cũng đem mình cho đã khống chế. Thiết tưởng một hồi, giả như hắn thật cùng Thẩm Chiêu Hy thành đạo lữ, có đời sau, như vậy, Thẩm Chiêu Hy cho dù phản bội Long Tộc, hắn cũng không tiện ra tay rồi, vì lẽ đó, đây là một chuôi kiếm hai lưới. Thẩm Chiêu Hy dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệnh, lệ mâu hoảng sợ mà nhìn đệ lục tộc lão, như là nhìn một con ma quỷ. Long Thanh Trần có thể lĩnh hội Thẩm Chiêu Hy bây giờ cảm giác, hay cùng lúc trước hắn trở lại hoang cổ Long Vực. Nhìn thấy tam công chúa thời điểm như thế, đổi một phương pháp. Đây chính là phương pháp tốt nhất. Đệ lục tộc lao cười nhạt nói, nếu như ngươi lo lắng huyên nhi không đồng ý, như vậy, ngươi không cần cùng nàng trở thành đạo lữ, để long tộc cái khác thiên tài cùng nàng đạo lữ, cũng giống vậy. Như thế? Có thể như thế sao? Long thanh trần đại nghĩa lâm nhiên nói, không được, đường đường long tộc, làm sao có thể sử dụng loại này để tiện phương pháp, chuyến đi, cũng không sợ bị người chuyện cười. Đệ lục tộc lao nghĩ thầm nói thầm, không nỡ. Mới là thật đi Long Thanh Trần thẳng thắn không tiếp tục để hắn nghĩ kế Đối với Thẩm Chiêu Hy Đạo Đem xích huyết trạm yêu đao Còn có hết thể tu luyện tư nguyên Giao cho Long Tộc bảo quản Sau đó xem ngươi biểu hiện Rồi quyết định có muốn hay không tín nhiệm ngươi Thẩm Chiêu Hy lấy xuống trên tay không gian giới chỉ Cùng xích huyết trạm yêu đao đồng thời đưa cho hắn Long Thanh Trần ngẩn ra Vốn tưởng rằng nàng bao nhiêu đều sẽ do dự một chút Không nghĩ tới Như vậy quả đoán Tiếp nhận không gian giới chỉ Thả cảm ứng. Giò xét một hồi, phát hiện lạc tinh cung một nửa tu luyện tư nguyên còn có 54 triệu tiên linh thạch toàn bộ ở. Rất tốt, đi theo chúng ta đi. Đem không gian giới chỉ cùng xích huyết chảm yêu đao cất đi, Long Thanh Trần đối với nàng biểu hiện vẫn tính thỏa mãn. Bị tiếp nạp, Thẩm Chiêu Hy thở phào nhẹ nhõm hiện lên một tiêu cười khẽ, sau đó, ta có thể gọi người Trần Sư Huynh sao. Tuy tiện, gọi ta Trần Kaka, cũng được. Long Thanh Trần trước tiên bay tới đằng trước. Thẩm Chiêu Hy đi theo bên trái hắn, nhưng là... Ta thật giống lớn hơn ngươi vài tuổi. Không sao, tu luyện giả, đặc giả vi tiên. Long Thanh Trần cảm thấy tuổi tác không là vấn đề, các loại Long tộc những kia so với hắn đại trẻ tuổi đại, nhìn thấy hắn, còn không đến bé ngoan kêu một tiếng trần ca hoặc là trần sư huynh. Thậm chiêu hi trần chờ chốc lát, vẫn là không gọi được, ta cảm thấy, vẫn là gọi ngươi trần sư huynh tốt hơn. Long Thanh Trần vỗ vỗ nàng mảnh khảnh vai, nghiêm túc nói, gọi ta trần sư huynh người, nhiều lắm, ta chăm sóc người. Mới chấp thuận ngươi tên là Trần Kaka, Ca, hiểu không? Thẩm chiêu hy do dự một chút, cuối cùng, vẫn là kêu một tiếng Trần Kaka. Ca. Ừ. Long Thanh Trần đối với nàng biểu hiện càng thêm hài lòng, cảm thấy nàng rất có tiền đồ. Đệ lục tộc lao cao mày làm chiêu, không nghĩ ra, hai người này xưng hô có cái gì khác biệt. Vụ. Đông nhiên, Long Thanh Trần trong cơ thể phệ thiên võ mạch tỉnh lại, đây là nguy hiểm dấu hiệu, hắn đông nhiên dừng lại, chạm đích, ánh mắt lạnh leo địa dừng ở một mảnh hư không. Cảm giác nguy hiểm chính là đến từ chính vùng hư không đó bên trong, nếu đến đến rồi, hà tất giấu đầu lòi đôi. Có người theo dõi chúng ta. Đệ lục tộc lao hơi thay đổi sắc mặt, lật bàn tay một cái, truyền âm thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay. hiển nhiên, chuẩn bị kêu gọi lao đại rồi. tục xương gọi người. Nói chính xác, gọi long. Vụ. Rất nhanh, nguy hiểm cảm ứng biến mất rồi, phệ thiên võ mạch tiếp tục ngủ say. hiển nhiên, ẩn dấu ở trong hư không người rời đi. Đã đi rồi. Long Thanh Trần nói một tiếng. Đệ lục tộc Lao sắc mặt khó coi, ai to gan như vậy, dám theo dõi chúng ta. Long Thanh Trần đã ở trầm tư vấn đề này. Chẳng lẽ là lần trước tập kích hắn, dẫn đến huyên Tỷ bị trọng thương người? Hẳn không phải là. Bởi vì, lần trước tập kích người của hắn, chỉ là một cao giai tiên vương, mà, đệ lục tộc Lao Tu Vi đạt đến tiên vương đỉnh cao, có đệ lục tộc Lao cùng đi ở bên cạnh hắn, lần trước tập kích người của hắn không dám xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, căn cứ phệ thiên võ mạch cảm giác nguy hiểm ứng với lần này theo dõi người của hắn so với lần trước tập kích người của hắn còn càng thêm nguy hiểm nói cách khác lần này theo dõi người của hắn rất khả năng đã siêu việt tiên vương cảnh tiên hoàng nghĩ tới đây lại làm cho hắn càng thêm nghi ngờ ngoại trừ thời gian long hoàng ở ngoài hắn biết tiên hoàng tính toán đâu ra đấy cũng là như vậy mấy cái lạc tinh cung ông lão tiên hoàng trung niên tiên hoàng cùng lăng tiêu tông thái thượng trưởng lão đã một phế hai chết còn có một lang mâu Sớm đã bị thời gian Long Hoàng cho làm kinh sợ, không can đảm này. Ngoài ra, hắn và cái khác tiên Hoàng Cường giả không có gì gặp nhau, càng sẽ không kết toán. Cũng không nhất định là theo dõi chúng ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đệ lục tộc lao đông nhiên nhìn về phía Thẩm Chiêu Hy. Nghe hắn nói như vậy, Long Thanh Trần cũng không khỏi nhìn về phía Thẩm Chiêu Hy, có người theo dõi ngươi. Thẩm Chiêu Hy nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, hiện tại, ngươi đã gia nhập Long Tộc. Tốt nhất không muốn che giấu, có cái gì đã nói ra đến, vàng không, ngươi lần sau lại bị người theo dõi, chúng ta lại không tại ngươi bên người, ai sẽ giúp ngươi. Thẩm chiêu Hi trần chờ chốc lát, ta thật sự không biết, vừa nãy, ta sốt ruột đuổi theo các ngươi, không chú ý nhiều như vậy. Lấy tu vi của ngươi, có nhiều như vậy tu luyện tư nguyên cùng hoàng đạo binh khí xích huyết Chạm yêu đao, ngươi lo lắng bị người cướp giật, vì lẽ đó, ngươi vội vàng đuổi theo chúng ta, đem tu luyện tư nguyên cùng xích huyết chảm yêu đao giao cho ta đến bảo quản. Long Thanh Trần có thâm ý khác mà nhìn nàng, suy nghĩ minh bạch một chuyện, chẳng trách nàng vừa nãy gấp như vậy gia nhập Long Tộc, đồng thời, không chút do dự mà đem tu luyện tư nguyên cùng xích huyết chạm yêu đao giao ra đây, trên thực tế, đây không phải là thường thông minh cách làm. Thầm chiêu Hi hơi đỏ mặt, cái gì đều không gạt được Trần Sư Minh, ta đúng là như vậy dự định, bằng vào ta thực lực, căn bản không gánh nổi xích huyết chảm yêu đao cùng khổng lồ tu luyện tư nguyên, cần gấp một chỗ dựa. Đệ lục tộc lao ánh mắt thâm thúy, ngoại trừ xích huyết chạm yêu đau cùng khổng lồ tu luyện tư nguyên ở ngoài còn có ngươi là thiên kình trí tôn thiên kình đại lục tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài tương lai tiềm lực vô hạn bản thân ngươi chính là thiên kình đại lục các đại thế lực tranh đoạt mục tiêu thẩm chiêu hy hiện lên một tia hay nấy xin lỗi cho các ngươi thêm phiền toái nếu như người theo dõi thật sự hướng về phía ngươi mà đến như vậy khả năng người thì càng hơn nhiều có thể là lang ngô cũng có thể có thể là cái khác các đại thế lực tiên hoàng cường giả Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, không nghĩ ra, đơn giản, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng phía trước bay đi. chương 360, truyền mệnh lệnh của ta. Đi tới đệ tam thập nhị tộc lao trố ở đại thành, trực tiếp bay vào thành chủ phủ. Hình ảnh trước mắt, để đệ lục tộc lao trố mắt ngoan mộm. Thẩm chiêu hy cũng có chút đờ ra. Long Thanh Trần tức giận đến không nhẹ. Chỉ thấy, thành chủ phủ trong đại viện, đệ tam thập nhị tộc lao nửa nằm ở trên một cái xích đu, nhẹ nhàng lắc, nhắm mắt dưỡng thần thích địa rên lên cười nhỏ. Sáu cái nha hoàn nhưng là đung đưa phiến, đấm lưng, đấm chân, cho an. Khí trời chuyển muội, không muốn phiến lớn như vậy phòng, rất nhẹ, rất nhu loại kia gió nhẹ, hiểu không? Đấm lưng, tăng một chút lực, không ăn cơm sao. Đấm chân, không muốn đều là truy chân trái, đùi phải cũng cho truy một hồi, chú ý cân bằng. Thanh gáo, ra coi chút chua, cắt, tử cũng phải lấy ra để đến. Nghe được đệ tam thập nhị tộc lao chỉ huy, Long Thanh Trần càng là giận không chỗ phát tiết, hắn và đệ lục tộc lão vì bắt được Kim Phách cùng tu luyện tư nguyên, liền một chén trà nóng cũng không thời gian uống. Lao già này ngược lại tốt, ở đây hưởng thụ long sinh. quá ta là đồ Long dũng sĩ. Long Thanh Trần hét lớn một tiếng, muốn kinh một hồi đệ Tam thập nhị tộc lão. Đồ ai, đồ chính ngươi chứ. Sáu cái nha hoàn bị kinh đến, sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Đáng tiếc, đệ Tam thập nhị tộc lão nhưng không có, hiện nhiên đã cảm ứng được đến của bọn họ. Long Thanh Trần bay xuống ở trong đại viện, trở về. Thứ ba mươi hai tộc trầm rãi mở con mắt ra, tả hóa nói, sớm biết không làm của hộ đạo người, theo ngươi đông buôn tây bảo, không một ngày thật viết tử quá. Long Thanh Trần cười nói, bây giờ khổ cực, tương lai, khẳng định có báo lại, chờ ta chấp trưởng hoàng cổ long vực thời gian, chính là ngươi leo lên đệ nhất tộc lão bảo tỏa chi viết. Đệ tam thập nhị tộc lão bị kinh sợ đến mức nhảy dựng lên, mang to, tiểu tử thối, ngươi đừng nói hưu nói vượng. Ta nhưng cho tới bây giờ không có mơ ước quá đệ nhất tộc lao vị trí. Hắn trột dạ ngắm nhìn bốn phía, xác định thời gian long hoàng không có tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đệ lục tộc lao cười cận, không có chuyện gì, lấy lao đại tu vi, đã sớm nên xông hướng về vũ trụ sâu hết rồi, tìm kiếm càng cao hơn võ đạo, chỉ là vì bảo vệ hoang cổ long vực, hắn mới lưu lại, ai có thể tiếp nhận đệ nhất tộc lao vị trí, hắn cao hứng còn đến không kịp đây. Trung niên thành chủ cùng thành chủ phu nhân ra đón. Trước tiên hướng về đệ lục tộc Lão cùng Long Thanh Trần thi lễ một cái. Đón lấy, lại hướng về Thẩm Chiêu Hy thi lễ một cái, bái kiến thánh nữ. Người trung niên này thành chủ chỉ là lạc tinh cung nhị đảng trưởng Lão, từ thân phận và địa vị mà nói, so với Thẩm Chiêu Hy thấp một ít, chỉ có nhất đảng trưởng Lão mới có thể cùng Thẩm Chiêu Hy đứng ngang hàng. Thẩm Chiêu Hy lệ mâu âm u, ta đã không phải là thánh nữ, hiện tại, gia nhập Long Tộc. Thanh chủ biểu hiện cay đắng, thánh địa thái thượng trưởng Lão, tông chủ các trưởng lão và mấy trăm vạn đệ tử đều bỏ mình, sau đó chỉ bằng vào chúng ta những người này, chỉ sợ rất khó bảo vệ lãnh địa. Thẩm Chiêu hy thê lương mà cười, không còn thánh địa uy hiếp, chúng ta Lạc Tinh cung khổng lồ lãnh địa, là được một khối thịt mỡ, chu vi các đại thế lực đều sẽ nào tới cắn một cái, khẳng định không thủ được, ngươi phái người thông báo những nơi khác thành chủ cùng các chiến sĩ, ai trốn đường lấy đi. Thành chủ ánh mắt hơi lộ ra không cam lòng, chúng ta Lạc Tinh cung, tự nghĩ ra lập tới nay, trải qua 800 triệu năm phát triển, Mới có bây giờ thành tiểu, cứ như vậy tạm đi sao? Không phải vậy, còn có thể thế nào? Thầm chiêu hy cùng thành chủ thương lượng sau đó lối thoát. Ánh mắt nhưng có ý vô ý địa nhìn về phía Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc lão. Hiển nhiên, muốn cho Long Tộc cho Lạc Tinh Cung bộ hạ chúng một thích đáng an bài. Long Thanh Trần cùng đệ lục tộc lão nhìn nhau một chút, cảm giác hơi bỏ tay. Nếu như Lạc Tinh Cung lãnh địa ở vạn tộc đại lục hoang cổ Long Vực Chu Vi, đúng là dễ làm, trực tiếp sáp nhập là được. Đáng tiếc. Lạc tinh cung lãnh địa ở trên trời dơ cao đại lục, cách đến quá xa, không tốt tiếp quản. Cái này đơn giản, trực tiếp phái một ít tộc lão lại đây chấn thủ. Sau đó, lạc tinh cung lãnh địa là được chúng ta long tộc lãnh địa. Đệ tam thập nhị tộc lão vung tay lên, ta còn không tin, ai dám đánh chúng ta long tộc lãnh địa chủ ý? Đệ lục tộc lão khẽ lắc đầu, người nghĩ rất đơn giản, từ xưa tới nay, chúng ta long tộc độc chiếm một đại vực, cũng chính là hoang cổ long vực, chưa bao giờ sẽ đối với ở ngoài mở rộng. Đây là các đời tổ Long lưu lại tổ hấn, bởi vì, chúng ta Long tộc thế lực quá khổng lồ, một khi đối ngoại mở rộng, sẽ để thiên diệu tinh các đại thế lực cảm thấy bất an cùng hoàng sợ, thậm chí sẽ liên hợp lại theo chúng ta Long tộc chống lại, vì lẽ đó, không thể ngoại lệ, Long tộc tuyệt không có thể đối ngoại mở rộng. Long thanh trần suy nghĩ một chút, ở vạn tộc đại lục, ta nâng đỡ một đại càn đế quốc, lạc tinh cung bộ hạ có thể đi đại càn đế quốc. đệ lục tộc lao gật đầu, này ngược lại là có thể. Thầm chiêu hỏi. Đại Càn Đế quốc là bao nhiêu sao thế lực? Thất Tinh. Long Thanh Trần ăn ngay nói thật. Thất Tinh thế lực lãnh địa quá nhỏ, không có bao nhiêu tu luyện tư nguyên. Thẩm Chiêu Hi Lệ trong con ngươi nổi lên vẻ thất vọng, chúng ta Lạc Tinh cung vốn là nhị thập Tinh thế lực, bộ hạ nhiều vô cùng, cần tu luyện tư nguyên cũng nhiều vô cùng, cũng không thể để Lạc Tinh cung bộ hạ chúng toàn bộ đình chỉ tu luyện chứ. Long Thanh Trần đạm mạc nói, Lạc Tinh cung bộ hạ chúng đi tới Đại Càn Đế quốc sau khi, Đại Càn Đế quốc thực lực sẽ tăng vọt lên, không chỉ là Thất Tinh. Hoàn toàn có thực lực mở rộng lãnh địa, tranh cướp nhiều hơn tu luyện tương nguyên. Lúc cần thiết, chúng ta Long tộc cũng sẽ trong bóng tối giúp đỡ. Các ngươi lạc tinh cung hoàn toàn có thể đồng sơn tái khởi. Được cái hứa hẹn này, Thẩm Chiêu Hy không do dự nữa, lấy ra thánh nữ lệnh bài, giao cho trung niên thành chủ truyền mệnh lệnh của ta. Lạc tinh cung lãnh địa bên trong hết thể chấn thủ thành chủ, phó thành chủ, trung đoàn, đại đội, tiểu đội mang theo các thành tu luyện tương nguyên cùng với thân thuộc đến đây thắp đất thành tập hợp, chuẩn bị di chuyển. Là. Trung niên thành chủ cung kính mà hai tay tiếp nhận thánh nữ lệnh bài, hiện tại, lạc tinh cung cao tầng, toàn bộ nga xuống, thánh nữ chính là lạc tinh cung cao nhất trưởng không giả. Do dự một chút, thẩm chiêu hy lại gọi lại hắn, chậm rãi nói, nếu có mấy người, muốn khác mưu lối thoát, không muốn cùng chúng ta di chuyển, cũng không cần miễn cưỡng những người này, phân một ít tu luyện tư nguyên cho những người này, thả những người này rời đi. Trung niên thành chủ lo lắng nói, nếu như tự nguyện nói, khả năng rất nhiều người sẽ không tới, ta nghe nói. Một ít thành chủ cùng phó thành chủ đã nhận được những thế lực khác lôi kéo. Bất kể nói thế nào, đã từng là đồng môn, lạc tinh cung nga xuống, thật tụ thật tán, bọn họ có tốt hơn lối thoát, ta vì bọn họ cảm thấy cao hứng, chúc phúc, cầu phúc bọn họ. Thầm chiêu hy mỏi mệnh phất tay, đi thôi. Trung niên thành chủ bất đắc dĩ, cầm thánh nữ lệnh bài, vội vã mà đi. Vèo, vèo, vèo. Không lâu lắm, từng con từng con phi hành dị thú từ thành chủ phủ phóng lên trời hướng về mỗi cái thành chỉ chạy đi trung niên thành chủ sau khi rời đi thầm chiêu hi nhũ mày trở nên trầm tư vừa nãy nàng nói rất tiêu xái trên thực tế cũng không tiêu xái vẫn là lo lắng rất nhiều người không được những người kia không đến chỉ là bọn hắn tổn thất long thanh trần Vũ vỗ, vỗ nàng mảnh khành vai an ủi lạc tinh cung cao tầng toàn bộ ngã xuống lạc tinh cung tương lai quật khởi hy vọng toàn bộ đặt ở nàng trên người một người sắp thực áp lực rất lớn phải biết nàng mặc dù là lạc tinh cung thánh nữ Tuổi trẻ đại thiên kình trí tôn, nhưng mà, trung quy chỉ là một không tới 20 nữ hải, muốn đẩy lên một sắp sụp đổ nhị thập tinh thế lực, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Ừ. Thẩm Chiêu hy mất tập trung điệu đáp một tiếng, theo thời gian một chút quá khứ, sắc mặt của nàng bắt đầu tái nhợt, nếu như một người cũng không đến, hoặc là, người tới rất ít, như vậy, Lạc Tinh cung một lần nữa quật khởi hy vọng trên căn bản sẽ không có, nói cách khác, Lạc Tinh cung triệt để tàn đi. Chương 361, Lạc Tinh cung, vĩnh viễn không bao giờ diệt. Ấm ấm ấm. nhiên, toàn bộ thành chủ phủ rung động. Thành. Ngoài thành. Một người lính hồn hà hồn hẹn xông tới, chỉ vào bên ngoài. Xảy ra chuyện gì? Thành chủ phu nhân hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn Long Thanh Trần cùng hai vị tộc lao. Rất nhanh, nàng chấn định lại, lăng tiêu tông, vẫn là những thế lực khác, đánh tới sao? Binh lính lắt đầu, ánh mắt quái dị, phu nhân vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Đi. Long Thanh Trần trước tiên hướng ra phía ngoài bay đi. Hai vị tộc lão, thẩm chiêu hy cùng thành chủ phu nhân đi theo ra. Ra khỏi thành chúa phủ sau khi, phát hiện không chỉ là thành chủ phủ ở rung động, toàn bộ thác đất thành, toàn bộ đại địa đều ở rung động. Đi tới trên tường thành, tất cả mọi người bị ngoài thành cảnh tượng chấn động. Chỉ thấy, ngoài thành tụ tập vô số người, mỗi cái binh lính đều là trên người mặc thiết giáp, cầm trong tay thiết thương, ở mỗi cái binh lính bên cạnh, theo một nhà già trẻ, khác nào mây đen rơi vào trên mặt đất, mịt mờ mênh mông vô biên vô hạn không biết mấy nhưng mà mỗi người đều là thẳng tắp mà đứng đội hình nghiêm túc không một người ồn nào 200 triệu nhiều đệ tam thập nhị tộc lao thả cảm ứng đại khái dò xét một hồi số lượng hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng cho dù là long vương đối mặt hơn 200 triệu người cũng là cảm giác áp lực long thanh trần liếc mắt nhìn thẩm chiêu hy của lo lắng hoàn toàn dư thừa thẩm chiêu hy lệ mâu ửng hồng ánh mắt từ nơi này những người này trên người đảo qua tham kiến cung chủ dùng trời tiếng hô sông thẳng lên trời Mỗi cái binh lính đều là quỷ một chân trên đất, túi đầu hành lễ. Có một ít không hiểu chuyện hai đồng, cũng có khuôn có dạng theo sát quỷ một chân trên đất, bi bộ địa gọi cung chủ. Cung chủ. Long Thanh Trần ngẩn ra, ngẫm lại cũng là thoải mái, Lạc Tinh cung cao tầng toàn bộ ngã xuống, duy nhất có tư cách tiếp nhận cung chủ vị trí, cũng chính là thánh nữ, Thẩm Chiêu Hi. Thẩm Chiêu Hi rốt cục nhịn không được, nước mắt tràn mi mà ra, nàng nhanh chóng đưa tay, lau sạch nước mắt, hơn 200 triệu người đem hy vọng ký thác vào trên người nàng. Nàng biết, không thể khóc, cũng không tư cách khóc, nàng phải kiên cường dẫn theo những người này tìm kiếm mới lãnh địa, lạc tinh cung vĩnh viễn không bao giờ diệt. Lạc tinh cung vĩnh viễn không bao giờ diệt. Lạc tinh cung vĩnh viễn không bao giờ diệt. Dung trời tiếng hô lần thứ hai truyền khắp vùng thế giới này, đồng thời càng thêm vang dội lên. Không biết vì sao, Long Thanh Trần một điểm không cao hứng nổi, trái lại trong lòng trầm trọng, hướng về đệ lục tộc lao truyền âm nói, sớm biết, liền để đệ nhất tộc lao sớm một chút ra tay. Lạc Tinh Cung thánh địa thì sẽ không bị diệt. Đệ lục tộc Lao cũng là truyền âm, thở dài nói, cũng không thể chuyện gì đều dựa dẫm Lao đại, tình huống lúc đó, Lạc Tinh Cung so với Lăng Tiêu Tông càng mạnh hơn, nhiều một vị tiên hoàng, một cái hoàng đạo binh khí, chúng ta cùng Lạc Tinh Cung cường giả môn đều cho rằng có thể ung dung tiêu diệt Lăng Tiêu Tông, ai có thể ngờ tới, sẽ phát sinh như vậy biến cố, việc đã đến nước này, không nên tự trách. Long Thanh Trần trầm mặc, Lạc Tinh Cung thánh địa bị diệt, hắn sẽ không tự trách, dù sao, các vị đó chúa Lạc tinh cung vì lạc tinh cung lợi ích, hắn cũng phải cân nhắc long tộc lợi ích, không có đối với sai, chỉ là, hắn không nghĩ tới, liên lụy nhiều người như vậy. Vèo! Vèo! Vèo! Mấy trăm đạo bóng người, bay lên trời, bay lên thành mạnh, rõ ràng là từng vị tán tiên, chân tiên, những người này hẳn là mỗi cái thành thành chủ, phó thành chủ. Hiển nhiên, để hết thể binh lính xưng hô thẩm chiêu hy vì là cung chủ, chính là bọn họ thương lượng kỹ càng rồi chuyện. Trung niên thành chủ cũng chính là thác đất thành thành chủ, bẩm báo cung chủ, lạc tinh cung lãnh địa bên trong 124 thành, đến rồi 122 vị thành chủ, 240 vị phó thành chủ, có 2 vị thành chủ cùng 8 vị phó thành chủ không có tới. 6.350 vạn thiết giáp quân ở trong, thực đến 6.331 vạn, 19 vạn không. Long Thanh Trần cùng hai vị tộc lao đều có chút kinh ngạc, không tới người cực nhỏ, hầu như có thể bỏ qua không tính, có thể thấy được, lạc tinh cung lực liên kết rất mạnh. Đây là rất nhiều đại thế lực đều không thể làm được. Cho dù Long tộc cũng không dám bảo đảm nắm giữ như vậy lực liên kết, thử nghĩ một hồi, nếu như Long tộc cao tầng toàn bộ ngã xuống, ai có thể bảo đảm Long tộc sẽ không tàn đi? Thậm chiêu hy dùng linh lực bao bọc lấy âm thanh, truyền khắp ra, cùng Lăng Tiêu Tông trận chiến đó, dẫn đến chúng ta Lạc Tình Cung Thánh địa diện, cung chủ, các trưởng lão cùng các đệ tử toàn bộ tổn thất hầu như không còn, mà Lăng Tiêu Tông cũng trả giá nặng nề, tiên hoàng chết trận, mất đi toàn bộ tu luyện tư nguyên chẳng mấy chốc sẽ suy nhược xuống. Long Thanh Trần khen ngợi địa nhìn nàng một cái, nàng chỉ là nói một cách đơn giản một hồi song phương tổn thất. Đối với Long tộc thu được thật là tốt nơi, nàng cũng khẩu không để cập tới, miễn cho gây nên các tướng sĩ bất mãn. Bởi vì lạc tinh cung sau đó không thể rời bỏ Long tộc nâng đỡ. Thẩm Chiêu Hy nói tiếp, đã không có cung chủ cùng các trưởng lão tòa chấn, chúng ta lạc tinh cung không cách nào tiếp tục nắm giữ mảnh này rộng lớn lãnh địa, chỉ có thể di chuyển, di chuyển đến mới lãnh địa. Nói tới chỗ này. Nàng dừng một chút, cũng may ta tìm được rồi một cường đại minh hiếu, đó chính là vạn tộc đại lục hoang của Long vực Long tộc, Long tộc sẽ trợ giúp chúng ta khai thác mới lãnh địa, trùng kiến lạc tinh cung. Cuối cùng, nàng tuyên bố, cung chủ cùng các trưởng lão mất, chúng ta muốn tỉnh lại đi, nhận được chư vị dày yêu, ta tạm đại cung chủ, ở đây nhận lệnh thác đất thành thành chủ vì là đại trưởng lão. thác đất thành chủ sừng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, đại trưởng lão như vậy tôn quý vị trí sẽ rơi vào trên người hắn là. Nhận lệnh thiết giáp thành chủ, nhị trưởng lão. Là. Nhận lệnh huyền phong thành chủ, tam trưởng lão. Là. Long thanh trần cùng hai vị tộc lão lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này, thậm chiêu hy không hổ là lạc tinh cung thánh nữ, cũng coi như lạc tinh cung cao tầng một trong, hiểu được ở vào thời điểm này thu nạp lòng người. Mỗi cái thành chủ, đều bị nàng nhận lệnh làm một trở trưởng lão. Nếu nói nhất đẳng trưởng lão, kỳ thực chính là tầng cao nhất trưởng lão. Tỷ như, Long tộc tộc lão chúng, chính là nhất đẳng trưởng lão các loại long tộc các trưởng lão nhưng là nhị đẳng trưởng lão lại tỷ như là tinh cung thánh địa tiên vương các trưởng lao chính là nhất đẳng trưởng lão phụ trách chấn thủ mỗi cái thành trì trưởng lão nhưng là nhị đẳng trưởng lão trên thực tế các đại thế lực cũng là tương tự tình huống quanh năm ở tổng bộ tu luyện chính là nhất đẳng trưởng lão quanh năm ở phân bộ chấn giữ chính là nhị đẳng trưởng lão Mỗi cái phó thành chủ bị nàng nhận lệnh vì là nhị đẳng trưởng lão tạm thời nhận lệnh chính là như vậy đi tới mới lãnh địa sau khi Từ nhất đẳng các trưởng lão cùng nhị đẳng các trưởng lão đề cử, đem phía dưới chức vị bù đắp. Thầm chiêu hy bổ nhiệm nhất đẳng trưởng lão cùng nhị đẳng trưởng lão sau khi, liền ngừng lại, đem phía dưới chức vị để cho các trưởng lão đi nhận chức mệnh, chung quy phải lưu một ít quyền lợi cho các trưởng lão, không thể nàng một người đưa hết cho nắm giữ. Tất cả an bài xong, nàng xem hướng về Long Thanh Trần cùng hai vị tộc lão, làm phiền hai vị tộc lão cùng thánh tử. Đệ tam thập nhị tộc lão bay lên trên không, lấy ra một chiếc cần lớn rót vào long lực Đại ấn tăng vọt lên, khắc nào ngôi sao lớn, giải rác ánh sáng, bao phủ ở các binh sĩ và thân thuộc chúng trên người, thu vào. Hiển nhiên, đại ấn bên trong tồn tại một bên trong thế giới, có thể chứa được nhiều người như vậy. chương 362, Long Kim Huyên Nhi, thức tỉnh. Đem hơn 200 triệu người thu vào đại ấn nội bộ thế giới, khả năng ghét phiền phức, để tam thập nhị tộc lão càng làm hơn 300 cái thành chủ cùng phó thành chủ cũng thu vào. Liền, chỉ còn giữ lại Long Thanh Trần, Thẩm Chiêu Hy cùng hai vị tộc lão cùng đi lăng tiêu tông dự định sử dụng lăng tiêu tông đại lục cấp vượt qua chuyện tống trận trở về vạn tộc đại lục ở lạc tinh cung lãnh địa một ít bên trong tòa thành lớn cũng có vượt qua chuyện tống trận thế nhưng đều là vượt cấp vượt qua chuyện tống trận không cách nào từ thiên kình đại lục trực tiếp chuyển tống đến vạn tộc đại lục thiết yếu sử dụng đại lục cấp mới được không được long tộc hai lão cùng cái kia chết tiệt long thanh trần lại trở về nhìn thấy hai vị tộc lão cùng long thanh trần trở về toàn bộ lăng tiêu tông lâm vào khủng hoảng Như nhìn thấy sát tinh như thế. Lăng tiêu tông chủ cùng tiên vương các trưởng lão cuốn quýt ra đón, sắc mặt khó coi, nhưng không được không cưới theo. Lăng tiêu tông chủ tiểu tâm rực rực hỏi, không biết hai vị tộc lão cùng thánh tử lần thứ hai giá lâm, vì chuyện gì? Long thanh trần thần Tình lạnh nhạt, dùng một chút các ngươi lăng tiêu tông vượt qua truyền tống đại trận. Nghe được lời ấy, lăng tiêu tông chủ cùng tiên vương các trưởng lão đều là thở phào nhẹ nhõm. Mời đi theo ta. Lăng tiêu tông chủ nhanh chóng ở mặt trước dẫn đường chỉ muốn sớm một chút đem sát tinh đưa đi. Thẩm chiêu hy lệ mâu hận hận liếc mắt nhìn lăng tiêu tông chủ cùng tiên vương các trưởng lão. Tại đây một trận chiến ở trong lạc tinh cung thánh địa bị diệt, lạc tinh cung hai vị tiên hoàng, cung chủ, tiên vương các trưởng lão và mấy trăm vạn đệ tử môn nhân toàn bộ ngã xuống. Mà lăng tiêu tông tuy rằng chết rồi một vị tiên hoàng, đồng thời bị lược đoạt toàn bộ tu luyện tư nguyên, có điều còn cất giữ hoàn chỉnh tông môn. Lưu đến thanh sơn ở, không lo không tuổi đốt, lạc tinh cung liền thành sơn cũng bị mất. Lăng Tiêu Tông chỉ là tuổi lốt song, hiển nhiên, tại đây một trận chiến ở trong, Lăng Tiêu Tông xem như là thắng thảm. Vụ Long Thanh Trần, Thẩm Chiêu Hi cùng hai vị tộc Lao đi vào vượt qua truyền tống đại trận, Lăng Tiêu Tông trận Pháp Sư nhanh chóng mở ra, nhập liệu hoàng cổ Long vực tòa độ. Nhìn ánh sáng Long lánh, không gian vạn mèo, sát tinh biến mất, Lăng Tiêu Tông chủ cùng tiền vương các trưởng Lao không khỏi xoa xoa trên ghế mồ hôi hột. Long Thanh Trần, Thẩm Chiêu Hi cùng hai vị tộc lão, lần thứ hai từ trong hư không đi ra. Đã ở hoang cổ long vực tế đàn cổ xưa trên, đây là điểm đối với điểm chính sách truyền thống. Tộc Lao, người dẫn nàng đi đại càn đế quốc, thu xếp lạc tinh cung 200 triệu nhiều bộ hạ. Long Thanh Trần đối với đệ tam thập nhị tộc Lão nói một tiếng, vội vã hướng về cái kia mỏ vàng bay đi. Kim Phách đã tập hợp, có thể để cho huyên tỷ triệt để khôi phục Lại để cho ta chân chạy. Đệ tam thập nhị tộc Lao bất mãn mà nói thầm một tiếng, có điều, vẫn là mang theo thầm chiêu hy sử dụng tế đàn cổ xưa. Hướng về đại càn đế quốc truyền tống mà đi Vụ Long Thanh Trần đi tới thu xếp Long Kim Huyên Nhi mỏ vàng Mở ra từng tòa từng tòa phòng ngự lại trận Đi vào Mở ra nắp con tài Nhìn Long Kim Huyên Nhi nằm ở hoàng kim trong quan tài Khác nào một ngủ mỹ nhân Bởi kim phách cùng mỏ vàng cho nàng cung cấp kim chi lực bảo dưỡng Vì lẽ đó Trên người nàng vết rách cũng không có mở rộng Vèo Vèo Vèo Từng đạo từng đạo tiếng xe gió chuyển đến Rơi vào mỏ vàng bên ngoài đi vào Rõ ràng là mười mấy tộc lao chúng, Long Kim Huyên Nhi là nữ tiên đế tái thế, tương lai, trở thành cường giả tuyệt thế, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền, bọn họ tự nhiên phi thường trọng thị. Bắt đầu đi. Long Thanh Trần lấy ra tám khối kim phách, thêm vào Hoàng Kim trong quan tài một khối, toàn bộ đặt ở nàng bên gối, cũng không có nhiều thả, kiểu khối kim phách đã đủ rồi, cũng không phải càng nhiều càng được, cũng phải cân nhắc nàng có thể hay không chịu nổi. Hoàng Kim Long tộc 5 vị tộc lao đứng dậy, đánh ra Hoàng Kim Long lực. Luyện hóa cửu khối kim phách Vụ Cửu khối kim phách hóa thành màu vàng nhạt sương mù, bao phủ ở long kim huynh nhi, trên người nàng vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Qua chừng nửa canh giờ, màu vàng nhạt sương mù toàn bộ biến mất, trên người nàng vết rách cũng toàn bộ khép lại, hoàn mỹ không một tỷ vết. Làm sao còn không có thức tỉnh? Long thanh trần có chút nóng nảy, nhưng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể nhìn. Không cần phải gấp gáp, không sao rồi. Tổng tộc trưởng cười nhạt địa vố vố bờ vai của hắn, ánh mắt hơi lộ ra vui mừng. Trải qua tai nạn này, hắn và tôn nữ trước đây thù hận, triệt để không còn, không hẳn không phải chuyện tốt. Lại chờ giây lát, Long Kim Huyên Nhi chậm rãi mở màu vàng nhạt đôi mắt đẹp. Huyên tỷ, cảm giác thế nào? Long Thanh Trần mừng như điên, đưa nàng từ Hoàng Kim trong quan tài nhẹ nhàng nâng dậy. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp ửng hồng, nào vào trong ngực của hắn. Ta cho rằng vĩnh viễn không thấy được Trần đệ. Long Thanh Trần cảm giác thấy hơi lòng chua xót xin thề đạo từ nay về sau ta tuyệt không cho ngươi lại chịu đến bất kỳ thương tổn từ trong lồng ngực của hắn đi ra Long Kim huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm tình nhìn kỹ lấy hắn chuyện trước kia còn đang ý sao trước đây Long Thanh Trần biết nàng chỉ là hủy diệt Long Châu chuyện nhưng toát ra mở mịt dáng vẻ nguy rồi ta khả năng mất trí nhớ chuyện trước kia quên hết rồi Long Kim huyên Nhi tức giận lường hắn một cái không nhịn được gì mà cười khác nào vẽ bên trong đi ra đẹp nhất phi tử đã quên cũng tốt Long Thanh Trần không muốn nhiều lời việc này, từ khi Long Kim Huyên Nhi không để ý nguy hiểm đến tính mạng thay hắn cản tiên vương tập kích sau khi, trong lòng hắn còn xót lại một chút oán khí liền tan thành mây khói, có vợ như thế, còn cầu mong gì, huyên tỉ, kiểm tra thân thể, có hay không không khỏe. Long Kim Huyên Nhi quan sát bên trong thân thể một hồi, tiểu tử, vẫn còn ở đó. Long Thanh Trần cả giận nói, tiểu tử chỉ là bất ngờ, không còn cũng là không còn, sau đó, còn có thể có rất nhiều, ta là cho ngươi kiểm tra mình một chút thân thể không phải bất ngờ, Long Kim Huyên Nhi sửa lại hắn, có điều vẫn là ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển Hoàng Kim Long Điện. ầm, ầm, ầm, nàng vừa vận chuyển Hoàng Kim Long Điện, Tu Vi liền nhanh chóng tăng vọt từ Tiên Long Cảnh tứ trọng trực tiếp lên cấp đến Nhất Dài Long Vương Cảnh. Tộc Lão chúng đều là trợn mắt ngoe mồm rất nhanh lại bình tĩnh lại, gầm chiêu, Long Thanh Trần cũng rất nhanh minh bạch, Huyên Tỷ thay hắn cản Tiên Vương tập kích, dẫn đến Nữ Tiên Đế tái thế mang đến lực lượng mạnh mẽ mở ra một ít không chịu nổi, thân thể xuất hiện vết rách. hiện nay, dùng kiểu khối kim phách tăng cường nàng thể phách, có thể chịu đựng nhiều hơn lực lượng. tu vi tự nhiên có điều tăng trưởng, cũng coi như vì họa được phúc đi. kiểm tra rồi một lần, long kim huyên nhi chấm dứt vận chuyển hoàng kim long điện, mềm mại địa đứng dậy, không có vấn đề gì. thu nạp kim phách lực lượng, trái lại tăng cường thực lực của ta. long thanh trần đưa nàng một tia tán loạn tóc vàng chuyển qua phía sau, dừng ở nàng, chớ khinh thường, còn muốn lại quan sát một quang thời gian. Ừ Long Kim huyên nhi bất đắc dĩ, hán tựa hồ trở nên cường thế rất nhiều. Giữ lại cần thời điểm dùng. Long Thanh Trần lấy ra còn lại thập lục khối kim phách, bỏ vào nàng trong không gian giới chỉ. Ngược lại, nhìn về phía tộc lao chúng, lâu như vậy rồi, tập kích ta cùng Huyền tỷ cái kia tiên vương, còn không có tra được sao. chương 363 Tộc lao chúng nhìn nhau một chút, có chút lúng túng, từ phản ứng của bọn họ có thể thấy được, hiện nhiên, còn không có tìm tới. Đại ngũ tộc lao trầm dài nói. Tập kích các ngươi cái kia tiền vương, không có để lại dấu vết gì, tìm ra được, độ khó rất lớn. Không có chuyện gì, ta có thể bói toán đi ra. Long Kim Huyên Nhi lấy ra chín viên mai rùa. Qua mấy ngày, lại bói toán đi. Long Thanh Trần cảm thấy đau lòng, nàng vừa thức tỉnh, vẫn còn muốn chính mình tìm hung thủ. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, không có chuyện gì, bói toán không cần tiêu hao quá nhiều long lực. Vụ Theo tu vi của nàng đạt đến Long Vương Cảnh, sử dụng chiêm tinh chi thuật thời điểm đã có thể để cho quái tượng thực chất hóa chỉ thấy chín viên mai rùa nhẹ nhàng xoay tròn ở chín viên mai rùa trung gian chậm rãi hiện ra một ông già hình vẽ long thanh trần gắt gao nhìn trầm trầm ông lão này hình vẽ trong con ngươi lóe lên lạnh lẽo sát ý đệ ngũ tộc lão hỏi các ngươi có ai nhận ra người này không quen biết chưa từng gặp chúng ta quanh năm ở hoang cổ long vực bế quan tu luyện rất ít đi ngoại giới biết tiên vương cũng không nhiều tộc lão chúng dừng ở chân dung đều là lắc đầu Long Thanh Trần lấy ra một tấm thu ra giấy, trực tiếp đem ông lão hình vẽ in dấu xuống đến, căm tức đạo, nếu không quen biết, vậy thì nhanh lên đi thăm dò, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều muốn cho hắn hối hận đi tới nơi này cái trên đời. Ta lại bói toán hai lần, tra một chút lai lịch của người nọ cùng vị trí. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp ván trách địa liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu hắn đừng với tộc lao chúng nổi nóng. Tộc lao chúng biết hắn hiện tại một lòng chỉ muốn báo thủ, cũng không chú ý. Vụ! Long Kim Huyên Nhi lần thứ hai triển khai chiêm tinh chi thuật, 9 viên mai rùa xoay tròn quỹ tích huyền ảo ở 9 viên mai rùa trung gian hiện ra quái tượng, chỉ thấy đó là một đôi con mắt hình vẽ đống nhiên mở hướng về nàng nhìn lại, ánh mắt sắc bén như kiếm ẩn chứa bàng bạc kiếm ý. Phù! Long Kim Huyên Nhi thân thể run lên, trong miệng ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh, 9 viên mai rùa rơi trên mặt đất. Nay bỗng nhiên mà đến biến cố, để tộc lao chúng đều là ngươi dại! tỷ! Long Thanh Trần gào thét. Hồ Cả muốn xé rách, xoay tay lấy ra xích huyết chạm yêu đao, đông nhiên hướng về này đôi con ngươi chém đánh mà đi. Cong! Này đôi con ngươi phản phát kim thiết chú tạo mà thành, bổ vào mặt trên, kia lửa xẹt tán loạn, truyền ra chói hai tiếng. Dùng, bằng bạc lực phản chấn đem xích huyết chạm yêu đao văng ra, làm cho hắn ngã xuống đi ra ngoài, cũng là trong miệng ho ra máu. Ẩm, Này đôi con ngươi lại bùng nổ ra một luồng tuyệt cường kiếm ý, nghiền ép hướng về Long Thanh Trấn. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nay mắt. Thậm chí, tộc lao chúng còn không có phản ứng lại. Hư không nứt ra, đi ra một đạo vĩ đại bóng người, rõ ràng là thời gian Long Hoàng, một quyền đập ra. Xoát xoát. Này đôi con người rốt cục đổ nát ra. Đập vỡ tan ta diện hóa ra tới một đôi con mắt đều như thế lao lực, thời gian Long Hoàng, chỉ thường thôi. truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, phản phất ngay ở trước mặt, lại phản phất cách thời không như thế xa xôi. Người là người phương nào? Thời gian Long Hoàng thần tình lạnh lùng, báo ra thân phận, ta đi giết ngươi. Ngươi đoán, âm thanh càng đi càng xa, cuối cùng biến mất rồi. Mỏ vang toàn bộ động phủ, hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí có chút ngột ngạt. Tộc lao chúng sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không nớt. Người khác ở ngay trước mặt bọn họ, tập kích Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi, bọn họ cũng không có thể ra sức. Long Thanh Trần càng là một trận nổi nóng. Đỡ Long Kim Huyên Nhi khoanh chân ngồi xuống, cho nàng phục dụng một viên liệu thương đan dược, mình cũng phục dụng một viên. Thời gian Long Hoàng trầm tư chốc lát, cha. Tộc lao chúng biết. Lão Đại càng bình tĩnh, càng đáng sợ, lần này, triệt để làm tức giận Lão Đại rồi. Là, đệ ngũ tộc Lão vội vã mà đi. Ngoại trừ đệ nhất tộc Lão ở ngoài, đệ nhị tộc Lão cùng đệ tam tộc Lão cũng là quanh năm bế quan, rất ít hỏi đến Long tộc chuyện vụ. Đệ tứ tộc Lão, nhưng là một bên bế quan, một bên chấn thủ tế đàn cổ xưa. Vì lẽ đó, đệ ngũ tộc Lão chính là hoang cổ long vực cao nhất trưởng khống giả, hoang cổ long vực hết thể chuyện đều là hắn phụ trách, hiện tại, ra chuyện như vậy. Hắn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Có người trong bóng tối đối phó Long tộc, gần nhất khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài. Thời gian Long Hoàng liếc mắt nhìn Long Thanh Trần cùng Long Kim Vân Nhi, lấy ra Phá Diệt Chi Mô, cắm ở Long Thanh Trần trước mặt, đi vào hư không, biến mất không còn tâm hơi. Sinh huyết Trảm Yêu Đao, chính là Lạc Tinh Cung ông lão tiên hoàng bản mệnh binh khí, Long Thanh Trần không cách nào phát huy ra huy lực thật sự, nếu như hắn vừa nãy sử dụng là Phá Diệt Chi Mô thì sẽ không bị thương. Cũng may thời gian Long Hoàng đúng lúc chạy tới. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi chịu đựng thương thế, cũng không phải rất nặng, điều tức hơn một canh dở, chính là khôi phục. Huyên tỉ, vừa nãy, xảy ra chuyện gì? Long Thanh Trần nghi hoặc, tộc lao chúng cũng là nhìn Long Kim Huyên Nhi, hiển nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng. Long Kim Huyên Nhi cười khổ nói, vừa nãy, ta bói toán cái kia tiên vương lai lịch, bị một cường giả đã nhận ra, ở ta quái tượng ở trong, hiện hóa ra một đôi con mắt, tập kích chúng ta. Phỏng chừng người cường giả này cùng cái kia tiên vương là cùng một tông môn người. Long Thanh Trần cao mày, chiêm tinh chi thuật, huyền ảo khó lường, vì sao lại bị phát hiện? Long Kim Huyên Nhi giải thích, một loại tình huống, chiêm tinh chi thuật, rất khó bị phát hiện, có điều, người cường giả này tu vi cao hơn ta nhiều lắm, ta chiêm tinh chi thuật vừa mới đến gần cái kia tiên vương, người cường giả này liền cảm ứng được. Xem ra, chiêm tinh chi thuật cũng không có thể tùy tiện sử dụng, có lúc cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Long Thanh Trần đem chín viên mai rùa nhặt lên, đặt ở trong tay nàng, nếu cái kia tiên vương bên người có một cường giả, ngươi còn chưa phải muốn bói toán. Long Kim Huyên Nhi đem chín viên mai rùa thu nhập không gian giới chỉ ở trong, tiết hợn nói, ta Long Vương cảnh tu vi vẫn là quá thấp, nếu như đạt đến Long Hoàng Cảnh, thì sẽ không bị người cường giả này phát hiện. Cho dù ngươi đặt đến Long Hoàng Cảnh, còn có mạnh hơn người có thể cảm ứng được của chiêm tinh chi thuật, sau đó, không có ta chấp thuận, không cho phép ngươi sử dụng chiêm tinh chi thuật. Long Thanh Trần cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, trước đây, hắn căn bản không biết chiêm tinh chi thuật có thể bị người phát hiện, thường thường để huyên tỷ tiến hành bói toán, bằng để huyên tỷ đi mạo hiểm, nhưng mà, huyên tỷ nhưng từ chưa đã nói với hắn việc này, hắn quyết định chú ý, sau đó, không thể nếu để cho nàng sử dụng chiêm tinh chi thuật. Tuy rằng lời nói của hắn rất bá đạo, Long Kim huyên nhi nhưng cảm giác trong lòng ấm áp, ừ. Đệ lục tộc lão dặn dò, truy tra cái kia tiên vương cùng người cường giả này chuyện. Liền từ chúng ta lão ra hỏa này tới làm, các ngươi không phải nghĩ nhiều, cố gắng nghỉ ngơi một quang thời gian. Biết. Long Thanh Trần thuận miệng đáp một tiếng. Đối với Long Tộc hiệu suất làm việc, đã không ôm hy vọng gì. Đến cuối cùng, Tộc Lao chúng nói cho hắn biết, không có tra được, hắn cũng sẽ không cảm giác bất ngờ. Bởi vì, Long Tộc tuy rằng thế lực khổng lồ, gốc gác hùng hậu, thế nhưng, ở tình báo phương diện này, đúng là một ngắn bảng. Giống. Hắn mang theo Long Kim Huyên Nhi rời đi mỏ vàng trực tiếp hóa thành long khu, ta tải ngươi. Long kim huyên nhi cười khẽ, ta còn không suy yếu đến không cách nào ngự không phi hành mức độ. Tới. Long thanh trần mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Long kim huyên nhi không thể làm gì, nhảy lên đi, khoanh chân ngồi xuống, thiên nhiên mà cười. Vậy ta coi như một hồi long kỵ sĩ đi. Làm long tộc, long thanh trần đối với nếu nói long kỵ sĩ khẳng định không có cảm tình gì. Có điều, làm huyên tỷ vật cưới, hắn nhưng cam tâm tình nguyện, chính là chỗ này sao kiêu ngạo? Không tại sao. Chỉ vì huyên Tỷ là của hắn vị hôn thê. Vẹo. Bay lên trời, hướng về long huyết võ phủ phương hướng bay đi, không nhanh không chậm. Chẳng biết vì sao, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, lại như mở ra mạ dở dạ tỷ mang theo mị nữ đi căng gió. Đương nhiên, hắn thanh long thân thể so với mạ dở dạ tỷ cao cấp hơn nhiều, chính là chỗ này sao kiêu ngạo. chương 364, chắc tâm. Long thanh trần long khu bay xuống ở long huyết võ phủ cửa lớn, long kim huyên nhi nhảy xuống. Hắn hóa thành hình người cùng Long Kim Viên Nhi sóng vai đi vào cửa lớn, tuấn ngạn mỹ nhân, khắc nào một đôi bất nhân. hắn rời đi Long Huyết võ phủ thời gian cũng không đã lâu, hiện nay lần thứ hai trở về, lại có một loại giường như đang mơ cảm giác. dọc theo đường đi, lặng lẽ, khả năng các đệ tử chính đang giảng vũ đường nghe rằng đi, gặp Viên Nhi sư tỷ, gặp Thanh Trần sư huynh. từ võ đài bên cạnh trải qua thời điểm, mấy cái đệ tử vội vã dừng lại, hành lễ, chào hỏi. hiện nay Long Thanh Trần cùng Long Kim Viên Nhi đã trở thành Long huyết võ phủ truyền kỳ giống như tồn tại, đại biểu long tộc tuổi trẻ đại tham gia thánh viện, bắt vạn tộc chí tôn tên gọi cùng hoàng kim chí tôn tên gọi, trở thành long tộc tuổi trẻ đại mặt bài. Các đệ tử nhìn thấy Long Thanh Trần cùng Long Kim huyên Nhi, cũng phải cung cung kính kính địa tôn sương sư tỷ sư huynh. Trên thực tế, Long Thanh Trần cùng Long Kim huyên Nhi đã trở thành viện sĩ chúng thường thường nói lên đệ tử kiệt xuất, giảng đạo thời điểm, thường thường nói tới Long Thanh Trần cùng Long Kim huyên Nhi, làm các đệ tử tấm gương, để các đệ tử cảm giác đau đầu làm ác mộng đều sẽ mơ tới. Bận điệu các ngươi đi. Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt địa xua tay. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, cố gắng một tiếng, cố gắng nỗ lực. Ừ, Huyên tỷ nói rất đúng, nỗ lực, luôn có báo lại, nỗ lực cũng không đuổi kịp chúng ta. Long Thanh Trần bổ sung một câu, nỗ lực cũng không đuổi kịp. Mấy cái đệ tử trợn mắt ngoác mồm như vậy, vấn đề đến, đến rồi, có còn nên nỗ lực? Long Kim Huyên Nhi hoán trách địa lườm hắn một cái, đừng nghe hắn nói mỏ, nỗ lực. Sắc thực không đổi kịp chúng ta. Có điều, tổng không đến nỗi lọc gáy. Mấy cái đệ tử cảm giác lòng buồn bực, nàng nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy, cảm giác còn càng chắc tâm. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi hướng về phủ chủ nơi ở bước đi. Trở về, Trung Quy phải chào hỏi một tiếng. Gặp phủ chủ. Long Thanh Trần hơi không người, Long Kim Huyên Nhi nhưng là hạ thấp người. Trở về. Phủ chủ ánh mắt sáng ngời. Đây không phải phí lời sao. Long Thanh Trần trong lòng phỉ báng một tiếng cũng phí lời một hồi, trở về. phủ chủ không để ý đến hắn, thân thiết mà nhìn long kim huyên nhi, thương lành sao? được rồi. long kim huyên nhi cười khẽ. phủ chủ khẽ bước cằm, nữ trọng tâm trường nói, các ngươi là long huyết võ phủ kiêu ngạo, cũng là tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, càng là long tộc tương lai hy vọng. sau đó, cần phải chú ý, không thể lại xuất hiện như vậy bất ngờ. nếu như không có gì chuyện, chúng ta trước hết đi rồi. long thanh trần hơi không kiên nhẫn, những câu nói này đã nghe chán. Lỗ thai đều sắp lên vết chai. Chờ một chút. Phủ chủ mặt tối sầm lại, "Hiện tại, các ngươi Tu Vi đã đuổi theo bệnh viện sĩ chúng, Long huyết võ phủ cũng không có gì hay dạy các ngươi, nói một chút các ngươi sau đó dự định đi." Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, vẫn đúng là không có tính toán gì. Phủ chủ sắc mặt càng đen hơn, Long Thanh Trần có chút hoài nghi hắn là Hắc Long tộc. Hắn đi qua đi lại, chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói. Võ đạo nhất định phải có dự định, có kế hoạch, có mục tiêu. Ở các ngươi trước Long tộc cũng từng sinh ra rất nhiều yêu nghiệt thiên tài. Lúc còn trẻ, biểu hiện xuất chúng, nhưng là đến cuối cùng, nhưng kẻ vô tích sự, tầm thường. Đây là tại sao? Bởi vì ở tuổi trẻ đại đạt đến đỉnh điểm sau khi kiêu ngạo tự mãn, không biết tiến thủ, không có ý định, không kế hoạch, không mục tiêu. Tiên gọi tắt ba có. Long Thanh trần thẳng tắp mà đứng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm như giếng cổ, lắng nghe giáo dục dáng vẻ. Long Kim Viên Nhi cười nói. Ý định của chúng ta chính là nghỉ ngơi một quang thời gian, rồi quyết định làm sao tăng cao thực lực. Phủ chủ sắc mặt dịu đi một chút, khoảng thời gian này, các ngươi trải qua nhiều lắm ngăn trở, nghỉ ngơi một quang thời gian, buông lỏng một chút tâm tình, cũng tốt. Từ phủ chủ nơi ở rời đi, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi hướng vào phía trong sân đệ tử nơi ở bước đi. Đi chỗ của ta đi. Lần trước trở về, Long Thanh Trần trúng tuyển nội viện, ở bên trong sân đệ tử nơi ở, phân đến một tòa động phủ, ở không bao lâu, liền đi thánh viện. Hắn đều quên là cái nào tòa đọ phủ, lấy ra nội viện đệ tử thân phận yêu nhìn một chút đánh số, 19. Đi tới nội viện đệ tử nơi ở, đệ thập cửu số đọ phủ. Ầm ầm ầm. Mở ra giày nặng cửa đá, đi vào, một luồng cho bụi phả vào mặt. Long Thanh Trần vận chuyển long lực, đem những này cho bụi bao phủ đi ra ngoài. Thật là loạn. Long Kim Vân Nhi như mày, cho hắn thu dọn lên, như là một hiền lành người vợ. Long Thanh Trần hồi tưởng cửu nghịch Long đế luyện dược ký ức, quang thời gian trước, bị Tiên Vương tập kích. Ngươi bị trọng thương, lúc này mới vừa trở lại bình thường, ở mỏ vàng bên trong, sử dụng chiêm tinh chi thuật thời điểm, lại bị cái kia thần bí cường giả thương tổn tới, ta cho ngươi luyện chế một ít đan dược, điều dưỡng một hồi. Trên thực tế, đã khỏi hẳn, có điều, Long Kim Huyên Nhi biết không cưỡng được hắn, chỉ được đáp, ừ, đa tạ phu quân. Phu quân. Long Thanh Trần cảm giác cả người vô số lỗ chân lông đều mở ra, sự thoải mái nói không nên lời, hiện lên một nụ cười, lại gọi mười lần. Long Kim Huyên Nhi sắc mặt từng hồng, đôi mắt đẹp lường hắn một cái, có điều, vẫn là làm thỏa mãn tâm ý của hắn, tiêu mười lần, để hắn thực hiện được. Phu nhân, sau đó, cứ như vậy gọi đi, đừng cứ gọi ta trần đệ. Long Thanh Trần cười lớn hướng về ngoài cửa bước đi. Long Kim Huyên Nhi gọi hắn lại, không cần đi luyện đan phòng, ta tu vi đạt đến Long Vương Cảnh, có thể thả chân hỏa. Cũng tốt. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là trở về, chân hỏa luyện chế ra tới đang dược. So với phổ thông hỏa diễm luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất càng tốt hơn. Long Kim Huyền Nhi đem động phủ thu dọn thật sau khi, khoanh chân ngồi xuống, rũa ra trắng non tay, thả ra một tia màu vàng nhạt chân hỏa. Long Thanh Trần lấy ra các loại dược vương, tiên dược, bắt đầu luyện chế. Phối hợp rất hiệu ngầm, không lâu lắm, liền luyện chế được rồi 9 viên điều dưỡng thân thể đan dược. Hiện tại liền dùng một viên. Long Thanh Trần cầm lấy một viên, phóng tới miệng của nàng. Long Kim Huyên Nhi phục dụng. Sau đó, mỗi 10 ngày dùng một viên, liên tục dùng 3 tháng. Long Thanh Trần đem còn lại tám viên đặt ở trong tay nàng. Nhìn ra, nàng có tốt vô cùng luyện dược cơ sở mới có thể đem chân hỏa nhiệt độ khống chế tốt như vậy. Hẳn là kiếp trước thân là thiên toán nữ đế thời điểm nghiên cứu quá luyện dược, đương nhiên cũng chỉ là một ít cơ sở. Cùng cửu nịch long đế như vậy đỉnh cấp trình độ khẳng định không cách nào so sánh được. Biết rồi, phu quân. Long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, đem tám viên đan dược thu vào trong không gian giới chỉ. Yêu thích bị hắn quan tâm, ho khan một cái. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ho khan, như là đạt được ho lao như thế, rõ ràng là Thanh Long tộc năm cái thiên tài, Long Thanh tuyển, Long Thanh Trạch, Long Thanh Hổ, Long Thanh Nguyệt, Long Thanh Ngọc đều là ngó giáo giác, một bộ làm kẻ trộm dáng vẻ, ho khan người chính là Long Thanh Tuyền. Truyền sư Vinh, có phải là bị nội thương, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không luyện chế mấy viên liệu thương đan dược? Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, đã sớm cảm ứng được đến của bọn họ. Long Thanh Tuyền đi ra, lúng túng xua tay, không cần, không cần, không quái dối các người chứ. Quái dậy. Long Thanh Trần xác thực cảm giác bọn họ thật trướng mắt. Trực tiếp như vậy sao? Long Thanh Tuyền ngẩn ra, lúng túng hơn, ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, đâm trọc ở cửa làm cái gì, làm muôn thần sao? Long Thanh Hổ Yếu ớt nói, nếu không, chúng ta hôm nào trở lại đi. Đến đều đến rồi, vào đi. Long Thanh Trần không tức giận liếc mắt nhìn hắn. Cái này tiểu tử nốc, cũng học được nghe lời đoán ý, cũng không tệ lắm, có tiến bộ, theo trưởng thành, ai cũng sẽ lẩn nếu như còn như trước kia như vậy xỏa đầu xoán não như vậy, sớm muộn sẽ chịu thiệt. chương 365, đi ra ngoài. Trần ca, ta chúng cử nội viện, ở bên trong sân niên kỷ độ thi đấu ở trong, lấy được đệ thất danh. Mới vừa ngồi xuống, Long Thanh Hổ liền không thể chờ đợi được nữa địa nói rồi lên. Cũng không tệ lắm. Long Thanh Trần có chút buồn cười. Cảm giác Long Thanh Hổ lại như một học sinh tiểu học, thi một đạt yêu cầu điểm, vội vã hướng ra trường báo cáo. Có điều, hắn nhưng không có cảm thấy bất ngờ, hơn 2 năm trước, hắn đem Đại Hoang Thao Thiết Công chuyển cho Long Thanh Hổ, trải qua 2 năm tu luyện, cũng nên có hiệu quả. Phải biết, Đại Hoang Thao Thiết Công là đỉnh cấp thiên dài công pháp, hơn nữa, không cần cái gì thiên phú cùng năng lực lĩnh ngộ, chỉ cần liên tục ăn uống là được, thích hợp nhất Long Thanh Hổ tu luyện. Nói trắng ra là, coi như một con lợn, ăn 2 năm, cũng nên trưởng mập. Long Thanh Hổ vào không được nội viện mới phải quái sự. Đồng thời, theo đồ ăn tích lũy, Long Thanh Hổ thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tương lai, trở thành một tên yêu nghiệt thiên tài, hắn đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Trạch ca, cũng tiến vào nội viện. Long Thanh Hổ liếc mắt nhìn Long Thanh Trạch, lấy được nội viện hàng năm thi đấu người thứ 10, kha khả, so với ta thấp 3 tên. Long Thanh trần chú ý tới, Long Thanh Trạch sắc mặt khó coi, hắn có thể cảm nhận được Long Thanh Trạch cảm thụ. Đường đường thanh long tộc đệ nhị thiên tài, bị hắn áp chế, cũng là thôi, lại bị long thanh hổ cho siêu việt, trong lòng xác thực thật không là tư vị. Long thanh trạch buồn bực nói, hai năm qua, tu vi của ngươi tiến bộ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Đây là bí mật, ta đáp án quá Trần ca, không thể nói. Long thanh hổ đắc ý mà cười, nhìn một chút long thanh trần. Long thanh trần không nói gì, rất khâm phục long thanh hổ đầu góc, nếu là bí mật, còn nói đi ra. Hóa ra là Trần ca giúp ngươi. Long Thanh Trạch thật sâu nhìn về phía Long Thanh Trần, nhất thời minh bạch. Long Thanh Hổ lúc này mới ý thức được nói lỡ miệng, có chút ảo não. Long Thanh Nguyệt cùng Long Thanh Mục nhìn nhau một chút, ánh mắt hơi lộ ra ngạc ao, lại có chút ầm ừ, kỳ thực, ở trước đây, các nàng tỷ đệ hai cùng Long Thanh Trần quan hệ so với Long Thanh Hổ còn càng tốt. Chỉ là, Long Thanh Trần mất đi Long Châu sau khi, các nàng cho rằng Long Thanh Trần sẽ thất bại hoàn toàn, vì lẽ đó, làm cấp giật động phủ chuyện ngu xuẩn, làm sao biết Long Thanh Trần còn có thể quật khởi, đồng thời cho thấy tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài tiềm lực nếu như không có phát sinh sự kiện kia hay là các nàng cũng sẽ cùng Long Thanh Hổ như thế được Long Thanh Trần chăm sóc Long Thanh Hổ sung bái đạo băng Linh tỷ lợi hại nhất lấy được nội viện hàng năm thi đấu đệ nhất danh áp chế nội viện hết thể thiên tài trở thành nội viện thủ tịch đệ tử đại sư tỷ điều này cũng ở Long Thanh Trần như đã đoán trước hai năm trước hắn đem băng Long Lục đưa cho Long băng Linh cùng đại hoang thao thiết công như thế băng Long Lục cũng là đỉnh cấp thiên giai công pháp hơn nữa. Long băng linh thiên phú so với Long thanh hổ càng cao hơn, tự nhiên có thể đạt được so với Long thanh hổ càng cao hơn thành tiệu. Cuối cùng, Long thanh hổ nhìn về phía Long thanh nguyệt cùng Long thanh mục, Nguyệt sư muội cùng một sư đệ còn đang ngoại viện, ở bên ngoài sân hàng năm thi đấu ở trong, chỉ lấy đến hơn 100 tên, còn cần tiếp tục cố gắng, đừng cho chúng ta thành Long tộc mất mặt. Long thanh nguyệt cùng Long thanh mục sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Long thanh mục cắn răng, muốn dạy dỗ một hồi Long thanh hổ, đáng tiếc, đã đánh không lại. Long thanh nguyệt trừng mắt hắn. Ta lớn hơn ngươi, phải gọi sư tỷ. Long Thanh Hổ ngạo nghe nói, ở Long Huyết Võ Phủ, xưa nay đều là thực lực vi tôn, nào có nội viện đệ tử gọi ngoại viện đệ tử là sư tỷ. Long Thanh Nguyệt tức đến run rẩy cả người, cũng không nói đối mặt. Long Thanh Trần Âm thầm lắc đầu, Long Thanh Hổ chính là một sắt thép thằng nam, chẳng trách Long Thanh Nguyệt đối với Long Thanh Hổ không có cảm giác gì, xem ra, có thời gian, đến truyền thụ một điểm gạt. Nữ kinh nghiệm cho Long Thanh Hổ. Tình tiểu từ ngốc này cả đời đánh lưu manh. Đối với Long Thanh Tuyền, Long Thanh Hổ đúng là không nói gì, chủ yếu là Long Thanh Tuyền so với bọn họ lớn hơn 7, 8 tuổi, có chút sự khác nhau, rất sớm đã tiến vào Long Huyết Võ phủ. Long Thanh Tuyền mình nói, "Hồ sư đệ cùng Trạch sư đệ, thực lực mạnh mẽ, chúng cử nội viện năm thứ nhất, đều là xông vào nội viện hàng năm thi đấu 10 vị trí đầu, vi huynh xấu hổ, chúng cử nội viện nhanh 2 năm, mới miễn cưỡng bắt được nội viện hàng năm thi đấu người thứ 22." Long Thanh Trần Vũ vô bờ vai của hắn, an ủi, "Có chút đệ tử Tu luyện tiền kỳ biểu hiện ưu dị, tài hoa xuất chúng, được khen là yêu nghiệt thiên tài. Mà có chút đệ tử tu luyện tiền kỳ biểu hiện thường thường, vững chắc tu luyện đến cuối cùng, nhưng càng ngày càng mạnh. Có đại tài nên trưởng thành muộn, tuyển sư huynh chính là thuộc về người sau, có thể được đến vạn tộc trí tôn tán thành, tuyệt đối là một loại vinh dự. Long thanh tuyển khá là cao hứng, nắm long thanh trần tay, cầm tay mà cười. Trần sư đệ quá khen rồi, có điều ta xác thực cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần vững chắc tu luyện, đánh thật cơ sở. Tương lai, cũng có trở thành cường giả hy vọng. Cùng nỗ lực, cùng nỗ lực. Long Thanh Trần không được giấu vết lấy tay rút ra, xem ra, có chút quen thuộc rất khó cải biến. Hai năm, Long Thanh Tuyền yêu thích cầm tay, lấy đó thân cận quen thuộc vẫn là không bỏ, hoặc là, căn bản không ý thức được như vậy không thích hợp. Long Thanh Trạch, Long Thanh Hổ, Long Thanh Nguyệt, Long Thanh Mục, đều là dùng mình một cái. Hiện nhiên, cũng đúng Long Thanh Tuyền cầm tay chi lễ có bóng mà trong lòng. Long Kim Huyên Nhi ý cởi doanh nhân địa khuất ngồi Long Thanh Trần bên người, lặng lặng mà nhìn Long Thanh Trần cùng những này bạn thân ôn chuyện, từ đầu đến cuối, nàng đều không có nói chen vào, dùng chân hỏa, đốt một ít nước nóng, rót một bình trà trà, phân phát đến Long Thanh Trần cùng những này bạn thân trước mặt. Mặc dù đang cùng bạn thân ôn chuyện, Long Thanh Trần sự chú ý nhưng vẫn là sẽ thả ở trên người nàng, đối với nàng biểu hiện, càng ngày càng hài lòng, lên được phòng lớn, dưới đạt được nhà bếp, đánh cho tiểu thiếp, giết được cương địch, có thể nói hoàn mỹ vị hôn thê. Well, một đạo lệ ảnh phong phong hỏa hỏa vọt tới cửa, ngoại trừ Long Băng Linh, còn có thể là ai? Một quang thời gian không gạo, chỗ mã càng thêm dáng ngọc yêu kiều. Nếu như đem Long Kim Huyên Nhi ca tụng là hoa mẫu đơn, hoa thơm cỏ lạ ảm đạm phai mở, Long Thanh Nguyệt hẳn là cây đinh hương, con gái rượu, như vậy, Long Băng Linh nhưng là sau cơn mưa thiên tỉnh hoa sen, thanh tân hoạt bát. Long Bạch Ngọc, có thể là hoa hải đường, cũng có thể có thể là cây vạn tuế ra hoa. Nghe nói, quang thời gian trước Cái kia ai bị trọng thương. Long Băng Linh tự nhiên đi tới, Lệ Mâu vô tình hay cố ý nhìn một chút khuất làm ở Long Thanh Trần bên cạnh Long Kim Huyên Nhi, thật trả lời một câu ngạ ngữ, người tốt không giải thọ, gieo vạ sống ngàn năm. Kỳ thực, đối với Long Kim Huyên Nhi bị thương việc, Long Thanh Hổ, Long Thanh Tuyển, Long Thanh Trạch cùng Long Thanh Nguyệt tỷ đệ hai cũng đã từng nghe nói, chỉ là Long Kim Huyên Nhi là Hoàng Kim Long tộc thiên tài long nữ, lại lấy được Thánh viện Hoàng Kim Chí Tôn tên gọi, phong hoa tuyệt thế, để cho bọn họ cảm giác thân phận chênh lệnh rất lớn vì lẽ đó vẫn không có hỏi long thanh trần không khỏi nghiêng đầu nhìn long kim huyên nhi long kim huyên nhi cười không nói tựa hồ cũng không có tức giận trong lòng hắn thở dài long băng linh tâm ý hắn tự nhiên rõ ràng nếu ở Long kim huyên nhi cùng Long băng linh trong lúc đó hắn đã làm ra lựa chọn vậy hãy để cho long băng linh đau nhiều không bằng đau ít đi như vậy kéo cũng không phải biện pháp chỉ có thể làm trễ mãi long băng linh quyết định chủ ý hắn biểu hiện lạnh nhạt địa nhìn về phía long băng linh chỉ về ngoài cửa đi ra ngoài Long Kim Huyên Nhi ngẩn ra, hiển nhiên, không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Long Thanh Hổ, Long Thanh Trạch cùng Long Thanh Nguyệt Tỷ Đệ Hai cũng ngây ngẩn cả người, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Long Thanh Trần cùng Long Băng Linh quan hệ, cũng không tệ, không biết hắn vì sao lại bỗng nhiên như vậy, vẹn vẹn bởi vì Long Băng Linh nói một câu không em hai sao. Long Thanh Tuyền lại có chút mở mịt, không rõ ràng những thứ này. Long Băng Linh càng là ngây dại, sắc mặt trắng bệch, lệ mâu ửng hồng, hiện lên màn lệ, cưng chấm đích, từng bước một đi ra ngoài nàng đi rất chậm, tựa hồ hy vọng long thanh trần gọi lại nàng, nhưng mà long thanh trần cũng không có. đi tới ngoài cửa, nàng rốt cục không nhịn được khóc ồ lên, chạy mau rời đi. long kim huyên nhi hoán trách địa liếc mắt nhìn long thanh trần, tựa hồ cảm thấy hắn không nên như thế vô tình. nhìn long thanh trần lạnh lùng biểu hiện, long thanh hổ tiểu tâm rực rực mở miệng, băng linh tỷ vẫn là như vậy, ngoài miệng cay nghiệt, kỳ thực trong lòng rất thiệt lương. long thanh trần lạnh lùng nói, huyên tỷ, bởi vì ta mới bị trọng thương, suýt chút nữa mất mạng. Nàng còn nói như vậy, thực sự quá không ra gì. chương 366 Long Thanh Hổ thở dài, cũng không tiện tiếp tục khuyên nói cái gì. Lại rảnh nói chuyện chốc lát, những này bạn thân đồng thời cáo từ rời đi. Người cùng những này bạn thân, tựa hồ có hơi ngăn cách. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, đem đã dùng qua cốc uống trà trồng lên nhau, tiện tay bỏ vào trong giỏ rác. Đây là nàng một thói hư tật xấu, quá yêu thích sạch sẽ, thậm chí, đạt đến bệnh thích sạch sẽ mức độ. Hơn nữa, nàng dùng là đồ vật. Nhất định phải tinh xảo, hôn hương, cốc uống trà, cái lược, gương đồng những này toàn bộ cần thượng phẩm. Hai năm trước, cùng nàng nằm ở yêu nhau tha thiết ở trong thời điểm, Long Thanh Trần liền biết rồi, khả năng nàng kiếp trước thân là Thiên toán nữ đế thời điểm đã thành thói quen. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, trước đây, đã xảy ra một ít chuyện không vui, tuy rằng đều qua, có điều, chung quy không thể trở lại trước đây như vậy thân thiết quan hệ. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại, cảm giác ra được, cho dù cùng hắn quan hệ tốt nhất Long Thanh Hổ. Cũng mới lạ rất nhiều, còn có, thực lực của chúng ta đã xa xa vượt qua bọn họ, khả năng bọn họ cảm giác thấy hơi chênh lệch đi. Long Kim Huyên Nhi trầm mặt chốc lát, xác thực, tuổi nhỏ lúc, khá là đơn thuần, không biết thân phận chênh lệch trí vị như thế nào, theo trưởng thành, từng người ý nghĩ cũng là phức tạp lên, tất nhiên sẽ xa lánh. Sau khoảng thời gian này, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi không có nóng lòng tu luyện, mỗi ngày mỗi ngày, ở Long Huyết Võ Phủ đi chung quanh một chút, đi tản bộ một chút, thả lòng tâm tình. tình cờ, Đi tới võ đài bên bờ, đứng sóng vai, xa xa mà quan sát các đệ tử khí thế ngất trời địa tu luyện, khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ, hấp dẫn vô số ánh mắt. Tinh cờ, hứng thú sở trí, chỉ điểm một chút các đệ tử, làm cho các đệ tử hưng phấn trừng mấy ngày, trung quanh khoai khoang, có thể có được vạn tộc trí tôn cùng hoàng kim trí tôn tự mình chỉ điểm, cũng là một loại vinh dự. Tinh cờ, cũng sẽ ngồi ở giảng vũ đường hàng cuối cùng, nghe một chút viện sĩ chúng giảng đạo, lấy long thanh trần cùng long kim huyên nhi thực lực bây giờ. Nghe viện si chúng giảng đạo trên căn bản không có tác dụng gì, chỉ là vì hoài niệm một hồi. Đáng tiếc, theo Long Thanh Trần cùng Long Kim Viên Nhi đến, những đệ tử khác trở nên vô tâm nghe giảng, thường thường quay đầu lại nhìn về phía hàng cuối cùng, phân tán sự chú ý, vì không ảnh hưởng các đệ tử nghe giảng, đi tới mấy lần sau khi cũng sẽ không đi tới. Nhiều nhất thời điểm hay là đang phía sau núi đi dạo, tìm thất thải tức nói chuyện hiếm, đáng nhắc tới chính là thất thải tức cưới vợ. Không sai, thất thải tức xác thực cưới vợ. Đây là một chỉ to bằng cái thất bạch xí tước, đồng thời sinh ra ba con bảy màu bạch xí tước. Thất thải tước nhìn so với nó hình thể còn lớn hơn ba con tiểu tử, có chút phiền muộn. Thất thải tước quá ít đòi, không tìm được thất thải tước làm người vợ, chỉ có thể thích hợp ta thất thải tước một mạch cao quý huyết mạch, cứ như vậy bị pha loãng. Đối với chồng oán giận, bạch sĩ tước cũng không có tức giận, tính tình của nó ôn hòa, dốc lòng địa chăm sóc ba con tiểu tử. Hiện nhiên có thể làm thất thải tước đạo nữ, nó vẫn là rất hài lòng. Người đã biết đủ đi, bạch sĩ tước xem như là thượng cổ dị trùng, đã rất hiếm có rồi. Long Thanh Trần nắm lấy thất thải tước trường cái cổ, nâng lên, như nhấc theo một con vị trời. Ho khan một cái, thất thải tước thở không nổi, vỗ cánh, tiểu tử, mau buông tay, hai năm, ngươi này thói hư tật xấu còn không có đổi, tại sao như thế yêu thích để chim ra cái cổ? Ôi! Ôi! Ôi! Ba con bảy màu bạch sĩ tước đưa cổ dài, như nổi giận nga, hung thần ác sát về phía Long Thanh Trần nào tới. Cong, cong, cong, sắc bén mỏ chim, mạnh mẽ mổ ở long thanh trần trên cánh tay, tia lửa sẹt tán loạn, rung động ra chói hai tiếng rung. Đáng tiếc, long thanh trần cánh tay cứng cáp hơn, liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại, trái lại, ba con bảy màu bạch sĩ tức bị chấn động ngã ngửa trên mặt đất, một trận mê mội, liên mắt, như là uống rượu say như thế, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Bạch sĩ tức cầu xin mà nhìn long thanh trần, đa tạ trần công tử cho ta ra mặt, có điều có thể cùng phu quân đều vì đạo lữ, đây là ta phúc phận, không có gì lời oán hận. Long Thanh Trần thả ra thất thải tước, uy hiếp nói, nếu là lấy sau, để ta phải biết ngươi đối bạch thẩm không được, cần phải bắt ngươi xoạt món lẩu. Thất thải tước vội vã hàn là, hoa hoa địa cười miệng, thật tốt người vợ. Long Thanh Trần hơi xúc động, vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn bên cạnh Long Kim Huyên Nhi, ý tứ để Long Kim Huyên Nhi cố gắng học làm sao làm người vợ. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp trắng Long Thanh Trần một chút. Đương nhiên rõ ràng Long Thanh Trần ý tứ của, chỉ là, như bạch sĩ tức như vậy ăn nói khép nép, biết vâng lời, không phải là tính cách của nàng, học không đến, chính là chỗ này sao ngạo kiều Long Thanh Trần bất đắc dĩ, cũng không cưỡng cầu nữa, ngạo kiều một điểm, cũng rất tốt. Ở thả lòng tâm tình khoảng thời gian này, tình cờ cũng sẽ tu luyện một hồi đạo pháp tự nhiên. Bởi Long Kim Huyên Nhi Tu Vi đã đạt đến Long Vương Cảnh, làm cho Long Thanh Trần Tu Vi nâng lên rất nhanh, Long lực Tu Vi đạt đến kiếp Long Cảnh Cựu trọng đỉnh cao. Khoảng cách tiên long cảnh chỉ có cách xa một bước, mà, linh lực tu vi, nhưng là đạt đến nhị dai chân tiên cảnh. Hai loại tu vi trồng chất, tương đương với ngũ dai chân tiên, hoặc là ngũ dai tiên long. Quang thời gian trước, tập kích các ngươi cái kia tiên vương, cha được. Đệ lục tộc lao vội vã mà tới. Ai? Long thanh trần ánh mắt hiện lên một kia hàn quang, có thể là thời gian long hoàng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc nguyên nhân. Lần này, long tộc hiệu suất làm việc rõ ràng đề cao rất nhiều, hơn 3 tháng, liền cha được nói rất dài dòng. Đi tộc Lão hội nghị lại nói, đệ Lục tộc Lão biểu hiện nghiêm nghị, tựa hồ cái kia tiên vương lai lịch không nhỏ. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi theo đệ Lục tộc Lão đi tới Long tộc Thánh địa, một tòa cổ xưa trong đại điện. Ngoại trừ đệ nhất tộc Lão thời gian Long Hoàng bế quan tu luyện đệ nhị tộc Lão, đệ tam tộc Lão cùng với chấn thủ tế đàn cổ xưa đệ tứ tộc Lão, còn có đi tới Đại càn đế quốc đệ tam thập nhị tộc Lão ở ngoài. Long tộc còn lại tộc Lão toàn bộ đến đông đủ, còn có tổng tộc trưởng đã ở. Một loại tình huống, tộc lao hội nghị, cái khác trở xuống thân phận người, không tham nộ thêm, có điều, lần này, cùng Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi có quan hệ, vì lẽ đó, có thể trình diện. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp hỏi, rốt cuộc là ai? Đệ ngũ tộc Lão ngồi ở chủ vị, hơi xua tay, ra hiệu hắn không cần phải gấp gáp. Long Kim Huyên Nhi hướng về Long Thanh Trần hơi liếc mắt ra hiệu, Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là cùng nàng ở hai cái không vị trên ngồi xuống. Đệ ngũ tộc lao nhìn về phía thứ 10 tộc lao, nói một chút cha được đích tình huống đi. Vâng. Thứ 10 tộc lao đứng lên, ta từ đầu nói tới đi. Nửa năm trước, Thánh tử cùng huyên nhi, ở Thánh viện lấy được tuổi trẻ đại vinh dự cao nhất vạn tộc trí tôn cùng Hoàng Kim trí tôn tiên gọi, rời đi Thánh viện, trở về hoang cổ long vực trên đường, bị một tên không biết lai lịch tiên vương tập kích, dẫn đến huyên nhi bị trọng thương. Bởi chúng ta long tộc không có ở ngoại giới thiết trí tình báo phân bộ, vì lẽ đó, cha lên, phi thường khó khăn. Cũng may huyên nhi nắm giữ chiêm tình chi thuật, bói toán ra cái kia tiên vương tướng mạo, Liền, ta cầm cái kia tiên vương chân dung, đi tìm các đại thế lực cùng một ít am hiểu siêu tầm tình báo tông môn, rốt cục, ở đế thính tông biết được cái kia tiên vương lai lịch. Cái kia tiên vương, chính là cổ ma tông một tên trưởng lão. Long Kim huyên nhi như mày, cổ ma tông. Long Thanh Trần Đạo, nếu đã biết rồi, vậy còn chờ gì, giết tới, tiêu diệt cổ ma tông. Thứ 10 tộc lão cười khổ, nếu như là một loại nhị thập tinh thế lực. Chúng ta long tộc xác thực không cần cân nhắc hậu quả gì, trực tiếp tiêu diệt là được, nhưng là, cái này cổ ma tông không phải bình thường, cùng chúng ta long tộc như thế, độc chiếm một đại vực lãnh địa, đồng thời, trong vũ trụ những tinh cầu khác, nắm giữ cực cường thế lực, tổng thể thế lực cao tới 96 tinh, không phải nói diệt liền liền diệt, hay là muốn bàn bạc kỹ càng chương 369 Cổ ma tông tiên vương trưởng lão tập kích ta cùng huyên tỷ, đồng thời, ở huyên tỷ bói toán thời điểm, cổ ma tông hoàng cảnh cường giả lại ra tay. Cổ Ma Tông cũng không cân nhắc hậu quả, chúng ta Long Tộc tại sao phải cân nhắc? Cổ Ma Tông đã ra tay hai lần, Long Tộc còn đang bàn bạc kỹ càng. Các ngươi là không phải an nhàn quá lâu, Long Chảo đã mềm lún. Long Thanh Trần giận dữ, đừng quên, Long Tộc uy danh là các đời tổ Long Hợp lại ra tới, giết ra tới, không phải thương nghị ra tới. Không sai, không có gì hay thương nghị, điểm đủ đại quân, trực tiếp giết tới. Diệt Cổ Ma Tông. Một ít nóng lòng với chiến tranh tộc lao chúng cũng là dồn dập tán thành. Từ khi thái cổ chiến tranh sau khi, Long tộc can cư hoang cổ long vực, đã 3 tỷ năm chưa từng xảy ra đại chiến tranh, bọn họ đã sớm, cả người không dễ chịu, hiện nay, mai mới chờ đến lúc đến một hồi đại chiến, tự nhiên cực kỳ chống đỡ. Đệ ngũ tộc lao cao mày không đớt, các người đều yên tĩnh một chút, chiến tranh, không phải đơn giản như vậy, cổ ma tông có bao nhiêu vị tiên hoàng, có bao nhiêu món hoàng đạo binh khí, có bao nhiêu tiên vương, chúng ta hoàn toàn không biết, mạo muội cùng cổ ma tông khai chiến, chỉ có thể chúng rồi cổ ma tông cái trọng. Ngũ ca nói đúng lắm, cổ ma tông không phải một loại tông môn có thể so với, thế lực không thể so chúng ta long tộc kém bao nhiêu, có thể nói kinh địch, cuộc chiến tranh này, không phải nói không đánh, mà là nhất định phải chính xác chuẩn bị cẩn thận, mới có càng to lớn hơn thắng lợi nắm, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cổ ma tông lại nhiều lần đối với thánh tử cùng huyên nhi ra tay, rõ ràng chính là khiêu khích chúng ta long tộc, điều này nói rõ cái gì? Càng thêm nói rõ... Cổ ma tông đã sớm đã làm xong cùng chúng ta long tộc khai chiến chuẩn bị, mà, chúng ta long tộc nhưng không hề chuẩn bị, một khi khai chiến, tất nhiên bị nhiều thiệt tỏi. Cùng đệ ngũ tộc lao như thế, xếp hạng cao một ít tộc lao đều là khá là bình tĩnh. Song phương cải và lên, tranh hồng thay đỏ, ai cũng không thuyết phục được ai. Các ngươi chậm rãi thương lượng đi. Long thanh trần tức giận đứng lên. Cái này thánh tử, không giờ cũng thôi. Hắn đem đệ lục tộc lao trước cho hắn thánh tử lệnh bài lấy ra, ném xuống đất, nhanh chân mà đi. Toàn bộ cổ xưa đại điện, nhất thời yên tĩnh lại. Trần đệ, chờ ta. Long Kim huyên nhi đuổi theo. Theo hắn, đừng làm cho hắn rời đi hoang cổ long vực. Đệ ngũ tộc lao sắc mặt khó coi, hiển nhiên, lo lắng Long Thanh Trần tự ý hành động. Đệ lục tộc lao nhặt lên thánh tử lệnh bài, cũng là vội vã đuổi theo. Long Thanh Trần hổ thẹn mà nhìn Long Kim huyên nhi, xin lỗi, huyên tỷ thực lực của ta thấp kém, không có cách nào báo thủ cho ngươi. Coi đời này, không có người nào có thể thích làm gì thì làm. Cho dù tiền đế, cũng không phải vô địch. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm tình cùng hắn nhìn nhau. Ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, Phu Quân có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Ai cũng thương tổn không được ta. Ta nhất định sẽ. Long Thanh Trần xin thề, cùng nàng ôm ấp một hồi, chạm đích, bước nhanh rời đi. Phu Quân, người đi đâu? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một kia vẻ lo âu, đối với hắn hiểu rất rõ. Yên lặng một chút. Long Thanh Trần cũng không quay đầu lại. Đệ lục tộc lao đuổi theo đem thánh tử lệnh bài đưa cho hắn tận tình khuyên nhủ địa khuyên bảo cuộc chiến tranh này đánh nhất định sẽ đánh chỉ là phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị thì không thể chờ một chút sao ta xem không hẳn long thanh trần liếc mắt nhìn thánh tử lệnh bài không có tiếp đón cười lạnh nói nếu như ta cùng huyên tỷ thật sự chết ở cái kia tiên vương trong tay long tộc thì sẽ không do dự biết đau đớn hiện tại ta không sao huyên tỷ cũng cứu sống vì lẽ đó long tộc lo lắng cùng cổ ma tông hợp lại tổn thất quá lớn liền muốn nhân nhượng cho yên chuyện. đệ lục tộc lao trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. long tộc quả thật có loại này dự định, nhưng là ngươi biết tại sao không? bởi vì ngươi. long thanh trần ngần ra, không hiểu ý của hắn. bởi vì ta. không sai, cũng là bởi vì ngươi. đệ lục tộc lao khẳng định nói, long tộc thế lực đạt đến 98 tinh, còn kém cuối cùng hai vì sao? cần ngươi tới bù đắp, ngươi đạt đến tổ long tu vi như vậy, mới có thể bù đắp cuối cùng hai vì sao? nói cách khác ở ngươi không có chuyện để trưởng thành trước, Long tộc chỉ hy vọng duy trì hiện trạng, không muốn phát sinh quá to lớn chiến tranh để tránh khỏi ảnh hưởng tới đại cục. Long Thanh Trần trở nên trầm tư, nhưng là các ngươi những này tộc Lão có nghĩ tới hay không? Long tộc muốn lên cấp mãn tinh thế lực, khẳng định có một ít thế lực không hy vọng Long Kim lên cấp mãn tinh, cũng tỉ như cái này cổ Ma Tông, cổ Ma Tông sau lưng khả năng còn có những thế lực khác ở chỗ dựa, cổ Ma Tông chỉ là một lính hầu thăm dò một hồi Long tộc. Đệ lục tộc Lão thở dài nói. Chính vì như thế, Long Tộc càng thêm không thể dễ dàng khai chiến. Long Tộc càng là thoái nhượng, cổ ma tông cùng thế lực sau lưng, càng là được voi đòi tiên. Long Thanh Trần âm thanh lạnh lẽo, không muốn lại với hắn tranh luận, hướng vào phía trong sân đệ tử phòng tu luyện bước đi. Đệ lục tộc lao khẽ lắc đầu, bước nhanh đổi tới, hắn thừa nhận Long Thanh Trần nói cũng có đạo lý, có điều, Long Tộc quyết định, không phải hắn một có thể thay đổi. Trần Sư Minh, ngươi cũng phải sử dụng phòng tu luyện sao? Người trước hết mời, đi tới phòng tu luyện. Rất nhiều nội viện đệ tử chính đang xếp hàng, nhìn thấy hắn đến, đến rồi, dồn dập tránh ra. Cảm tạ. Long Thanh Trần đi vào trong phòng tu luyện. Nhìn thấy Đệ Lục Tộc lão cũng tới, các đệ tử sửng sốt một chút, lại là liền vội vàng hành lễ. Đệ Lục Tộc lão khẽ bước cầm, ở Long Thanh Trần chỗ ở cửa phòng tu luyện khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Các đệ tử ánh mắt quá dị, đã biết Đệ Lục Tộc lão là Long Thanh Trần hộ đạo người, phụ trách bảo vệ Long Thanh Trần an toàn, có điều, đây cũng quá quá cẩn thận rồi chứ. Đương nhiên, bọn họ không biết, đệ lục tộc lao hiện tại phải bị trách coi chừng Long Thanh Trần, phòng ngừa Long Thanh Trần tự ý tìm cổ ma tông báo thủ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Thời gian một chút quá khứ, càng ngày càng lâu, đệ lục tộc lao cao mày, hơi nghi hoặc một chút, đưa tay gõ gõ phòng tu luyện dày nặng cửa đá, bên trong, không có trả lời. hắn lại gõ gõ, vẫn không có đáp lại. Còn không có kết thúc tu luyện sao? Không khỏi hỏi. Nhưng mà, vẫn không có trả lời. Sắc mặt hắn khẽ biến, có một loại cảm giác không ổn, trực tiếp phá môn mà vào. Không được. Nhìn trống rông phòng tu luyện, hắn ngây dại. Đáng chết, thổ độ thuật. Nhìn thấy trên đất cho bụi hiện ra hình dạng xoắn ốc, sắc mặt hắn lung túng, sơ suất quá, bỏ quên Long Thanh Trần nắm giữ cựu nghịch Long Đế ký ức, nắm giữ vô số loại độ thuật. Vèo. Hắn vội vã mà đi, muốn đuổi chặt đem Long Thanh Trần trốn tin tức bẩm báo lên trên, bằng không, xảy ra đại sự. Ẩm. Long huyết võ phủ vạn dặm ở ngoài. Đất hoang trên bùn đất bắn bay, một bóng người lao ra, rõ ràng là lòng thanh trận. Đệ lục tộc lão, có thể sẽ bị trách phạt, xin lỗi. Hán tự lầm bẩm một tiếng. Dầm. Hướng về cách đó không xa một tòa hồ nước phóng đi, đâm thẳng đầu vào, triển khai thủy độ thuật, tiếp tục chạy đi. Hán, dự định đi tới hoang cổ long vực biên giới chiến trường. Từ hoang cổ long vực đến cổ ma vực, phi thường xa xôi, ngựa không phi hành, chí ít cần một năm này, vì lẽ đó. Hắn muốn sử dụng vượt qua truyền thống đại trận mới có thể đi cổ ma vực. Ma Long tộc ba tòa vượt qua truyền thống đại trận, trong đó hai tòa hắn đều sử dụng không được. Thánh địa hành tinh cấp vượt qua truyền thống đại trận khẳng định có cường giả bảo vệ. Thế đàn cổ xưa tòa kia đại lục cấp vượt qua truyền thống đại trận, nhưng là đệ tứ tộc lao đang thủ hộ, chỉ có biên giới chiến trường vực cấp vượt qua truyền thống đại trận, phòng thủ khá là phân tán, có cơ hội mạnh mẽ sử dụng. Long Thanh Trần mục đích rất rõ ràng, đi cổ ma tông, ám sát cái kia thiên vương. Nếu một ít tộc lao muốn duy trì hiện trạng, không muốn cùng cổ ma tông khai chiến, vậy ta chỉ có thể khiến cho bọn họ hạ quyết tâm khai chiến. chương 368, xin mời Long dễ dàng, đưa Long khó. Long tộc thánh địa, cổ lao đại điện. Mười mấy tộc lao cải vả vài canh giờ, vẫn không có thương lượng ra kết quả. Nóng lòng với chiến tranh một ít tộc lao kiên quyết yêu cầu cùng cổ ma tông khai chiến, mà, xếp hạng cao một ít tộc lao nhưng là phản đối khai chiến, song phương ai cũng không chịu thỏa hiệp. Đệ ngũ tộc lao ngồi ở chủ vị, câu mày, từng ấy năm tới nay, tộc lao đường ý kiến vẫn khá là thống nhất, đây là lần thứ nhất xuất hiện lớn như vậy phân kỳ. Dựa theo tộc lao đường quy củ, nếu như ý kiến xuất hiện phân kỳ, như vậy, từ tộc lao chúng bỏ phiếu quyết định, số ít phục tùng đa số. Nhưng mà, yêu cầu khai chiến tộc lao tương đối nhiều, nếu như bỏ phiếu, vậy khẳng định liền khai chiến, vì lẽ đó, hắn vẫn không để cho tộc lao chúng tiến hành bỏ phiếu, bởi vì, hắn và cái khác xếp hạng cao tộc lao như thế cũng phản đối khai chiến. Thánh tử chạy trốn. Đệ Lục tộc lão vội vã bay vào được, trực tiếp bẩm báo. Toàn bộ cổ lão đại điện, trong nháy mắt tiến tĩnh. Đệ Ngũ tộc lão đông nhiên biến sắc, cả giận nói, "Ta cố ý cho ngươi coi chừng hắn, ngươi thấy thế nào?" Đệ Lục tộc lão hổ thẹn địa quỳ một chân trên đất, "Lỗi của ta, xin mời tộc lão đường trách phạt." Thứ 10 tộc lão cho Đệ Lục tộc lão lên tiếng xin xỏ cho, Thánh tử nắm giữ cựu nghịch long đế ký ức, nếu là cô ý muốn trốn, xác thực rất khó coi chừng. Đệ ngũ tộc lao khi cấp bại phôi từ chủ vị đi xuống, sốt ruột địa đi qua đi lại, hắn khẳng định tìm cổ ma tông báo thù đi tới, tự ý hành động, quá không ra gì, đây là thánh tử chuyện nên làm à? Đệ lục tộc lao lấy ra thánh tử lệnh bài, hắn chưa hề đem thánh tử lệnh bài lấy về, đã từ đi tới thánh tử vị trí. Đệ ngũ tộc lao tức đến run rẩy cả người. Nóng lòng với chiến tranh tộc lao chúng nhìn nhau một chút, nhưng là ánh mắt tỏa sáng lên. Vậy còn chờ gì, khai chiến đi. Làm phản phệ kế hoạch chuyện thừa giả. Thánh tử lấy được cựu nghịch long đế toàn bộ ký ức truyền thừa, lại diện hóa ra sơ đại tổ long mới có nghịch lần. Hắn là hoang cổ long được hy vọng, càng là hết thể long tộc bù đắp cuối cùng hai vì sao hy vọng, không thể sai sót. Đệ ngũ tộc lao tức giận chừng bọn họ, rốt cục làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi, có một trận ác chiến có thể đánh. Nóng lòng với chiến tranh tộc lao chúng đều là nết miệng mà cười. Ta mới nhất chú tạo vương đạo binh khí phệ hồn long nha côn, rốt cục có thể phệ hồn, phệ hồn càng nhiều, uy lực càng mạnh. Máu của ta Long Quyết đã tu luyện đến đệ lục tầng, chậm chạp không cách nào đột phá đệ thất tầng, cũng là bởi vì những năm này quá an nhàn, không có trải qua sinh tử đại chiến, chỉ có ở sinh tử đại chiến ở trong mới có thể tiếp tục đột phá. Đệ Ngũ tộc lão không để ý đến bọn họ, hít sâu một hơi, biểu hiện nghiêm nghị, nhìn về phía đệ lục tộc lão, lập tức chạy đi cổ ma vực, trong bóng tối bảo vệ thánh tử, lúc cần thiết, có thể để cho lão đại ra tay, thánh tử không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Vâng. Đệ lục tộc lão đứng dậy, Vội vã mà đi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể khai chiến. Đệ ngũ tộc lao hạ từng cái từng cái mệnh lệnh. Thứ bảy tộc lão, ngươi tinh thông trận pháp, đi trong thánh địa tâm, mở ra ngôi sao thủ hộ đại trận. nếu là cần tiên linh thạch, trực tiếp từ kho hàng điều lấy. Là. Thứ bảy tộc lao linh mệnh, vội vã mà đi. Thứ tám tộc lão, thứ chín tộc lão, đi kho hàng, mang tới 300 triệu tiên linh thạch giấy lễ, đem long tộc minh hữu, toàn bộ bái phỏng một lần để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào ra tay. Là, thứ 8 tộc lão cùng thứ 9 tộc lão linh mệnh cũng là vội vã mà đi. Thứ 10 tộc lão, đi Long tộc từ đường, bắt đầu dùng tổ long khí, để Thiên Long tinh hệ, cung trời tinh hệ, ngày tốc tinh hệ, Thiên sát tinh hệ Long tộc cường giả tới rồi trợ giúp. Là, thứ 10 tộc lão linh mệnh. Vân vân. Đệ Ngũ tộc lão lại bỗng nhiên gọi lại hắn, do dự chốc lát, quên đi, không muốn thông báo Thiên Long tinh hệ, cung trời tinh hệ, Thiên sát tinh hệ, chỉ thông báo ngày tốc tinh hệ, liền có thể. Thứ 10 tộc lao há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không nói gì, thi hành mệnh lệnh đi tới. Tuy rằng hắn không có nói ra, có điều, cũng hiểu được để ngũ tộc lao nỗi khổ tâm trong lòng. Hoang cổ long vực, được khen là hết thể long tộc khởi nguyên tri địa, nguyên bản có 99 loại, sau đó, lục tục di chuyển đi tới những tinh cầu khác phát triển, hiện tại, chỉ còn dư lại 49 loại. Sơ đại tổ long còn đang thời điểm. 99 loại long tộc không dám có lòng giả khác, nhưng mà từ khi sơ đại tổ long sau khi ngã xuống, các loại long tộc đã không phải là một lòng. Có chút long tộc mong nhớ hoang cổ long vực căn uy, một khi hoang cổ long vực đối mặt nguy hiểm sẽ trợ giúp lại đây, mà có chút long tộc chỉ lo tự thân lợi ích, đối với hoang cổ long vực cảm tình đã rất nhạt, căn bản sẽ không quan tâm hoang cổ long vực di chuyển đi những tinh cầu khác phát triển long tộc, hoàng kim long tộc, thời gian long tộc, không gian long tộc cùng thanh long tộc. Này bốn loại long tộc phát triển tốt nhất: Phân biệt chiếm Cư Thiên Long tinh hệ, Cung Trời tinh hệ, ngày tốc tinh hệ cùng Thiên Sắt tinh hệ. Thiên Long tinh hệ Hoàng Kim Long tộc, Cung Trời tinh hệ Thời Gian Long tộc, đối với Hoang Cổ Long vực khá là lạnh nhạn, Hoang Cổ Long vực hướng về này hai loại long tộc cầu viện, phòng trưng bọn họ cũng sẽ không trợ giúp lại đây, coi như trợ giúp lại đây, chỉ sợ xin mời lòng dễ dàng, đưa lòng khó. Cho tới Thiên Sắt tinh hệ Thanh Long tộc, từ khi Cựu Nịch Long đế sau khi ngã xuống, Mặt khác mấy vị thanh long đế vì tranh cướp thiên sát tinh hệ nắm quyền trong tay, đã giết đỏ cả mắt rồi, tự lo không xong, cũng không thể có thể trợ giúp hoang cổ long vực. Vì lẽ đó, đệ ngũ tộc Lao mới để cho hắn hướng thiên tốc tinh hệ cầu viện, cũng chính là hướng về không gian long tộc cầu viện, thời gian long tộc thỉnh thoảng sẽ cùng hoang cổ long vực liên lạc một chút, vẫn tính mong nhớ hoang cổ long vực, nên trợ giúp. Long thanh trần liên tục sử dụng thổ độ thuật, thủy độ thuật, so với ngự không phi hành tốc độ càng nhanh hơn đi tới hoang cổ Long Vực cùng đồ Long Thế gia biên giới chiến trường, hắn thẳng đến vượt qua truyền tống trận mà đi. gặp Thánh Tử. Thánh Tử đến biên giới chiến trường, có chuyện gì sao? Một ít Long tộc binh lính gặp phải Long Thanh Trần, đều là sửng sốt một chút, không biết hắn tới nơi này làm gì. Hiện tại thuộc về đỉnh chiến kỳ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ta sử dụng một hồi vượt qua truyền tống trận. Xin lấy ra lệnh bài. Phụ trách trưởng quản vượt qua truyền tống đại trận trận pháp sư kỳ quái nhìn hắn, ở hoang cổ Long ngực bên trong thì có vượt qua truyền tống đại trận, không hiểu hắn tại sao chạy đến biên giới chiến trường đến sử dụng. Vu Long Thanh Trần trực tiếp đứng lên trên, trong lòng bàn tay dựng lên long lực, đánh ra một ấn, mình mở khải vượt qua truyền tống đại trận, ánh sáng chớp động. Thánh tử, không thể. Trận Pháp Sư hơi thay đổi sắc mặt, dựa theo quy định, ngoại trừ tộc lao chúng cùng tổng tộc trưởng ở ngoài, bất kể là ai sử dụng vượt qua truyền tống đại trận, đều cần lệnh bài, xin mời Thánh tử không để cho ta làm khó dễ. Tránh ra không muốn muốn chết, ta không muốn giết ngươi." Long Thanh trần ánh mắt lạnh nhạt, "Nếu như ngươi lo lắng mặt trên trách cứ hạ xuống, có thể mang chính mình đánh ngất, liền nói là ta mạnh mẽ sử dụng vượt qua truyền thống đại trận, ngươi không ngăn cản được. Cái này cũng được." Trận pháp sư vẻ mặt đau khổ, biết không phải là đối thủ của hắn, cản cũng không ngăn được, không thể làm gì khác hơn là một trường cắt ở chính mình trên cổ, mắt trợn trắng lên, ngất đi. Phụ trách bảo vệ vượt qua truyền thống đại trận bọn thủ vệ, nhìn nhau một chút, cũng là có dạng học dạng. Đem mình cho đánh ngất xỉu chương 369, Nghịch Long ẩn tức pháp. Vụ. Từ trong hư không đi ra, Long Thanh Trần ở vào một mảnh hồng hoang núi lớn bầu trời. Lần này truyền tống, không có sai lệnh quá lớn, khoảng cách cổ ma tông thánh địa không xa, chỉ có hơn 3.000 dặm giảm. Hắn lấy ra vạn tộc đại lục cổ ma vực bản đồ, tham chiếu hồng hoang núi lớn thế núi hướng đi, tìm ra vị trí. Cổ ma tông cường giả như mây, nếu như phát hiện được ta thân phận, như vậy, ta sẽ vô cùng nguy hiểm thiết yếu ẩn tàng một hồi, hắn hồi tưởng cựu Nghịch Long Đế ký ức, tìm tới một loại bí pháp, nghịch Long ẩn tức pháp, gây ở trên người mình, ẩn tàng hơi thở của Long tộc. Lúc trước, hắn lần thứ nhất rời đi hoang cổ Long vực thời điểm, thanh Long tộc thái thượng trưởng lão Long Thanh Môn cho hắn gây chấn Long ấn, giúp hắn ẩn tàng Long tộc khí tức. Đáng tiếc, Long tộc thân phận bị đạm đài Thiến Nhi nhìn thấu, hắn cùng đạm đài Thiến Nhi giao thủ, vận dụng Long lực, làm cho chấn Long ấn mất đi hiệu lực. Sau khi, hắn đi tìm Khải Linh đạo nhân. Khải Linh đạo nhân triển khai Thiên Huyễn Mật ấn một lần nữa giúp hắn ẩn tàng Long tộc khí tức. Hiện tại, hắn thi triển Nịch Long ẩn tức pháp cùng Thiên Huyễn Mật ấn có chút tương tự. Khi hắn sử dụng Long lực hoặc là hóa thành Long khu thời điểm, Nịch Long ẩn tức pháp sẽ mất đi hiệu lực, Long tộc khí tức sẽ bại lộ. Khi hắn không dùng tới Long lực cùng Long khu, Nịch Long ẩn tức pháp lại sẽ tạo tác dụng ẩn tàng Long tộc khí tức. Hơn nữa, Nịch Long ẩn tức pháp còn có một ưu thế lớn nhất, bất luận tu vi của đối phương cao hơn hắn ra bao nhiêu. Như thế không cách nào cảm ứng được hắn long tộc khí tức, nói cách khác, cho dù một tiên hoàng đứng ở trước mặt hắn, cũng không cách nào phát hiện. Thiên huyễn mật ấn cùng chấn long ấn thì không được, nếu như đối phương tu vi vượt qua hắn nhiều lắm, có thể cảm giác được. Có thể bị cửu nghịch long đế thu gom ở trong trí nhớ bí pháp, quả nhiên dùng tốt. Long thanh trần rất hài lòng, hướng về cổ ma tông thánh địa phương hướng bay đi. Bay mấy trăm dặm, đột nhiên, hắn lại ngừng lại. Ở thánh viện, tranh cướp vạn tộc trí tôn danh hiệu thời điểm. Vạn tộc đại lục các đại thế lực đều ở quan chiến, rất nhiều người biết mặt mũi ta, khuôn mặt cũng phải cải biến một hồi. Suýt chút nữa đem việc này quên. Nếu như như vậy đi cổ ma tông thánh địa. Người khác một chút liền nhận ra hắn, vàng tự chui đầu vào lưới. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Cải biến khuôn mặt, rất đơn giản, chỉ cần tu vi đạt đến chân võ cảnh trở lên tu lệ giả, là có thể khống chế cả người bộ xương cùng cơ thể. Đối với hắn mà nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Khống chế trên mặt bộ xương cùng cơ thể, điều chỉnh lên, hóa thành một tấm mặt tròn. Hắn tùy ý ra một mảnh cửu sắc linh lực, hóa thành một chiếc gương, chiếu một cái, vẫn đúng là đừng nói, cùng long thanh hổ khá giống. Có điều, ở bên ngoài, không ai nhận thức long thanh hổ, vì lẽ đó, cũng là không sao. Để cho an toàn, hắn lại sẽ hình thể thay đổi một hồi, đem vấn tóc, tiên y đi thắt lưng, chiến hoa, ngọc bội. Toàn bộ đổi mới. Không có bất kỳ cái hở. Hoàn mỹ. Cẩn thận đem toàn thân tra xét một lần, xác định không quên cái gì, lúc này mới tiếp tục hướng về cổ ma tông thánh địa cực tốc bay đi. Không lâu lắm, đi tới cổ ma thành, bay xuống ở cửa thành, đi theo đoàn người, vào thành. Ở cổ ma thành ở trung tâm nhất, có một tòa khổng lồ cổ ma tháp, khác nào một tòa ma sơn, lượn lờ đen kịt ma khí. Xuyên thấu qua ma khí, mơ hồ có thể nhìn thấy, cổ ma tháp tổng cộng có 91 tầng, mỗi một tầng đều là cực kỳ rộng rãi, chúc có thật nhiều đại điện. Đó chính là Cổ Ma Tông Thánh địa. Truyền thống, ở thái cổ thời kỳ trước, Cổ Ma Tháp tổng cộng có 100 tầng, ở thái cổ chiến tranh thời điểm, bị một ngoại tinh cường giả lột bỏ cựu tầng, còn xuất lại bây giờ 91 tầng. Sau đó, chờ ta trở thành cường giả tuyệt thế sau khi, ta muốn đem Cổ Ma Tháp lại lột bỏ 90 tầng, chỉ chưa một tầng, để Cổ Ma Tông toàn bộ người ngủ ở một tầng nhà trệt Long Thanh Trần trong lòng cười gặn. Hướng về một quán rượu bước đi, tiểu lâu nơi như thế này, Ngư Long hôn tạm. Dễ dàng nhất dò thăm một ít tin tức. Công tử, xin mời vào. Công tử, nhìn ngươi lạ mặt, nơi khác tới đi, không có chuyện gì, đến rồi nơi này, liền đến nhà, bột bột bột rồi. Trong tiểu lâu một đám đồng nghiệp, nhiệt tình bắt chuyển hắn. Hả? Long thanh trần nghi hoặc, cảm giác có điểm không đúng. Tiểu lâu này đồng nghiệp, làm sao tất cả đều là nữ, hơn nữa, đều là dày trang tươi đẹp bôi. Hắn lui ra ngoài cửa, ngầm đầu nhìn một hồi bảng hiệu, cái chán đứa ra mồ hôi lạnh, chạy chối chết. Nếu để cho huyên Tỷ biết hắn tới đây loại tử lâu, còn không đến đưa hắn đưa vào hoàng cung, làm thái dám đi tới. Thay đổi một quán rượu, đi vào, lần này, cảm giác tốt lắm rồi, lầu một trong đại sảnh, từng cái từng cái vòng tròn lớn bàn, ngồi sáu bàn khách mời, đang dùng cơm, khá là náo nhiệt. Công tử, ở trọ vẫn là nghỉ trọ, Một việc bước nhanh tới đón. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được cái kia tiên vương, ở đây ở mấy ngày cũng không sao, ở trọ đi. Thật lặng. Việc thét to một tiếng, đi lên lầu, công tử, xin mời đi theo ta, dẫn ngươi đi nhìn giàn phòng, chúng ta này tất cả đều là sạch sẽ phòng hào hạng, mở cửa sổ ra, là có thể nhìn thấy cổ ma sông. Không nội, an cơm trước. Long thanh trần ánh mắt chớp động một hồi, cổ ma tông chiếm dự ở cổ ma vực vô số năm, gốc gác thâm hậu, căn cơ vững chắc, lâu dần, mọi người đem rất nhiều nơi đều lấy cổ ma đến mệnh danh. Hắn hướng về một tấm bàn trống đi đến. Cô ý chọn cự ly này sáu bàn khách mời gần nhất bàn, tùy ý điểm một thanh thái, một chén cơm. Đồng nghiệp khỏe miệng co quắp một hồi, xem người công tử này ăn mặc hào hoa phú quý, còn tưởng rằng là gia đình giàu có quý công tử, không nghi tới, như thế khó coi, Mẫu chốt là, một thanh thái cùng một chén cơm liền chiếm lớn như vậy một cái bàn, cũng may, bây giờ còn có rất nhiều bàn trống, cũng không với hắn tính toán. Rất nhanh, cơm nước liền lên đủ, long thanh trần chậm rãi ăn sắp nổi lên đến, một bên lắng nghe sáu bàn khách nhân nói chuyện cách hắn gần nhất tờ thứ nhất bàn năm cái đại hắn nói một ít hơn nói không có giá trị tấm thứ hai tấm thứ ba đến tờ thứ năm bàn khách mời nói một ít chuyện nhà chuyện vật vã chuyện cũng không có giá trị gì đúng là tờ thứ sáu bàn cũng chính là sát cửa sổ bàn kia ba cái khách mời đưa tới sự chú ý của hắn đó là ba thiếu nữ đều là ăn mặc cổ ma tông đệ tử quần áo nhớ lúc đầu chúng ta đồng thời trúng cử cổ ma tông hai năm trôi qua hiện nay Tích Nguyệt đã thành nội môn đệ tử, chúng ta vẫn là ngoại môn đệ tử. Ngày mai, thánh nữ 19 tuổi sinh nhật tới tối, Tích Nguyệt chuẩn bị đưa lễ vật gì? Đáng tiếc, chúng ta những đệ tử ngoại môn này, liền tham gia tư cách đều không có. Hai cái áo xám thiếu nữ hâm mộ nhìn thiếu nữ mặc áo trắng. Thiếu nữ mặc áo trắng cười khẽ, ta chúng cử nội môn không bao lâu, còn không nhận thức thánh nữ, tùy tiện đưa cái gì đều giống nhau. Ta cảm thấy đi, không muốn quá để ý những này, nên đem ý nghĩ đặt ở tu luyện tới. Lời không thể nói như vậy, nếu như tặng lễ vật hợp thánh nữ tâm ý, được thánh nữ thưởng thức, so với khổ cực tu luyện 10 năm đều hữu hiệu, có thể thiếu phân đấu 10 năm. Không sai, cùng thánh nữ rút ngắn quan hệ, rất có cần phải, phải biết, thánh nữ nhưng là tương lai tông chủ phu nhân đâu, dưới một người, 10 triệu người bên trên. Hai cái áo xám thiếu nữ không đồng ý lời của nàng. Chính là bởi vì các ngươi ôm loại ý nghĩ này, ít tu luyện, mới vào không được nội môn. Thiếu nữ mặc áo trăng như mày, cẩn thận ngắm lại chúng ta xuất từ bình dân nhà, coi như dốc hết nhà tư, chuẩn bị lễ vật cũng không sánh được những kia xuất thân gia đình giàu có đệ tử tặng lễ vật, hà tất tuồng phí tâm tư này đây. Tinh Nguyệt, ngươi còn chưa hiểu ý của chúng ta là tặng lễ vật không nhất định đắt quá chủng, chủ yếu là tinh xảo, xảo rượu, lấy tinh xảo thủ thắng, lấy thánh nữ thân phận, cái gì quý trọng lễ vật chưa từng thấy. nàng cũng không thèm khát cái gì quý trọng lễ vật, chỉ cần tinh xảo có thể đánh động lòng của nàng là được. hai cái áo xám thiếu nữ không phản đối. Hiển nhiên, vẫn cảm thấy nên nghị hết tất cả biện pháp cùng thánh nữ rút ngắn quan hệ. Thiếu nữ mặc áo trắng hơi có chút bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa, người có chí riêng, thật sự rất khó cải biến ý nghĩ của người khác. Thánh nữ sinh nhật cái tối, không biết cái kia Tiên Vương trưởng lão hội sẽ không đi. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, chậm rãi đứng lên, cất bước hướng về ba người kia thiếu nữ đệ tử bước đi, ta có một cái bảo vật, tất nhiên có thể để cho thánh nữ yêu thích, do đó, để thánh nữ chú ý tới ngươi. Chương 370 Thiên hoang địa lão, người bất lão. Bảo vật gì, quả thực có thể đánh động thánh nữ tâm. Nhanh lấy ra, nếu là dám to gan lừa dối chúng ta, không thể thiếu giao hấn ngươi một trận. Hai cái áo xám thiếu nữ mắt sáng ngợi mà nhìn hắn, thúc dục Ngươi là người phương nào? Thiếu nữ mặc áo trắng lệ trong con ngươi nhưng hiện lên một tia vẻ cảnh giác, tố không quen biết, ngươi vì sao phải đem bảo vật cho ta, có cái gì? Long thanh trần trong lòng khen ngợi, hai cái áo xám thiếu nữ nghe được bảo vật liền nổi lên tham nghiệm, mà Thiếu nữ mặc áo trắng này cảnh giác tính so với hai cái áo xám thiếu nữ mạnh hơn nhiều, phản ứng đầu tiên không phải quan tâm bảo vật, mà là hoài nghi thân phận của hắn. Đi tới thời điểm, hắn đã nghĩ được rồi cớ, là như vậy, ta vẫn muốn trở thành cổ ma tông đệ tử, chỉ là, khổ nỗi không có cửa, ta đem bảo vật cho ngươi, ngươi có thể đưa cho thánh nữ, để báo đáp lại, ngươi muốn đẩy tiến ta trở thành cổ ma tông đệ tử. Thiếu nữ mặc áo trắng kiên quyết từ chối, muốn trở thành cổ ma tông đệ tử, thiết yếu thông qua nghiêm ngặt sát ho Ta đề cử cũng vô dụng. Tích Nguyệt ngươi là nội môn đệ tử, có đề cử người khác tham gia khảo hạch quyền lợi, chỉ cần đề cử hắn tham gia sát hoạch là được, cho tới hắn có thể hay không thông qua sát hoạch, vậy sẽ phải chính hắn bổn sự. Không sai, Tích Nguyệt, ngươi đề cử hắn tham gia sát hoạch, đối với ngươi không có gì tổn thất, có thể bạch đến một cái bảo vật, tại sao lại không chứ? Hai cái áo sam thiếu nữ cật lực khuyên bảo lên. Long Thanh Trần trong lòng cười gặn, thật sự yêu chết hai người kia. Thiếu nữ mặc áo trắng suy nghĩ một chút, Vẫn là hơi lắc đầu, chúng ta đối với hắn lai lịch không biết gì cả, nếu như ta để cử hắn tham gia sát hoạch, hắn thông qua sát hoạch, trở thành ngoại môn đệ tử, một khi hắn làm ra chuyện khác người gì, ta cũng phải chịu đến liên quan trách nhiệm, không thích hợp. Hai cái áo xám thiếu nữ khinh bị đánh giá Long Thanh Trần, Long Thanh Trần này một tấm non nớt mặt tròn, vừa nhìn chính là người hiền lành. Tích Nguyệt, ngươi nhiều lắm nghi, ngươi xem hắn cái này chưa rứt sữa dáng vẻ, liền người như hắn, có thể làm ra chuyện khác người gì đây? vừa nhìn hắn chính là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, coi như hắn muốn làm khác người chuyện, cũng không năng lực này a Khe nằm. Chưa rứt sữa. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Long Thanh Trần trong lòng rất khó chịu, rất muốn cho cái này hai cái áo xám thiếu nữ từng người tới một người bạn ai Vì đại cục suy nghĩ, vẫn là nhịn được, toát ra cây đắng dáng vẻ, ta là cổ ma vực, nam bộ, truy phong thành, quảng tiến vào ngân hàng tư nhân, phó trang chủ con trai trưởng, lương dân một, coi như cho ta mười cái lá gan cũng không dám ở cổ ma tông làm ra chuyện khác người gì, huống hồ ta có thể hay không trúng cử ngoại môn, còn chưa chắc chắn đây. Thấy hắn đem quê quán nói cặn kẽ như vậy, hai cái áo xám thiếu nữ khẽ cười lên. Khó trách ngươi quần áo không sai, nguyên lai trong nhà kinh doanh một ngân hàng tư nhân, sau đó, nếu như ngươi thật sự trúng tuyển ngoại môn, cũng đừng quên các sư tỷ dẫn chi dạ, có cái gì tốt đổ vật, nhiều hiếu kính cho các sư tỷ, biết không? Kẻ giàu sổi trong nhà tiểu tử nốc, không sai, sư tỷ nhìn ngươi càng ngày càng hấp mắt. Sau đó, sư tỷ bao phủ ngươi. Long Thanh Trần toát ra đại hỷ dáng vẻ, đa tạ ba vị sư tỷ. Cổ ma vực, nam bộ, truy phong thành, quảng tiến vào ngân hàng tư nhân, phó trang chủ con trai trưởng, cũng coi như là cổ ma tông lánh địa bên trong người. Thiếu nữ mặc áo trắng tự lầm bẩm, đối với hắn hoài nghi thoáng bỏ đi một ít, có điều, cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng hắn. Mau đem bảo vật lấy ra. Lấy ra nhìn một cái. Hai cái áo xám thiếu nữ lần thứ hai thúc dục Long Thanh Trần Từ trong không gian giới chỉ lấy ra giấy và bút mực, bày ra ở trên bàn, bắt đầu viết chính tả lên. Một người trong đó cao gầy áo sám thiếu nữ hâm mộ nhìn trên tay hắn không gian giới chỉ, trong nhà không hổ làm ở ngân hàng tư nhân, liền không gian giới chỉ đều có, sư tỷ ta còn không có đây. Ta còn có mấy viên đây, có thể đưa hai viên cho hai vị sư tỷ. Long Thanh Trần Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai viên chống không không gian giới chỉ, vì để tránh cho hoài nghi, cố ý chọn lựa số lượng dự trữ nhỏ nhất phẩm chất kém nhất loại kia. Dù là như vậy, hai cái áo xám thiếu nữ cũng là mừng rỡ không nớt. Một người cầm một viên, không thể chờ đợi được nữa địa đeo trên tay. Thiếu nữ mặc áo trắng hơi có chút bất đắc dĩ. Đem không gian giới chỉ thưởng thức một lần sau khi. Một cái khác mặt trái xoan áo xám thiếu nữ nhìn hắn viết gì đó, hơi có điểm thất vọng. Lời ngươi nói bảo vật, chính là một môn công pháp sao? Cao gầy thiếu nữ cũng có chút thất vọng. Chúng ta cổ ma tông thánh nữ, cỡ nào thân phận cao quý, công pháp gì chưa từng thấy chỉ bằng vào một môn công pháp e sợ rất khó đánh động lòng của nàng Long Thanh trần bút trong tay dừng lại ngạo nghệ địa giới thiệu hai vị sư tỷ có thể tuyệt đối không nên coi khinh môn công pháp này đây là nhà ta tổ truyền bí pháp tên là thiên hoàng địa lão người bất lão tục xưng bất lao thuật nói cách khác thánh nữ tu luyện môn bí pháp này sau khi sẽ thanh Xuân mãi mãi dung nhan bất lão cho dù tuổi thọ khô cạn cũng là 16 xuân xanh răng rớp hai cái áo xám thiếu nữ con mắt trợ to ánh mắt nóng bỏng Liên thiếu nữ mặc áo trắng lệ trong con người Cũng là nổi lên một tia ánh sáng Đối với ba người phản ứng Long Thanh Trần không cảm thấy bất ngờ Đối với nữ tu luyện người mà nói Ngoại trừ thực lực Để ý nhất chính là dung mạo Như vậy bí pháp Các nàng không động tâm mới phải quá sự Ba thiếu nữ ăn ý nhìn nhau một chút Hiển nhiên Các nàng dự định đem môn bí pháp này đưa cho thánh nữ trước Chính mình trước tiên lưng dưới Long Thanh Trần để bút Tiếp tục viết chính tả lên Không lâu lắm Viết xong đó lấy Hắn lại sao chép ba phần, phân phát cho ba thiếu nữ. Hai cái áo xám thiếu nữ cười cất đi, phản phất đang nói, cái này tiểu tử nốc, vẫn tính thông minh, biết trước tiên hiếu kính trò sư tỷ. Thiếu nữ mặc áo trang thoáng do dự một hồi, cũng là nhẹ nhàng thu vào liều không trong chếp nhẫn. Đưa nàng biểu hiện nhìn ở trong mắt, Long Thanh Trần hoàn toàn yên tâm, tuy rằng nàng cảnh giác tương đối cao, có điều, trung quy chưa va chạm nhiều, hơn nữa, lại có hai cái heo đồng đội, nàng theo bị lửa, cũng sẽ không đủ vì là kỳ. Như vậy liền hoàn mỹ. Long Thanh Trần đem viết xong thú ra giấy gấp kỹ, lấy ra một trang bị một cây dược vương tử ngọc hộ, đem dược vương cầm lên, đem thú ra giấy đặt ở bên trong, cuối cùng, đem dược vương đặt ở mặt trên. Hai cái áo xám thiếu nữ nhìn chăm chăm dược vương, hiển nhiên lại coi trọng cây thuốc này vương. Ta chỉ có này một cây dược vương, vẫn là đưa cho thánh nữ đi. Long Thanh Trần không dự định cho các nàng. Là một người ngân hàng tư nhân công tử ca, lấy ra hai viên không gian giới chỉ đưa cho các nàng. Đã là hậu lễ, cũng là cực hạn. Nếu là cho. Nữa, vậy thì có thêm, khó tránh khỏi sẽ khiến cho thiếu nữ mặc áo trắng hoài nghi. Bởi vì, ngân hàng tư nhân không phải cái gì đại thế lực, thậm chí, liền thế lực nhỏ cũng không tính. Hắn có thể lấy ra hai viên không gian giới chỉ, một cây dược vương, đã gần đủ rồi. Hai cái áo xám thiếu nữ có chút thất vọng, chỉ có thể coi như thôi. Hắn đem bạch ngọc hộp đưa cho thiếu nữ mặc áo trắng, ta còn có một điều kiện. Sư tỷ đi tham gia thánh nữ sinh nhật tiệc tối thời điểm, mang ta đi. Không được. Thiếu nữ mặc áo trăng như mày, nghi ngờ nhìn hắn, ngươi đi làm cái gì. Long Thanh Trần cười khổ nói, ngươi đem ta tổ truyền bí pháp đưa cho thánh nữ, chung quy phải để thánh nữ biết ta cũng có một điểm công lao chứ. Chủ yếu nhất là, ta võ mạch tương đối kém, ta lo lắng không thông qua nhập môn sát hoạch, nếu là thánh nữ chú ý tới ta, nói không chắc có thể để cho ta trực tiếp thông qua sát hoạch. Hắn nhờ và địa nhìn về phía hai cái áo sám thiếu nữ. Hai vị sư tỷ, hai cài áo xám thiếu nữ rủ sao cầm hắn tổ truyền bí pháp, lại được đến một viên không gian giới chỉ, nhất thời giúp hắn nói chuyện. Có người nói, tham gia thánh nữ sinh nhật tiệc tối người, chấp thuận mang một đồng bạn, không thành vấn đề. Tích nguyệt, để hắn đi đi, dẫn hắn đi gặp một lần quen mặt cũng tốt. Được rồi. Thiếu nữ mặc áo trắng không cưỡng được các nàng, bất đắc dĩ đáp ứng rồi. chương 371, thánh nữ sinh nhật tiệc tối. Ngày mai, chạm vạn. Thiếu nữ mặc áo trắng rất thủ tín dự. Đúng giờ đi tới tự lâu, mang Long Thanh Trần cùng đi tham gia cổ ma tông thánh nữ sinh nhật Tiệc tối. Chờ một lúc, ngươi đi theo bên cạnh ta là được, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói lung tung. Nàng vẫn có chút không yên lòng, dặn dò, nếu là ngươi loạn nói chuyện, đắc tội rồi cái khác nội môn đệ tử hoặc là trưởng lão, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Long Thanh Trần cười cận, biết, ở truy phong thành thời điểm, ta giàu gì cũng là truy phong thành nổi danh công tử ca, đã tham gia không ít tiệc tối, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Thiếu nữ mặc áo trắng lườm hắn một cái, thánh nữ sinh nhật cái tối, quy củ có thể nhiều lắm đấy, không phải là các ngươi những kia tiểu tiệc tối có thể so sánh. Long Thanh Trần thấy sang bắt quàng làm họ đạo, còn không biết sư tỷ phương danh đây. Thiếu nữ mặc áo trắng đạo: ta tên Lâm Tích Tháng." Long Thanh Trần khẽ gật đầu, "Vậy ta sau đó xưng hô ngươi Tích Nguyệt sư tỷ đi." Thiếu nữ mặc áo trắng hơi đỏ mặt, khả năng cảm giác xưng hô như vậy quá mức thân mật, gọi ta Lâm sư tỷ tốt hơn một điểm. "Được rồi." Long Thanh Trần bất đắc dĩ nói. Có điều, ta còn là thích gọi ngươi tích nguyệt sư tỷ Lâm tích tháng sắc mặt đỏ hơn, giận dữ địa trừng mắt hắn, miệng lươi chân trù, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Tích nguyệt sư tỷ ngươi này có thể oan buồn ta, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ở truy phong thành, ta nhưng là nổi danh người tốt. Long thanh trần chậm rãi mà nói, tỷ như, không nhặt của rơi, đỡ bà lao quá đường cái, sửa cầu bù đường, những này việc thiện, làm không biết bao nhiêu. Lâm tích tháng thuận miệng nói ta mới không thời gian rảnh rỗi đi hỏi thăm chuyện của ngươi. Long Thanh Trần thầm nghĩ, không hỏi thăm là được rồi. Sau khi nghe ngóng, hắn liền lộ hãm. ở Lâm Tích Tháng dẫn dắt đi, hướng về một tên là Thính Vũ Hiên trà lâu đi đến. ở trong quán trà cử hành sinh nhật tiệc tối sao? Long Thanh Trần hơi kinh ngạc. Lâm Tích Tháng giải thích, thánh nữ khá là yêu thích thanh tĩnh, vì lẽ đó, đem sinh nhật tiệc tối địa điểm định ở trong quán trà. yêu thích thanh tĩnh? Long Thanh Trần không phản đối, nếu quả như thật yêu thích thanh tĩnh. Vậy cũng chớ tổ chức cái gì sinh nhật tiệc tối, lớn như vậy tờ cờ chống địa cử hành sinh nhật tiệc tối, còn nói yêu thích thanh tĩnh, quá làm ra vẻ chứ. Lâm Tích tháng hơi thay đổi sắc mặt, sắp đến rồi, đừng nói thánh nữ nói xấu, nếu để cho người nghe thấy, coi như ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ chém, hơn nữa, ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Nàng thấp giọng nói, nghe nói, thánh nữ xác thực vốn là không muốn tổ chức sinh nhật tiệc tối, có điều, tông chủ phu nhân yêu cầu thánh nữ tổ chức một hồi, cùng nội môn đệ tử tụ tụ tập tới. Rút ngắn quan hệ, cho thánh tử sau đó tiếp nhận vị trí tông chủ làm chuẩn bị, thánh nữ thân phận chính là như vậy, có lúc, cũng là thân bất do kỷ. Long thanh trần nghi hoặc, người tông chủ này phu nhân, đối với thánh tử cũng quá xong chưa? Lâm tích tháng vô vệ trắng non cái chán, có chút đau đầu mà nhìn hắn, tông chủ phu nhân là thánh tử thân sinh mẫu thần, tông chủ phu nhân dĩ nhiên đối với thánh tử được rồi, ngay cả chúng ta cổ ma tông cơ bản nhất nhân viên tạo thành cũng không biết rõ, người đã nghĩ gia nhập cổ ma tông. Như ngươi vậy cái gì cũng không hiểu, coi như trở thành ngoại môn đệ tử, cũng dễ dàng đắc tội với người. Phải biết, ngoại môn đệ tử rất nhiều đều là trưởng lao dòng dõi, không cẩn thận liền đắc tội. Long Thanh Trần cười che giấu quá khứ, truy phong thành khoảng cách cổ ma thành, có mấy trăm ngàn dặm, quá vắng vẻ, ta làm sao biết những này. Sau đó, sư tỷ rảnh rỗi thời điểm, nhiều theo ta nói một chút, ta liền biết rồi. Đi tới thính vũ hiên cửa lớn, hai người đình chỉ trò chuyện. Tám cái trên người mặc trang phục thủ vệ. Đề phong nghiêm ngặt, dẫn đầu thủ vệ đưa tay nói, thư mời. Lâm tích Thắng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một tấm màu đen thư mời, đặt ở trên tay của hắn. Dẫn đầu thủ vệ kiểm tra một hồi, nội môn đệ tử, lâm tích tháng. Chính là, lâm tích Thắng nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn đầu thủ vệ nhìn về phía Long Thanh Trần, hắn đây. Lâm tích Thắng đạo, hắn là ta mang đến đồng bạn, truy phong thành, quảng tiến vào ngân hàng tư nhân phó trang chủ con trai trưởng. Dẫn đầu thủ vệ khẽ to mày làm sao người nào đều tới nơi này mang? ngươi làm thánh nữ sinh nhật dạ tiệc là bất nhập lưu tụ hội sao? hóa ra là một kẻ giàu sổi trong nhà công tử ca. một món tiền nhỏ trang phó trang chủ con trai trưởng đặt ở trong thành nhỏ, sắp thực được cho một nhân vật, nhưng là đặt ở này to lớn cổ ma thành, liền cái dám cũng không phải. tại đây cường giả tập hợp cổ ma thành, nói một câu khoa trương, một gạch tùy tiện đập tới, ném đến năm người, có hai cái là tán tiên, hai cái chân tiên, một có thể là tiên vương. Ha ha ha. Mặt khác bảy cái thủ vệ cười vang lên, khinh bị quét mắt mặt tròn thiếu niên. Những này run rế, sợ là không biết chết chữ viết như thế nào. Long thanh trần nhịn xuống một cái tắt đập chết bọn họ kích động, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Lâm tích tháng đúng mực đạo, căn cứ thánh nữ sinh nhật tiệc tối quy định, trưởng lão có quyền mang ba đồng bạn thăm ra, nội môn đệ tử có quyền mang một đồng bạn thăm ra, hơn nữa, cũng không có quy định mang thân phận gì đồng bạn, ta thân là nội môn đệ tử, mang cái gì đồng bạn còn chưa tới phiên ngươi chúng những thủ vệ này thuyết tam đạo tứ. Bảy cái thủ vệ cười vang mâu thế mà dừng. Dẫn đầu thủ vệ đem thư mời trả lại cho nàng, giải thích, chúng ta chỉ là chấp hành chức trách của chính mình, cẩn thận bài tra một hồi, phòng ngừa mưu đổ gây rối người lẹn vào thánh nữ sinh nhật tiệc tối, tạo thành không tốt hậu quả, cũng không có làm khó dễ ý của ngươi, xin hãy tha lỗi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, tiến đến lâm tích thắng bên cạnh, giảm thấp thanh âm nói, nghe nói chúng ta cổ ma tông gần nhất đắc tội rồi long tộc, long tộc không phải là dễ chơi, sớm muộn sẽ tìm chúng ta cổ ma tông tính sổ, vẫn là cẩn thận một chút một ít tốt hơn. hoang cổ long vực long tộc, lâm tích thang có chút khiếp sợ, không khỏi liếc mắt nhìn bên cạnh mặt tròn thiếu niên, tùy theo, nàng khẽ lắc đầu, bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ, long tộc thế lực khổng lồ, nếu quả thật sẽ đối phó cổ ma tông, hoàn toàn có thể quy mô lớn tiến công, không đáng phái một vô danh tiểu tốt ẩn nút đi vào. đúng, chính là long tộc. Ta chức vị thấp kém, chỉ biết là điểm này, cho tới, bởi vì sao chuyện đắc tội rồi Long Tộc, ta cũng không biết. Dẫn đầu thủ vệ phất phất tay, không có nói thêm nữa, vào đi thôi. Long Thanh Trần trong lòng buồn cười, ở ngay trước mặt hắn nói những này, cảm giác có chút quái quái. Đương nhiên, những người này tốt nhất đừng nhìn thấu thân phận của hắn, bằng không, chỉ thấy không tới ngày mai Thái Dương, liền đêm nay Nguyệt Lượng cũng không thấy được. Lâm Tích Tháng mang theo Long Thanh Trần đi vào trà lâu, theo cầu thang, trực tiếp đi tới đệ thất tầng cũng chính là tầng cao nhất. chỉ thấy tầng cao nhất là một rộng lớn phóng khách, đủ loại hoa hoa thảo thảo, như là một hoa viên, rất nhiều tuấn ngạn mỹ nhân, bưng chén đến rượu, tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ. khả năng mới vừa vào tuyển nội môn không bao lâu, lâm tích Tháng cùng những người này cũng không thủng, mang theo long thanh trần đi tới một tầm thường bên trong góc. lâm sư muội đến rồi, dẫn theo lễ vật gì đây? một người mặc hào hoa phú quý dạ phục mỹ lệ nữ tử chú ý tới lâm tích Tháng Ánh mắt rơi vào lầm tích tháng sinh đẹp trên khuôn mặt, né qua một tia đấu kỵ tâm ý, bởi vì, lầm tích tháng so với nàng còn càng xinh đẹp ba phần. Nghe nói, Lâm sư muội xuất thân từ một bình dân nhà, đang tu luyện tư nguyên thiếu thốn đích tình huống dưới, có thể từ lên tới hàng ngàn, hàng vạn bên ngoài đệ tử ở trong bộc lộ tài năng, chúng cử nỗi môn, đã rất không dễ dàng. Thánh nữ 19 tuổi sinh nhật, đây không phải là thường thượng lưu dạ tiệc, đại gia chuẩn bị lễ vật, đều là cực kỳ quý giá, để Tích Nguyệt sư muội chuẩn bị quý trọng lễ vật. Sắc thực khó cho nàng. Thanh âm nàng có chút nhọn, cố ý phóng to âm thanh, tích nguyệt sư muội có thể yên tâm, coi như ngươi không mang lễ vật, thánh nữ cũng sẽ không trách tội cho ngươi, mọi người đều biết xuất thân của ngươi không tốt. Nghe được lời của nàng, tuấn ngạn mỹ nhân chúng ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào lâm tích tháng trên người, hơi khắc thường lên. Lâm tích tháng sắc mặt đỏ chót, lệ trong con ngươi có chút tức giận, cũng không thật phát tác, bởi vì, đây là sự thực, nếu như không phải mặt tròn thiếu niên đưa cho nàng một phần lễ vật. Nàng vẫn đúng là chuẩn bị không được quý trọng lễ vợ. Đừng để ý tới nàng, kẻ xấu xí nhiều tác quái. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng nhìn lướt qua cô gái xinh đẹp, không mặn không lạc nói một tiếng, giống như vậy người, đã thấy rất nhiều. chương 372, rất nhiều người nói với ta lời nói như vậy. ngươi nói ai là kẻ xấu xí. Cô gái xinh đẹp hét dầm lên nàng nổi giận đùng đùng địa đi tới, đang đằng sát khi địa trường mắt mặt tròn thiếu niên. Người! Long Thanh Trần ánh mắt lãnh đạo, đưa tay. Trực tiếp chỉa về phía nàng, không cần chừng mắt ta, không sai, ta nói chính là ngươi, ngươi chính là kẻ xấu xí, đến, theo ta niệm, đọc một lần, anôn, An xấu, viết ử, người. Cô gái xinh đẹp ngây dại. Cái khác tuấn ngạn mỹ nhân chúng sợ run thần không nớt, hiển nhiên, không nghĩ tới, cái này mặt tròn thiếu niên dĩ nhiên như vậy trực tiếp. Người kia là ai, dám như vậy mạo phạm tam trưởng lao nữ, chán sống rồi sao? Không quen biết, có điều, hắn là lâm tích nguyệt mang đến. Thân phận khẳng định không cao, bởi vì, lâm tích nguyệt sắc thực xuất từ bình dân nhà, hơn nữa, vừa chúng cử nội môn không bao lâu, lâm tích nguyệt người quen biết đều là một ít bất nhập lưu người. Phòng trưng hắn căn bản không biết lữ bọt sư muội là tam trưởng lão nữ, bằng không, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám như vậy làm cản. Phục hồi tinh thần lại, bọn họ xì xào bàn tán, thương hại mà nhìn mặt tròn thiếu niên, phải biết, tam trưởng lão là nổi danh tự bên, đắc tội rồi tam trưởng lão nữ, cũng chết rồi không khác nhau gì cả. Ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm ở lữ bọt bên người một tuấn giật thanh niên ánh mắt lạnh lẽo địa rừng ở mặt tròn thiếu niên người ở chỗ này hẳn không phải là người mù cùng người điếc nhìn thấy cũng nghe thấy long thanh trần biểu hiện hờ hững nàng trước tiên đức hiếp tích nguyệt sư tỷ chẳng lẽ không cho phép ta nói nàng tuấn ngạn mỹ nhân chúng trầm mặc lại căn bản không ai đứng ra thay lâm tích nguyệt nói chuyện tuấn giật thanh niên cười lạnh nói lữ bọt sư muội đã trúng cử nội môn ba năm mà lâm tích nguyệt vừa chúng cử nội môn Bất kể nói thế nào, lữ bò sư muội đều là của nàng sư tỷ. nói nàng vài câu làm sao vậy? Đây là cái gì nguy biện, trước tiên nhập môn là có thể ước hiếp sau nhập môn sao? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ở đây, không tiện động thủ, chỉ có thể bại sự thực, rằng đạo lý, chiếu nói như ngươi vậy, cái khác trước tiên nhập môn đệ tử, có phải là có thể đem ngươi xem là tôn tử như thế đối xử? Phụ! Một ít tuấn ngạn mỹ nhân không nhịn được cười ra tiếng, lại vội vã nhìn xuống. Tuấn giật thanh niên sắc mặt đỏ lên thành chư can sắc, giận tím mặt, người muốn chết? Đối với hắn uy hiếp, Long Thanh Trần căn bản không quan tâm. Rất nhiều người nói với ta nếu như vậy, đáng tiếc, những người kia đã chết, ta vẫn còn nhảy nhót tương mừng. Quên đi, khả năng ta làm chưa đủ tốt, sư huynh sư tỷ đối với ta có một ít phiến diện. Lâm Tích Nguyệt lôi kéo Long Thanh Trần ống tay áo, đúng mực đạo, nơi này là Thánh Nữ cử hành sinh nhật tiệc tối địa phương, nếu là nhiễu loạn nơi này, ai cũng không có quả ngon ăn. Ở bên ngoài nàng là khuyên bảo Long Thanh Trần trên thực tế nhưng là uy hiếp Tuấn Dật thanh niên cùng lữ bọn dám ở chỗ này động thủ Long Thanh Trần không khỏi khen ngợi địa nhìn nàng một cái là một nữ nhân thông minh quả nhiên Tuấn Dật thanh niên giận không thể dừng nắm thật chặt nắm đấm nhưng Thủy Trung không dám đập ra cú đấm này lữ bọn không cam lòng địa trừng mắt Lâm Tích Nguyệt cùng Long Thanh Trần nhưng cũng không dám ở nơi này quá mức làm cản chỉ được hừ lạnh một tiếng Lâm Tích Nguyệt chờ xem sau đó lại với các ngươi tính sổ người của hai bên từng người tản ra, chỉ là Long Thanh Trần cùng Lâm Tích Nguyệt bên này chỉ có lẻ lôi hai người, mà lữ Bọt cùng Tuấn giật thanh niên bên kia, nhưng tụ đầy Tuấn Ngạn mỹ nhân, hiện nhiên những này nội môn đệ tử toàn bộ đều là chống đỡ bên kia, người thanh niên kia là ai? Long Thanh Trần trong con ngươi né qua một tia hàn quang, hắn ẩn núp ở cổ Ma Tông là vì giết chết tên kia tiên vương trưởng lão cho Huyên Tỷ báo thù, có điều báo thù sau khi đợi được lúc rời đi, hắn không ngại nhiều đưa mấy người quy thiên hắn là đại trưởng lão trưởng tử sở huyền phong lâm tích nguyệt nĩu mày lo lắng lo lắng sở huyền phong hòa lữ bọt đã đính hôn đạo lữ quan hệ hai người này đều là tí nhai tất báo người sau đó chúng ta viết tử e sợ không dễ chịu lắm viết tử không dễ chịu long thanh trần không phản đối giết chết tiên kia tiên vương trưởng lão sau khi hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi viết tử không dễ chịu người chỉ có lâm tích nguyệt đối với hắn đúng là không có ảnh hưởng gì không khỏi vô vô lâm tích nguyệt mảnh khành vai an ủi Không, có chuyện gì? Chờ một lúc, ngươi đem chuẩn bị xong lễ vật đưa cho thánh nữ, được thánh nữ coi trọng, hai người này không dám đem ngươi như thế nào. Lâm Tích Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có thể như thế, chỉ là không biết phần lễ vật này có phải thật vậy hay không, có thể đánh động thánh nữ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi còn tin bất quá ta. Lâm Tích Nguyệt trầm mặc không nói, vẫn đúng là không tin được, dù sao, hôm qua mới mới quen hắn. Thánh tử, thánh nữ, đến Một đám thị vệ vây quanh một cái đầu mang kim quan thanh niên anh Tuấn cùng một trên mặt khăn che mặt nữ tử chậm rãi đi tới. Không thấy rõ cô gái này khuôn mặt, từ lộ ra một đôi thu mâu đến xem, hẳn là một vị mỹ nhân, có điều, Long Thanh Trần vẫn cảm thấy huyên tỷ đôi mắt đẹp càng sâu một bậc, chính là chỗ này sao kiêu ngạo. Còn có, thanh niên trên tay quạt, cũng đưa tới sự chú ý của hắn, rõ ràng là trong truyền thuyết ngũ cầm phiến. Ngũ cầm phiến từ kim sĩ sí đại bằng, kim ô, thất thải không tước, tiên hoàng. Thanh loan năm loại hung cầm linh vũ chú tạo mà thành, uy lực cực cường, thuộc về đứng đầu hoàng đạo binh khí. Nghe nói, quang thời gian trước, thánh tử bế quan tu luyện, đang bế quan trước, thánh tử tu vi đã đạt đến cấp 8 chân tiên, hiện nay nên tiếp cận tiên vương cảnh đi, những cái được gọi là trí tôn tiên tài cùng thánh tử so với, không đáng kể chút nào. Không sai, nếu không thánh tử đang bế quan, vạn tộc chí tôn tiên gọi không phải thánh tử không còn gì khác, nào có long thanh trần cùng song tinh nữ hoàng phận. Thánh nữ tu vi cũng càng thêm thâm hậu. Để chúng ta những này làm sư đệ cùng sư mọi người, áp lực to lớn, phải tăng gấp đội nỗ lực mới được. Tuấn Ngạn Mỹ nhân chúng vội va đến đón, khác nào mọi người vờn quanh giống như, vây quanh thánh tử cùng thánh nữ, bọn họ không mình hành lễ, mang trên mặt nụ cười sán lạ, nói một ít lời khen tặng Lâm tích nguyệt lôi kéo Long Thanh Trần, cũng là theo đến đón. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, chỉ được theo nàng đi tới, làm cái dáng vẻ. Nhìn Tuấn Ngạn Mỹ nhân chúng nụ cười trên mặt, Long Thanh Trần có một loại phi thường quen thuộc cảm giác, với hắn thanh long tộc những kia bạn thân hầu như giống như lúc thánh tử cùng thánh nữ thực lực mạnh hơn bọn họ thời điểm bọn họ phi thường khiêm tốn nhưng mà nếu như thánh tử cùng thánh nữ có một ngày gặp rủi ro bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà đem thánh tử cùng thánh nữ đạp ở dưới chân phỉ nổ. khăn che mặt nữ tử không người xem như là đáp lễ chư vị sư đệ sư muội quá khen rồi thanh niên anh tuấn nhưng là cười nhạt lấy hơi chắp tay song tinh nữ hoàng chính là thái cổ cường giả tái thế bắt được vạn tộc chí tôn tên gọi Thực đến tiên về, lúc đó, coi như ta tham gia thánh viện, cũng chưa chắc có thể đánh bại nàng, phòng trường chính là hòa nhau, có điều, Long tộc Long Thanh Trần, đúng là có tiếng không có miếng, bắt được vạn tộc chí tôn tên gọi, có rất đại vận may thành phần. Có tiếng không có miếng, Long Thanh Trần rất khó chịu, quyết định giết cái kia tiên vương trưởng lão, cho huyên tỷ báo thù sau khi, thuận lợi đưa cái này thánh tử cũng mang đi. Mang tới chạy đi đâu? Đương nhiên là thiên đường. Chương 373 Làm thánh tử cùng thánh nữ, thanh niên anh Tuấn cùng khăn che mặt nữ tử tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm địa leo lên chủ vị. Sở huyền phong hỏi, tông chủ cùng các trưởng lão còn chưa tới sao? Long thanh trần ánh mắt nẻ qua một kia Hàn quang, hắn đã gặp cái kia tiên vương chân dung, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt hắn, một chút là có thể nhận ra. Thanh niên anh Tuấn cười nhạt nói, tông chủ cùng các trưởng lão vốn định lại đây, có điều, lâm thời có việc gấp, cũng sẽ không đến, đến rồi, tông chủ nói. Chúng ta những người trẻ tuổi đại tụ tụ tập tới là tốt rồi, bọn họ đến, đến rồi, chúng ta trái lại khá là gò bó. Lâm thời có việc gấp, Long Thanh Trần có chút thất vọng, ở đây giết chết cái kia tiên vương dự định rơi vào khoảng không, còn phải ẩn nút tiến vào cổ ma tông thánh địa mới có cơ hội. Có điều, cổ ma tông chủ hòa các trường lão, đúng lúc gặp thánh nữ 19 tuổi sinh nhật thời điểm đều có chuyện, không khỏi thật trùng hợp một điểm, khả năng cổ ma tông có đại sự phát sinh, hắn không khỏi suy đoán. Long tộc khả năng đã quyết định tấn công của ma tông. Lữ mặt chờ đợi mà nhìn khăn che mặt nữ tử, tâm nghiên sư Tỷ. hiện nay, ngươi đã là cao quý thánh nữ, có điều, ta còn là yêu thích giống như kiểu trước đây gọi ngươi tâm nghiên sư Tỷ, có thể không? Đương nhiên có thể. Khăn che mặt nữ tử thu mâu hiện lên một chút cương chiều, hướng về nàng vây vây tay, lại đây nơi này. Lữ mặt khẽ cười lên, chạy chậm tới bên người nàng, kéo cánh tay của nàng, tâm nghiên sư Tỷ tốt nhất mỹ nhân chúng đều là hâm mộ nhìn lưỡng mạn, thân là tam trưởng lão nữ, lại cùng thánh nữ là bạn thân, chỉ cần không làm ra đại nghịch bất đạo chuyện tình, tương lai tất nhiên sẽ leo lên cổ ma tông địa vị cao. khả năng cảm giác lạnh rơi xuống tuấn ngạn mỹ nhân chúng, chắc tâm nhiên đạo. tuy rằng ta đã từ giữa môn xuất sư, có điều cuối cùng là nội môn đệ tử. sau đó ở trong đáy lòng, các vị sư đệ sư muội cũng không cần gọi ta là thánh nữ, vẫn là kêu ta sư tỷ đi. long thanh trần thật sâu nhìn nàng một cái, không thể nghi ngờ. Nàng cũng là một khéo léo nữ nhân, đơn giản một câu nói, liền để tuấn ngạn Mỹ nhân chúng vui vẻ ra mặt, cảm kích không ngớt. Thanh niên anh tuấn cởi nói, nơi này đều là nội môn sư đệ sư muội, còn có bọn họ mang đến người, cũng không có người ngoài, đem khăn che mặt lấy xuống đi. Chắc tâm nghiên lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một tấm tinh Mỹ dung mạo. Tuấn ngạn chúng vội vã đưa ánh mắt rời, không dám xem thêm. Đồng dạng là nữ nhân, Mỹ nhân chúng cũng không phải dùng cấm kỵ.